biết, cùng các ngươi làm thôi. Lưu Dương Sơn đương nhiên nói, ta cũng không muốn chết đói trong rừng, dù cho không chết đói, trên người chúng ta mặc những này vậy sống không quá đông ngày, không bằng cùng các ngươi đi làm, chí ít sẽ không chết thảm như vậy đúng không? Các ngươi đều là. Nam tử trung niên nhìn xem Lưu Dương Sơn bên ngoài ba người, bao quát lý quả ở bên trong đều gật gật đầu. Ha ha ha, hảo tiểu tử. Nam tử trung niên cười ha ha một tiếng, vỗ vô, vô mấy người bà vai, nói ra, Lão trường, mang theo mấy cái nhỏ đồng chí đi lĩnh đồ vật. Được rồi. Như Dương Sơn bốn người tới hậu cần sự ta, nói là hậu cần kỳ thật liền là một cỗ xe bò, đại hoàng lưu lôi kéo một cỗ đại hoàng xe, phụ trách hậu cần lão trương cho bốn người một bộ quần áo. đối với cầm tới quần áo mới, ngoại trừ lý quả bên ngoài, ba người đều biểu hiện ra mười phần hưng phấn. là quần áo mới a, quần áo mới a, lưu tử ca, lưu ca, tu trúc ca, ta có quần áo mới mặc rồi. diệp vi cường một mặt hưng phấn, khoe khoang giống như lắc lắc trên thân năm thứ nhất đại học mã quần áo. cho dù là xe bò bên trong nhỏ nhất mã quần áo hắn vậy không thích hợp, nhưng mặc vào vậy cao hứng cùng qua tết giống như. Chúng ta đều có quần áo mới mặc rồi." Nưu Dương Sơn cảm thụ được lớp ve thân thể cảm giác, nhỉ nó nói, "Cái này đông ngày chúng ta chỉ sợ không cần lạnh chết." Ngay từ đầu Nưu Dương Sơn còn đang lo lắng cái này đông ngày làm sao sống đâu. Nhưng bây giờ, có quần áo. Liền không cần lo lắng rồi. Lý Quả thì là yên lặng cảm thụ được y phục trên người xúc cảm. Y phục này sợi tổng hợp rất kém cỏi, Lý Quả cảm thụ được làn da vướt ve quần áo xúc cảm, so thời trung học đồng phục còn không bằng. Giống như là dùng người khác không cần cạnh góc vải vóc khe hở chế ra giá rẻ nhất cho phục. Nhiều dễ chịu, không đến mức Lại chí ít có thể bảo trì thân thể ấm áp. Bốn vị nhỏ đồng chí, tương lai đường khả năng rất gian khổ, các ngươi đến chuẩn bị tâm lý thật tốt, làm tốt trường kỳ kháng chiến chuẩn bị. Lao trương một mặt trịnh trọng nhìn xem bốn người nói, nhưng mà lúc này đây, cho dù là lưu dương, đều không có nghĩ quá nhiều, đều đắm chìm trong, có quần áo mới, giày mới mặc trong chuyện này, có quần áo mới, mặc ấm, có giày, không cần đập lấy chân, có bánh bao chay, không cần đói muốn chết muốn chết, là đủ rồi. Về phần gian khổ không gian khổ, mấy người đều không nghĩ tới, thân ở ở hiện tại loại này tình trạng chỉ là còn sống liền đã đủ vất vả, căn bản không có tư cách đi suy nghĩ tương lai đường đến tuột cùng là gian khổ khó đi, vẫn là một đường thẳng. ai biết được? Yên tâm, chúng ta đều biết, ngươi chịu cho chúng ta ăn một miếng, một kiện mặc, một đôi giày, chúng ta là có thể đem mệnh bán cho ngươi. lưu dương sơn nhẹ gật đầu nói ra, trong mắt đi dạo cũng không biết nói là thật hay là giả. tại giận dò xong hết thể về sau, lão trương cho mấy người phát bốn cái hán dương tạo xuống trường, bốn thanh ngân hoàn đại khám đau, mỗi người một cái túi đạn, biết miệng cười nói, bốn vị nhỏ đồng chí a, hoan nghênh gia nhập chúng ta kháng nhật đội du kích. Chương 87: Kháng chiến sinh tử lộ 2. Gia nhập đội du kích, thu được sử thi thần khí Hán Dương tạo súng trường. Cái này tại kháng Nhật trong lúc đó lấy là hậu, vẫn cùng vì chủ cơ điều đơn phát súng trường, giờ này khác này vậy mà cho lý quả một loại kỳ dị cảm giác an toàn. Không chỉ là lý quả, Diệp Vĩ Cường ba người năm cái này Hán Dương tạo, vậy đồng dạng cảm giác một loại vô cùng vô tận lực lượng từ bên hông phun lên, cả người sống lưng đều cứng lên. Một loại gọi là cảm giác an toàn đồ vật. Là thứ ấy, chúng ta lại có súng. Diệp Vĩ Cường khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn không muốn không muốn còn bình bưng họng súng nhắm ngay mình mắt nhỏ nhìn chằm chằm đen xì họng súng cái này vừa làm chết cử động lập tức bị lao trương ngăn lại quá lớn các ngươi nhưng cẩn thận một chút nếu là cướp có đem mình sập đến lúc đó lao tử cũng mặc kệ trôn đem ngươi y phục trên người súng kiếp lay liền rời đi à Diệp Vi cường vậy vội vàng khẩu súng giữ thăng bằng vậy ý thức được mình vừa mới cử động có chút tìm đường chết bất kể như thế nào lạc hậu đơn phát súng trường cho mấy người một loại tên là hy vọng đồ vật mặc dù hy vọng này bẩn cùng đáng thương sau đó có không ít dân chạy nạn đều gia nhập đội du kích chi bên trong tuyệt đại đa số người ý nghĩ đều là cái này, tình nguyện bị đánh chết cũng đừng bị chết đói, giết người bất quá gật đầu, chết đói chết nhiều thẳng à, ở đây đều là bị đói hơn người, cũng không muốn kinh lịch loại chuyện này. rất nhanh, tại thôn này cứ điểm, từ một nhóm dân chạy nạn thôn dân tạo thành du kích bộ đội hình thành. lúc trước không có nắm qua thương, không có sở qua tử đạn mọi người, tại theo mấy phát tử đạn về sau, liền muốn gia nhập chiến trường, cùng những người xâm lược kia nhóm chiến đấu. chúng ta có súng, có thể làm chết cái kia nhóm tiểu quỷ tử a, thương này nhưng không có tiểu quỷ tử thương tốt. lưu dương do dự nhìn trên tay hán dương tạo ta nghe một cái thúc nói qua nhật quốc người thường rất lợi hại đánh không lại cho nên khu chính phủ mới đầu hàng cắt không có đánh qua làm sao biết cái nhóm này thứ hèn nhát diệp vi cường lẩm bẩm miệng cuối cùng vẫn là tuổi tác lớn nhất liêu dương sơn đâm vào chủ đề trầm ngâm nói dù sao đâu chúng ta phương châm cũng chỉ có một sống sót không từ thủ đoạn sống sót cái này đội du kích có thể làm cho chúng ta còn sống chúng ta liền hảo hảo đi theo đám bọn hắn làm biết không tiểu quỷ tử tới liền đánh đánh không lại tiểu quỷ tử liền chạy ta biết ta cơ trí đâu cứ như vậy Cái này một chi bốn người tiểu đội bước lên hành trình. Lý Quả vậy khiêng tay bên trong Hán Dương tạo súng trưởng. Các nạn dân đi tại cái này sơn lâm bên trong, đều không cần ở trên mặt xoa cắt đất bụi đất. Đại gia mặt đã đủ ô hế. Một chi tạp bài quân hành tẩu tại trong núi rừng. Cái gọi là đội du kích, hạch tâm tư tưởng liền là địch truy ta chạy, địch trù ta nhiễu, địch mệnh ta đánh. Vừa hướng bị binh phát động chiến lược tính tiến công, một bên từ xung quanh nông thôn bổ sung nhân thủ. Lao Trương từng không chỉ một lần tự hào nói ra, bọn hắn tới đây thời điểm chỉ có 3 người, nhưng bây giờ đã có 30 người. Sau này Cái này một chi đội ngũ sẽ có càng nhiều nhiều người hơn. Những này gia nhập người, hoặc là vì quốc thủ nhà hận, hoặc là vì mỗi ngày có thể ăn đến thơm nào ngạt bánh bao chay. Ban đêm, mấy người liền dựa vào tại chuồng bò bên trong chấp nhận một cái, bốn người nhét chung một chỗ, đêm tối chi bên trong cũng không có ánh sáng. Đại gia cũng đều ngủ không yên. Lý Quả thì là bất động thanh sắc hỏi, lại nói, chúng ta nhận thức bao lâu a? Đến tìm hiểu một chút mình ba vị đồng đội, đồng thời tìm hiểu một chút thân phận mình bây giờ. Chúng ta. Vậy không có nhận thức bao lâu a? Diệp vi cường gãi gãi đầu nói ra chúng ta lần thứ nhất gặp mặt còn đánh nhau tới đánh nhau đánh nhau à, ta trộm đồ trộm được ngươi làm rút trên bến tàu cho nên ngươi cùng những người khác hung hăng đánh ta một trận ta cái mông này bây giờ còn chưa tốt đâu Diệp Vĩ Cường cười hát hắt nói trực tiếp đào kéo còn xuống cái mông tảng bên trên bắt một khối to với sẹo Lý Quả giống như cũng không là cái gì vui sướng quá trình Lưu Dương Sơn thì là nói ra ta cùng Lưu Dương tại trong tiểu lâu làm rút hai người các ngươi trộm đồ trộm được trên đầu chúng ta tới sau đó liền đánh một trận cái kia không phải đâu lão bản để cho chúng ta đánh đương nhiên liền đánh phải. Lưu Dương Sơn vừa cười vừa nói, ta nói tu trúc, ngươi cái này đầu góc không rõ ràng đi, mới không lâu sự tình mà thôi à, có phải hay không đánh cái đầu? Lý Quả khỏe miệng co giật sau đó thì sao? Về sau quỷ tới, khu chính phủ đầu hàng, chúng ta những này dư thừa người liền bị đuổi ra ngoài thôi, tại giã ngoại tự sinh tự diệt doài. Lưu Dương Sơn ngữ khí lạnh nhạt nói ra, về sau chúng ta muốn về nhà, mới biết được người trong nhà tất cả giải tán, thôn đều bị một mồi lửa đốt đi, an toàn bộ bị cướp ánh sáng, chỉ có thể giống như bây giờ, tập hợp một chỗ lưu lạc thời đại này không có có thể tin thông tin phương thức, chí ít đối phổ thông bình dân tôi nói là như thế này. thôn không có người nhà tản, vậy liền thật sự là tản, cơ bản có thể làm lẫn nhau là chết. bốn cái bị cướp đi hết thể cô nhi tập hợp một chỗ, liền là đơn giản như vậy quan hệ. bốn cái lấy các loại phương thức ở trong thành thị kiếm ăn người, trước đó khả năng bởi vì một số nguyên nhân mà lẫn nhau có xung đột, nhưng cuối cùng vẫn là tụ ở cùng nhau. đồng bệnh tương liên, chỉ vì sống sót mà thôi. ta cảm thấy, tức khiến cho chúng ta đều đã chết. vĩ cường khẳng định cũng là cái cuối cùng sống sót người. Nưu Dương Sơn vô vô Diệp Vĩ Cường nhỏ gầy bả vai trêu chọc nói, "Con hàng này so con thỏ còn tinh, chạy so chó còn nhanh hơn, ta cảm thấy quỷ đều đuổi không kịp hắn." "Hắc, hắc quyển vợ nhỏ việc nhỏ bản sự." Diệp Vĩ Cường ngoài miệng nói xong quyển vợ nhỏ sự tình, nhưng trên mặt lại là ngăn không được đắc chí. Đây cũng không phải là quyển vợ nhỏ sự tình, đây là có thể cứu mạng bản sự. Như Dương Sơn vô vô Diệp Vĩ Cường bả vai, tiến nhập mộng đẹp chi bên trong. Nơi này hoàn cảnh rất khắc liệt, đổi ai đến đều ngủ không yên. Nhưng bọn hắn đã thành thói quen. Lý Quả khẽ mắt vậy nặng nghề nhắm lại, bốn cái tại ban đêm lẫn nhau sưởi ấm đại nam nhân nhóm không tự chủ được gấp dựa vào nhau hơi nóng nhiệt độ lạnh lạnh đêm thứ hai ngày sáng sớm thời điểm bốn người liền bị hô lên dậy sớm trời còn chưa sáng đường nên lên đường mặc kệ cái này một chi tạc bại quân trước kia là dạng gì người nhưng bây giờ liền là quân nhân ngáp buồn ngủ quá a Diệp Vi Cường đánh cái thật to ngáp Lý Quả ba người còn tốt dù sao đều lúc trước làm rút, sáng sớm đã thành thói quen chỉ có Diệp Vi Cường một mực làm lấy trộm đạo nghề Mỗi ngày mặt trời phơi cái mông đều không nổi là chuyện thường mà, lại không đi quỷ vào thôn. Lưu Dương Sơn điều khiển một cái, Diệp Vĩ cường một cái giật mình liền nhảy. Quỷ vào thôn, với hắn mà nói, đối ở đây các vị tới nói, đều là vùng đi không được các ngộng. Nếu như nửa đêm đi ngủ đột nhiên bị ác ngộng đánh thức lời nói, vậy cái này trong ngộng cho, khả năng liền là gặp quỷ a. Chương 88, kháng chiến sinh tử lộ, 3. Đội du kích một mực đang tiến hành ban đầu sự tình. Bên ngoài vận lương ăn vào thôn, lấy lao trương cầm đầu ba người dùng lương thực thu nạp nhân thủ, mở rộng đội du kích quy mô. Ngươi nói, ta có thể đánh chết bao nhiêu cái quỷ? Tiến lên trên đường diệp, Vĩ Cường một mặt hưng phấn bước ve tay bên trong Hán Dương Tạo. Trong chi đội ngũ này, hắn nhỏ tuổi nhất, chơi tâm vậy nặng nhất, đối thủ bên trong súng trường yêu thích nhất. Ngươi có thể đánh chết một cái quỷ coi là không tệ." Lao Trương thản nhiên nói, "Chúng ta bên trong, tuyệt đại đa số binh cả một đời đều đánh không chết một cái quỷ, bọn Hán Thương so với chúng ta lợi hại hơn." Lao Trương cũng không có dùng cái gì chúng ta nhất định sẽ đi hướng thắng lợi ngôn ngữ cổ vũ đám người, ngược lại dùng một loại bình tĩnh đến tuyệt vọng ngữ điệu đến tự thuật. "Đúng a?" Những người này không biết, là người đời sau lý quả là biết. Nhật quốc người đào thải xuống tới xung Phóc, tại Hoa Hạ chỉ có tiểu đội trưởng có tư cách sử dụng. Nhật quốc người không chỉ có thể ăn cơm no, còn có thể ăn được thịt, uống đồ uống, cùng hút thuốc. Hoa Hạ tiểu binh đâu, màn thầu cùng cháo luống có thể ăn đến no bụng tính là không tệ, sử dụng cũng là rất lạc hậu hán dương tạo. Không phải, vì cái gì gọi gian nan kháng chiến? Hiện thực, không giống kịch truyền hình bên trong kháng chiến kỳ hiệp đồng dạng, có thể một cái đánh 100 cái, càng nhiều, là dùng từng đầu đẫm máu sinh mệnh đi đổi lấy thắng lợi. Đánh không lại vì cái gì còn muốn đánh đâu? Diệp Vĩ Cường gãi gãi đầu, niên kỷ của hắn còn nhỏ, không biết bên trong đạo lý. Bởi vì mảnh đất này là nhà chúng ta, tiến lên tại cái này đến cái khác thôn xóm chi bên trong, hấp thu trôi dạt khắp nơi thành những năm tuổi trẻ nhóm. Treo non lội suối thời gian không thể nói nhiều dễ chịu, bất quá đối với Diệp Vĩ Cường bọn người tới nói, có màn tàu ăn, còn không cần cùng quỷ đánh nhau, tình huống quả thực là nhất động. Thử nghĩ một hồi, liền ngay cả quốc dân khu chính phủ đều đầu, đám này cầm nhỏ mét súng trường lớp người quê mùa lại có cái gì đại tác dụng đâu? Phía trên tiếp tế đã xuống, các đồng chí đã đến dương gia thôn, lần này tiếp tế rất trọng yếu. Thậm chí liên quan đến tại trận này chiến cuộc thắng lợi hay không. Người nói chuyện là một cái khuôn mặt đen vịt, bên hôm tạm biệt cái ba bát đại đóng nam tử trung niên, là phái phát cháo nước người kia, cũng là cái này một nhóm người bên trong lão đại, gọi Vương Thành Phong. Vương Thành Phong ánh mắt hung ác, giữ tận đầy mặt, từ ánh mắt liền có thể nhìn ra hắn là giết qua người. Tại đối mặt Vương Thành Phong thời điểm, liền ngay cả nhất là nhảy thoát diệp vi cường đều thành thành thật thật cúi đầu xuống, cái kia thạc mi thử nhãn nhỏ trong mắt cũng không dám liếc nhiều một chút. Cũng không biết chỗ vẫn là sợ hãi. Nghiều Dương Sơn. Tại. ta tại. Niu Dương Sơn cuồng quýt đứng ra, Vương Thành Phong sắc bén ánh mắt nhìn trầm trầm Niu Dương Sơn một trận, Niu Dương Sơn lập tức liền cúi đầu. Hừ, sợ cái gì? Đối mặt ta đều sợ, ngươi muốn đối mặt quỷ binh thời điểm không được tiểu trong quần. Vương Thành Phong cười nhạo nói, ta, ta, ta không sợ. Ngươi nói không sợ sẽ không sợ a? Vương Thành Phong tiếp tục gọi nói, Dương Nhị, tiểu Trung Cường, Hướng Thành, ra khỏi hàng. Bốn cái niên kỷ so Như Dương Sơn lớn một chút người ra khỏi hàng, những người này thân phận cũng đều là dân chạy nạn chuyển binh. Bốn người các ngươi người. người. Cất mang một số người đi xung quanh thôn đóng quân, chúng ta đi Dương gia thôn tiếp thu vật tư. Vâng. Diệp Vĩ Cường là vui cười, nhỏ giọng tại Lý Quả bên tai nói ra, cái này mấy ngày đi cái mông ta đều nhanh đi nước, cuối cùng có thể nghỉ ngơi một chút rồi. Diệp Vĩ Cường đã sớm không muốn xem lấy cái này, mặt mũi tràn đầy hung ác đại đội trưởng giổi. Tại Vương Thành Phong chỉ huy dưới, đội ngũ bị chia làm mấy đợt, đi chung quanh thôn đóng quân, mà Vương Thành Phong thì mang theo tin vào người đi tiếp thu Dương gia thôn vật tư. Ngụ ý là cái này một nhóm vật tư rất trọng yếu, để Lý Quả có chút hiếu kỳ, đây là cái gì vật tư đâu? lương thực, đạn dược, xuống ống. Vẫn là khác cái gì? Chúng ta ở chỗ này cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Diệp Vĩ Cường tại cửa thôn, tìm cái dưới đại thụ hâm mát. Trên núi chính là như vậy, trắng trời nóng, ban đêm mát. Mấy người đều nắm tay bên trong súng trường đem thả xuống. Mấy cái trong thôn tiểu hài tử nhìn thấy mấy người vào thôn thời điểm, hai mắt đều lập lòe tỏa sáng. Cái kia lập lòe tỏa sáng biểu lộ để Niu Dương Sơn, Diệp Vĩ Cường còn có Lưu Dương ba người đều từng đợt tự hào. Đại ca ca, các ngươi là đến bởi tà ma từ sao? một cái ghim song bím tóc đuôi ngựa tiểu cô nương một mặt sùng bái nhìn xem bốn người diệp vĩ cường cũng không sợ khoác lác thổi phá bụng một mặt bảnh trướng cười nói đó là đương nhiên quỷ binh tính cái trứng lao tử một cái có thể đánh mười cái đại ca ca thật là lợi hại đại ca ca đem quỷ binh đánh lại tiểu cô nương gọi nhỉ nha mang theo trong thôn những hải tử khác nhóm chạy tới vây quanh mấy người chơi diệp vĩ cường nhàn chán sau khi thậm chí cùng đám tiểu hải tử này bắt đầu chơi chơi trốn tìm đến giống như cũng không có gì ma bệnh theo một ý nghĩa nào đó mà nói diệp vĩ cường liền là cái tương đối lớn điểm hải tử. Nhị nha chơi rất vui vẻ, nhưng mà rất nhanh, nhị nha liền bị nữ nhân nắm vứt lỗ thay bắt về trong nhà đi. Liên ngươi còn đánh mười cái quỷ binh đâu, ngươi có thể không chạy trốn ta bảo ngươi một tiếng Diệp ca. Lưu Dương Sơn mảy may không có nẻ mặt phá vỡ Diệp Vi Cường hứa tưởng. Ngươi nói, Lão tử không chạy, ngươi gọi ta Diệp ca. Diệp Vi Cường ánh mắt sáng lên. Lưu Dương Sơn nhẹ gật đầu. Mà Lưu Dương thì là nhìn chằm chằm cái kia ghim song đôi ngựa nhị nha bóng lưng nhỉ non lẩm bẩm, cũng không biết em gái ta thế nào. Lưu Dương có một người muội muội, chỉ tiếc là tại thôn hủy đi thời điểm. Muội muội vậy đi theo phụ mẫu tẩu tán đi. Nhìn xem xúc cảnh sinh tình Lưu Dương, Lưu Dương sơn tuét miệng nói, sống sót, luôn luôn có hy vọng. Ngươi không chỉ có thể tìm tới muội muội của ngươi, ngươi còn có thể nhìn xem nàng xuất giá, nàng cũng có thể nhìn xem người cưới vợ. Hy vọng đi, ta thật rất muốn lại gặp một chút nàng, không biết nàng có phải hay không giống cái kia nữ hoa tử đồng dạng, có thể chạy có thể nhảy, có thể quẳng có thể bỏ đâu. Đúng, ta còn không say rượu đâu, chí ít để cho ta uống rượu xong lại chết a. Diệp Vi cường nuốt nước miếng một cái, trước kia mua không nổi rượu, hiện tại nhập ngũ. Uống rượu cơ hội thì càng ít đi. Lý Quả thì là cười cười nói, "Các loại tiến vào trong thành, vĩ cường, chúng ta tới một chén." "Được a. Tu chúc ca." Sống sót liền có hy vọng. Mặc kệ phát sinh cái gì đều phải sống sót. Nhưng mà vừa lúc này, một trận tiếng ầm ầm âm truyền đến. Đến nội vàng không kịp chuẩn bị, đến đột nhiên. Cái kia một trận tiếng nổ vang để Lý Quả trực tiếp nằm xuống, mà nhị cũng rất giống bị tạc xuyên qua lỗ. Thanh âm thật lớn. Nguyên Lai, like, tính tạm thời mất thông là như thế này. Bao quát Lý Quả ở bên trong, Bốn gái tại chuồng bò bên trong người đều một trận mất cân bằng, bị tạc tiếng vang âm nổ tìm không ra bắc. Lưu Dương thì ngơ ngác nhìn lấy ánh lửa bốc lên phòng ở. Nhà kia, không phải liền là vừa mới nhị nha cùng Mâu thân của nàng đi vào phòng sao? Bốn người đều duy trì im lặng yên tĩnh, đầy bụi đất giống một con chó, nhìn lấy ánh lửa toát ra phòng. Chương 89, kháng chiến sinh tử lộ, 4. Lý Quả nghĩ tới rất nhiều lần. Một người bình thường, chân chính lên chiến trường, sẽ như thế nào đâu? Mình có hay không có thể giống gò bên trong thần thương thủ đồng dạng, cầm băng xuống ống giống như dẹp bò đại sát tứ phương đâu? sự thật chứng minh, không phải tại bạo tạc vang lên một khắc này, Lý Quả chỉ có một cái phản ứng, cái kia chính là mình suy yếu lại nhỏ bé. Tại đứng trước sinh tử thời điểm, đầu góc chỉ có trống rỗng, mặc dù còn sống, nhưng thân thể không thuộc về mình cảm giác vẫn là để người sợ hãi một hồi. Lý Quả con tốt, dù sao tu đạo, tối tâm chi bên trong đã có đạo tâm tồn tại, mặc dù cảm thấy mình rất nhỏ bé suy yếu, nhưng lại có quá nhiều sợ hãi. Thật đang sợ hãi là Diệp Vĩ Cường, Ngưu Dương Sơn còn có Lưu Dương, ba người biểu hiện phi thường không chịu nổi, trên mặt đất miệng mở rộng miệng mũi chi bên trong tràn đầy đều là sền sệt huyết dịch cùng đen xỉ bùn lăn lộn cùng một chỗ cũng không biết là máu vẫn là bùn ô, ô, ô. một trận động cơ thiêu đốt ngang ngược thanh âm từ không trung sẽ qua lý quả miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn ngay là máy bay có máy bay tại tàn phá bửa bãi cái này một mảnh đỉnh núi nhật quốc người máy bay đối với không có thấy qua việc đời như dương sơn ba người mà nói bay qua máy bay ném bom liền như là cướp đoạt tính mệnh ma quỷ liên ngẩng đầu nhìn một mắt cũng không dám lật ngược phòng lật ngược hết thảy lật ngược vừa mới tiểu nữ hài nhi mấy người bị máy bay ném bom lật ngược, không thể động, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem phòng bị hoành thành bã vụn bộ dáng. vừa mới lôi kéo nữ nhi nữ nhân đã chết không thể chết lại, đầu đều không biết nơi nào đi. nhị nha, không có chết. tại máy bay ném bom hoành tạc hạ không có chết. trên người nàng còn có nữ nhân nửa thân trên, phía trên đã cắm đẩy máy bay ném bom mảnh vỡ. máu thịt bé bét, không thể diễn tả. nữ nhân, tại bạo tạc vang lên một sát na kia, bổ nhào nữ nhi. cái này tại vừa mới còn tại do dự, đối nữ nhi hùng hùng hổ hổ nữ nhân. mẹ, mẹ. muộn muộn. muộn muộn. Nhị nha vô cùng bận, đen xỉ, mà không biểu tình nắm kéo mâu thân của nàng phá toái nửa khúc trên thân thể. Mâu thân của nàng đã không thể đáp lại nàng. So với vừa mới ban tặng, nữ nhi này cùng mâu thân ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, đối bốn người mà nói, càng giống là địa ngục. Tốt! thật đáng sợ. Nhật quốc người thật đáng sợ. Muốn chạy trốn. Chúng ta muốn chạy trốn. Diệp Vĩ cường thân thể miễn cưỡng có thể động, lập tức liền khóc lên, vừa mới còn tại hào ngôn chí khí có thể một cái đánh 10 cái Nhật quốc người hắn, trong nháy mắt liền trở nên sợ rưa một cái. Việc này thương so với máy bay ném bom tới nói nhỏ bé quá mức ngay lúc này từ đằng xa truyền đến đều nhịp thanh âm Lý quả gian nan quay đầu thanh âm là từ cửa thôn chỗ truyền đến từng đợt Lý quả nghe không hiểu tiếng nhật nói chuyện với nhau âm thanh là nhật quốc người tại ở gần còn có từng đợt người hoa thanh âm cao vút hữu lực lại có chút định nọ chi khí giai Cun, chính là chỗ này ta tiếp vào tuyệt báo cái kia một đám bát lộ ngay ở chỗ này tuyệt đối sẽ không có lỗi nhỏ là là ngụy quân ngụy quân bại lộ nơi này Như dương sơn biểu lộ dữ tợn rốt cục dãy rùa đứng lên thôn này trước đó thật là đội du kích phái cháo nước nhận người địa điểm thứ nhất lý quả lòng tham đau nhức rất đau cũng bởi vì ra những ngụy quân này thôn này thậm chí bị máy bay ném bom tinh chuẩn đánh tặng so với nhật quốc kẻ xâm lược những ngụy quân này càng để cho người thống hận lão đại chúng ta tranh thủ thời gian chạy a diệp vĩ cường run lẩy bẩy liên gầm đầu lên đều làm không được chỉ có thể bỏ lồm nổm thân thể lưu dương sơn cùng lưu dương đều cực sợ đây chính là nhật quốc người a trang bị tinh xảo nhật quốc người còn có sắt thép quái vật ở trên trời đánh tặng dạng này người sao có thể chiến thắng, căn bản không chiến thắng được bọn hắn à? nhưng mà vừa lúc này, nơi xa truyền đến từng đợt thanh âm, bát lộ thúc thúc, có thể hay không? có thể hay không mau cứu mẫu thân của ta? là cái kia bị một nửa thi thể che chở nhị nha, trên mặt vô cùng bẩn, trong mắt to viết đầy khát vọng, khát vọng cái kia đánh mình, chửi mình, bảo vệ mẫu thân mình có thể một lần nữa đứng lên. chỉ tiếc là, thi thể vỡ thành dạng này, đại la kim tiên tới đều không cứu lại được đến. lưu dương sơn cùng lưu dương không dám nhìn tới nhị nha mắt, diệp vi cường càng là trộn dạ túi đầu. Cái này vừa mới còn đang nổ người thiếu niên, túi đầu. Hắn không thể, bọn hắn không thể. Có thể hay không mau cứu Mụ Mụ, Nhị Nha? Cho các ngươi dựa chân. Nhị Nha có thể cho các ngươi ăn. Nhị Nha cam đoan nghe lời. Có thể hay không mau cứu mẫu thân? Có thể hay không mau cứu nàng? Nhị Nha khóc kéo đi lấy một nửa thi thể. Nguyên bản một màn này nhìn có chút kinh dị, nhưng bây giờ mấy người tâm bên trong chỉ có vô hạn bi thương. Chạy a. Làm sao không chạy a? Lao đại, không phải nói gặp được loại tình huống này liền chạy sao? Diệp Vĩ Cường phàn nàn nhìn qua Nưu Dương Sơn, hy vọng hắn chạy. Ngươi không phải chạy nhanh nhất sao? Ngươi chạy cho ta a. Ngươi trước kia không nói hai lời nhưng liền chạy. Làm sao nay ngày không chạy a? Nưu Dương Sơn biểu lộ cũng không khá hơn chút nào, răng cắn cái cằm, từng tia từng tia máu tươi chảy ra, thân thể cùng tinh thần đều bị song trọng chặt tổn. Chạy a, chạy mau, bình thường trộm đạo thời điểm, không phải chạy rất nhanh sao? Nhưng mà lúc này, mấy người chỉ cảm thấy đùi như bị rót khối chì đồng dạng. Chạy không được, chạy không thoát. Này đôi chân, chạy không nổi rồi. Nghe Nhật quốc người quân đội thanh âm đều nhịp tới gần, ngay đoàn người càng ngày càng nhiều. Lại nhiều lên, coi như liên chạy mất cơ hội cũng không có. Lúc này, là Lưu Dương đánh trước phá cái này trầm mặc. Biểu hiện trên mặt không biết là khóc tang vẫn là cái gì. Ta, ta chạy không thoát. Ta nhìn nhị nha tựa như nhìn thấy muội muội ta giống như, nhị nha mẹ tựa như mẹ ta, ta, ta không chạy. Ta chạy không thoát. Ta chạy không thoát. Lưu Dương miễn cưỡng chống đỡ đứng người dậy, khiến tay bên trong Hán Dương tạo xuống trường, không lưu loát cho thương này bên trên đạn. Lưu Dương Sơn nhìn xem ngã xuống đất nhị nha mẹ thầm nghĩ càng nhiều, hắn là nơi này lớn tuổi nhất, cũng là thành thục nhất, phối hợp nị nó nói, "Nhật quốc người dạng này đốt chúng ta phòng, chúng ta thôn, nếu như bọn hắn tiếp tục như vậy xuống dưới lời nói, sẽ có càng nhiều thôn bị đốt, càng nhiều nhị nha mẹ sẽ chết." Nưu Dương Sơn không phải một cái nhiệt tình người, tương phản, thậm chí có thể sử dụng lưu manh để hình dung, trước kia, cho dù là biết đạo lý này thì thế nào, nên chạy vẫn là hội chạy. Nhưng nhìn lấy ngược lại ở trước mắt nhị nha mẹ, hắn chạy không được, cái này phá toái thi thể tựa như nguyên rựa gông xiềng đồng dạng, một mực cầm cố lại Nưu Dương Sơn. Lý Quả thì là im lặng nói, cái này một đám Nhật Quốc người bọn hắn giống như là đang tìm cái gì, bằng không thì sẽ không xuất động máy bay ném bom tinh chuẩn hoành tạc cái này một vùng núi. Ba người lập tức kịp phản ứng. Nhật Quốc người tại tim đồ, thậm chí không tiếp sử dụng máy bay ném bom tinh chuẩn hành tạc dãy núi. Vương đội trưởng bọn hắn đi Dương Gia thôn tiếp thu đồ vật. Như Dương Sơn sắc mặt cứng đờ. Dương Gia thôn, cách nơi này coi như một cái đỉnh núi khoảng cách a. Nếu như, nếu như khiến cái này Nhật Quốc người đạt được lợi nói, Nưu Dương Sơn bày ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười đến cái này, chúng ta càng chạy không được. chương 90, kháng chiến sinh tử lộ, nam, ngươi làm rất không tệ, ban thưởng, thật to có. quân nhật cầm đầu một cái rìa mép vu vô, vô phía trước ngụy quân đầu lĩnh bả vai, đồng thời dùng không lưu loát hoa hạ văn khích lệ một cái. như thế một tiếng cổ vũ, để ngụy quân đầu lĩnh eo là cố gắng so với ai khác đều thẳng. có thể bị giai cun thưởng thức, là lớn lao vinh quang a, tổ tiên đều có ánh sáng a. tạ, tạ giai cun khích lệ, tạ đại hắc, ngươi nhưng nhất định phải xác định tin tức chuẩn xác. giai cun thế nhưng là chuyên môn vì người tin tức kêu máy bay lớn đến nếu như là sai lầm lời nói, hừ hừ hừ. tại giai cun bên cạnh quan phiên dịch, một cái giữ lại dài bím tóc, khỏe miệng có một nốt rồi đen mặt trắng trung niên hừ lạnh nói. tại đại hắc nhìn qua quan phiên dịch, vỗ ngực một cái nói, tuyệt đối không sai. mã phiên dịch, ta có thể chính miệng làm chứng. ba ngày trước thời điểm ta phái cháu ta địch đến doanh làm làm vùng. chất tử, đi ra. một cái đen kịt nhỏ gầy nam thanh niên từ ngụy quân khi bên trong ra khỏi hàng, một mặt định nọt nhìn thoáng qua dai cun, sau đó nói, ta còn uống hắn một bát cháo, một cái bánh bao đầu, hắn nói muốn hút cháo ăn no mà đầu, liền gia nhập bọn hắn có thể ăn đủ bánh bao chay nói xong nam thanh niên tiếp tục lấy lòng những cái kia đồ nhà quê chỉ có biết ăn thôi màn tàu bắt cháo không biết đi theo giai cun ngươi không chỉ có màn đầu còn có thịt heo thịt gà ăn vào no bụng giai cun thật to tốt nam thanh niên giơ ngón tay cái lên còn muốn vuốt mông ngựa liền bị tại đại hắc một bàn tay đập trở về cảnh cáo nói dẹp đi a ngươi đập cái gì mông ngựa người ta giai cun muốn ngươi vuốt mông ngựa giai cun thật to tốt còn cần ngươi nói nam thanh niên khoe miệng co giật hắn là biết mình thúc không muốn mình cùng hắn tranh thủ tình cảm đâu Gai cung túi người tại Mã Phiên dịch bên thai nói chút gì. Mã Phiên dịch liên tục gật đầu, ho nhẹ một tiếng. Phiên dịch nói, Gai cung nói, để thôn này bên trong người đi ra, chúng ta trước không đi vào, sợ những cái kia giả hoạt bát lộ có mai phủ. Tạ Đại Hắc lập tức ngầm hiểu, vẫn đủ khí, hướng phía cửa thôn hô to. Người bên trong cho lão tử nghe, còn có thể thở, có thể nói chuyện, đều cút ngay cho ta đi ra. Gai cung có lời muốn hỏi các ngươi. Nói xong Tạ Đại Hắc còn xuất ra con rựa súng học học, hướng ngày nổ súng thị uy, khoe khoang. Lão tử có súng, vậy không biết có phải hay không là tiếng súng nguy hiếp lúc này trong thôn thưa tất có người đi tới đầy bụi đất toàn thân cao thấp quần áo phá thoái đen kịt đối mặt tạ đại hắc giờ ánh mắt không có khác cảm xúc chỉ có sợ hãi sợ hãi mặt đối với mình đã từng đồng bào tạ đại hắc không có bất kỳ cái gì lòng thương hại ngữ khí lạnh lẽo bảnh trương nói các ngươi có hay không chứa chấp bắt lộ đại gia a chúng ta chúng ta làm sao có thể chứa chấp cái gì bắt lộ a nói chuyện là một cái xử lấy quải trưởng lao đầu tử thoáng nhìn là thôn thôn trưởng trên người hắn còn có một số vết máu nhìn bị thương lại không nghiêm trọng ngươi đặc biệt mẹ dám cùng lao tử nói dối Biết cái trước cùng lão tử nói dối người là kết cục gì sao?" A. Tạ Đại Hắc dùng súng đỉnh lấy thôn trưởng đầu, giữ tận nói, "Cho ngươi thêm một cơ hội, nói, bắt lộ ở nơi nào?" "Ta, ta thật không biết a." "Không tin. Không tin các ngươi tiến trong thôn tra. Nơi nào có cái gì bắt lộ, chúng ta thành thành thật thật cày ruộng mà thôi a." Thôn trưởng nước mắt tuôn đầy mặt, trực tiếp quỳ xuống dập đầu, miệng bên trong một mực nói không có. "Đánh dẫm, chúng ta tiến trong thôn khẳng định liền bị mai phục, nhanh lên, chính các ngươi đem bắt lộ giao ra." Tạ Đại Hắc sắc mặt trầm xuống nói ra, "Ta họng súng nhưng không nhận người thật không có a, Tạ Đại hắc sắc mặt âm tình bất định, quay người nhìn xem Gai Cun, tấm kia âm trầm mặt lập tức biến thành định nọ tiểu dung. Gai Cun a, tử lão đầu này tử làm sao cũng không chịu giao phó bát lộ vị trí. Gai Cun tại quan phiên dịch trước mặt nói ra, Mã Phiên Dịch gật đầu nói, Gai Cun nói, hắn rất tín nhiệm ngươi, nhưng lần này hành động phi thường trọng yếu, nếu có sai lầm lời nói, nhất định cầm cả nhà ngươi là hỏi. Tạ Đại hắc dùng mình một cái, hắn biết Gai Cun làm được, lập tức quay người chính là cho lão thôn trưởng một cước, gây yếu thân thể bay ngược ra ngoài, nguyên bản không có mấy quả tốt rằng đều rơi đầy đất. Tha, tha mạng a! Lão thôn trưởng thanh em nói chuyện hơi thở mầm manh. Giang giáp, tại đại hắc mở ra súng pháp chốt. Denzi họng súng đỉnh lấy lão thôn trưởng đầu. Tại chuồng bò bên này, mấy người đã hòa hoa tới. Tuyệt đối không có thể khiến cái này quỷ binh đi vương đội trưởng bên kia. Lưu Dương sơn gấp cắn chặt hàm răng. Mặc dù không biết vương đội trưởng bên kia tiếp thu là cái gì trọng yếu vật tư, nhưng những này quỷ còn có ngụy quân như vậy để bụng, khẳng định liền là rất đồ trọng yếu. Nếu như những này Nhật quốc lão đạt được lời nói, càng nhiều nhị nha mẹ sẽ chết, càng nhiều nhị nhà không có mẫu thân. Lưu Dương tay đang run rẩy. Nói không sợ là không thể nào. Phía bên mình bao nhiêu người, Nhật Quốc bên kia bao nhiêu người? Vẹn vẹn Liền Ngụy Quân liền so phía bên mình nhiều người không biết bao nhiêu a. Đánh như thế nào? Tuyệt vọng cảm xúc tràn ngập tại bốn phía. Liền ngay cả muốn chạy nhất Diệp Vĩ Cường đều không cách nào chạy, những người khác như thế nào lại chạy đâu? Mình, bốn người này lại có thể làm một thứ gì đâu? Ta, ta nghe lão đại. Lão đại gọi ta làm gì, ta liền làm cái đó. Diệp Vĩ Cường nói cho cùng vẫn là nhỏ tuổi nhất thiếu niên, đem quyền quyết định toàn bộ giao cho như Dương Sơn. Lý Quả không nói gì, Chỉ là lẳng lặng dùng tay áo lau sạch lấy mình Hán Dương Tạo kéo cái chốt thức đơn phát súng mô giờ. Ngay lúc này, xung quanh truyền đến từng đợt thưa thất thanh âm. Thần kinh quá nhạy cảm mấy người lập tức dơ lên mình Hán Dương Tạo, trong lòng bàn tay mồ hôi chảy ròng ròng cuồn cuộn lên. "Là ai?" "Nhỏ chiến sĩ, đừng lo lắng, là chúng ta." Chung quanh có rất nhiều người tôn ra. Những người này trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có thụ thường, quần áo trên người cũng sớm đã rách dưới. Dơ xiên, cái sẹng, đủ loại nông cụ. là trong thôn các nam nhân, tại hoành tạc thời điểm, bọn hắn đều tại trong ruộng lao động cho nên không có có nhận đến bao lớn tổn thương. Đây là nhóm đầu tiên. Càng ngày càng nhiều sống sót các nam nhân từ bốn phương tám hướng tụ tập tới. Bên trong một cái nam nhân, tại nhị nha mẹ thi thể trước mặt ngơ ngác đứng trong chốc lát, sau đó để nhị nha bung lòng tay ra, nhìn thấy phụ thân đến, nhị nha mới bung lòng ra tàn khuyết không đầy đủ thi khối Nhị nha hô mệt, vậy khổ lụy Hắn cõng lên nhị nha thân thể nho nhỏ, vậy hướng về bên này đi tới. Không có quá nhiều ngôn ngữ, chỉ có trầm mặc kiềm chế. Những này con cỏ xin nông cụ nam nhân, gây yếu thân thể giống như mang theo một cỗ nặng nề lực lượng, một cỗ. Không có cách nào dùng ngôn ngữ hình dung lực lượng. Cái này một cỗ lực lượng, theo lấy bọn hắn tới gần, thật sâu rót vào mấy người trong lòng, mang đến lực lượng, mang đến dũng khí. Để nguyên vốn có chút cầm không được thương mấy người, tay không còn run rẩy. Chương 91, kháng chiến sinh tử lộ, 6. Lúc này, Lý Quả bốn người phản phất nam châm đồng dạng, đem trong thôn may mắn còn sống sót các nam nhân đều hấp dẫn tới. Rõ ràng trước lúc này, vẫn là tiểu hôn đản mấy người, vì mạng sống, vì một khối mản thầu mới gia nhập bộ đội mấy người, trở thành ngưng tụ chủ tâm cốt. Các ngươi, ta nhạc phụ đã đi kéo dài thời gian hắn cùng bọn ta nói, hắn chết đều sẽ ngăn chặn những cái kia nhật quốc người. một cái khuôn mặt đen kịt trung niên nhân lau khỏe mắt nước mắt, nói ra, ta nhất định phải thay lão bà nhi tử bảo thủ. có nhiều thứ chỉ bằng một bầu nhiệt huyết là làm không được. những cái kia nhật quốc người có súng, rất tinh xảo. thương. chậm mặt một lát sau, Như dương sơn thấp giọng nói ra, chúng ta đánh không lại những cái kia nhật quốc người. câu nói này tựa như búa tạ đồng dạng, nên ở đại gia trên ngực. nếu như ngay cả nhỏ chiến sĩ đều nói đánh không lại lời nói, nhưng là ngay sau đó. Như Dương Sơn lại ngơ ngác nhìn qua ngày nói ra, có người có thể. Ai? Ai có thể? Lao trương, vương đội trưởng bọn hắn, bọn hắn nói đang tại. Đang tại đi lấy có thể đặt vương thắng cục đồ vật, có thể đánh bại cái này chút tiểu quỷ tử đồ vật. Như Dương Sơn trầm mặt một lát sau nói ra, khả năng những cái kia Nhật quốc người liền là sợ hai điểm này, cho nên mới phái lớn như vậy một chi bộ đội tới. Nếu như, nếu như những này Nhật quốc người biết vương đội trưởng bọn hắn ở nơi nào lời nói, khả năng liền sẽ đi tìm bọn hắn, có thể sẽ giống vừa mới như thế để cái kia sát đại điệu đi nổ vương đối dài bọn hắn. Lưu Dương Minh Bạch, Lưu Dương Sơn nói là có ý gì? Kết quả là rủ xuống cái đầu nói ra. Hiện tại những này quỷ cảm giác cho chúng ta nơi này là vương đội trưởng tầm nhìn, coi là chúng ta đại bộ đội ở chỗ này, cho nên mới ở bên ngoài lèm mà lèm bề Chúng ta không thể để cho những này quỷ chuyển di mắt, không thể để cho bọn hắn biết vương đội trưởng tầm nhìn, cho nên chúng ta muốn để bọn hắn cảm thấy nơi này chính là tầm nhìn sao? Một mức trầm mặc lý quả lên tiếng. Lưu Dương Sơn, cùng Lưu Dương đều bảo trì im miệng không nói. Diệp Vĩ Cường bày ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười nói. Chúng ta muốn cùng những cái kia quỷ đánh sao? Để bọn hắn cảm thấy chúng ta bộ đội chủ lực trú đóng ở nơi này. Không cùng bọn hắn đánh thì thế nào? khắc quên chúng ta quê quán là thế nào, cũng là giống như vậy bị quỷ vào thôn. Một mũi lửa cho một mũi lửa, trong thôn người có thể còn sống sót sao? Có thể sống được bao nhiêu? Lưu Dương nịn nón nói, Tiết Lặng bưng lên mình Hán Dương Tạo xuống trường, hết thể đều không cần nhiều lời. Lưu Dương sơn ngồi thẳng lên, nhìn xem những này tay cầm đao cào đầu đám nông dân. Các ngươi dám sao? Dám sao? tất cả mọi người yên lặng dơ lên mình có xuyên cùng cái sẻng, đương nhiên không dám, ai dám cùng những cái kia cùng hung cực cát ra hỏa đối kháng, không dám, lại nhất định phải làm, mẹ nó, tại đại hất một mặt suối quậy xóa sạch trên mặt vết máu, một cước đem thôn trưởng thi thể đá văng ra, sau đó nhìn hắn phía sau mọi người, khuôn mặt vặn vẹo nói, các ngươi trả lại là không giao, không giao ra lời nói, các ngươi hạ tràng liền cùng cái lao giả đáng chết này đầu dạng, mấy cái khác lao nhân đều tại run lẩy bẩy, không dám nói lời nào, ngay lúc này trong thôn truyền đến một trận tiếng súng, một người mặc quân trang thân ảnh lập tức lấy súng trường, một mặt khiêu khích nhìn xem bên này, giai cun nhìn xem mặc quân trang thân ảnh, suy cười một tiếng, tại mã đại phiên dịch bền thai truyền đạt mệnh lệnh. Cùng lúc đó, mã đại phiên dịch vậy liên tục gật đầu, nhìn xem tại đại hắc nói ra, giai cun nói, các ngươi lập đại công thời điểm đến, bắt lộ quả nhiên tại thôn này bên trong, có thể bắt sống bọn hắn chỉ đạo viên, chẳng được bọn hắn trọng đại tin tức lời nói, ngươi nhỏ chỗ tốt, đại đại thích có. nghe được có chỗ tốt tại đại hắc ánh mắt sáng sủa, tại đại hất tranh thủ thời gian lui ra phía sau, cầm lấy súng phóc, hô lớn, các binh đệ, cho ta dùng. Ngụy quân đánh tiên phong, quân nhật ở phía sau hỏa lực trợ rút. Cho dù là bế dập, cũng là từ ngụy quân đi trước dẫm. Lúc này, Lưu Dương Sơn đứng dậy đối mặt cái này một đám sông lên các ngụy quân, không chỉ có không coi chân mềm, ngược lại còn có một loại nhiệt huyết hướng trên nót tuấn ra. Những người này thế mà tại giúp cái kia nhóm ác ma. Lưu Dương Sơn cắn răng hô lớn: Mọi người cùng ta xông! Lưu Dương Sơn vung tay lên bưng cụ nát xuống trường liền hướng phía phía trước phóng đi. Ngay tiếp theo còn có trong thôn đoàn người nhóm trong tay cầm nông cụ xiên thép. Hai mắt đỏ bừng hướng phía ngụy quân vọt tới, đặc biệt là vừa mới nam tử trung niên, khi nhìn đến ngã xuống đất thôn trưởng sau dừng lại một lát, sau đó lấy càng nhanh chóng hơn độ hướng phía ngụy quân tiến lên. Lấy xiên thép nông cụ, giao đấu súng kích. Quả nhiên cái này nhóm đội du kích ngay ở chỗ này, bằng không thì sẽ không liều mạng như thế phản kháng. Tại đại hắc sắc mặt vui mừng, sau đó sắc mặt trầm xuống nói, ta nhất định phải lập công. Phen. Bên trong một cái ngụy quân hướng phía trước nổ súng, sau đó lưu đạn bắn chết phía sau hắn đồng đội, tên kia bị bắn chết ngụy quân đồng bạn đến chết đều một mặt mê mang nhìn xem người kia. Người kia vậy một mặt mê mang, rõ ràng mình thương là hướng phía trước mở a. Ngươi mẹ nó, như vậy hẹp ngươi mở cái gì thương? Tạ Đại Hắc một mặt đen nhìn xem tên kia cấp cò ngụy quân nói ra, tới gần, tới gần bọn hắn thời điểm, đối lấy thân thể bọn họ nổ súng, không nên đánh ở trên tường, sẽ đánh đến người một nhà. Tạ Đại Hắc vậy một mặt thầm hận, mình cái này một chi cái gọi là ngụy quân đội ngũ phần lớn đều là lưu manh lưu manh, ngày bình thường cầm thương đối hàng xóm láng giềng võ dương ai đó là tương đối thành thủ. chân chính lấy ra đánh người thời điểm một cái so một cái tiêu chảy. Mà bây giờ đã đến đánh giáp lá cả tình trạng. Những thôn dân này đã vọt tới thôn trong ngõ, ngõ hẹp gặp nhau, dũng giả thắng. Đỏ bừng hai mắt các thôn dân hướng phía Tạ Đại Hắc các loại ngụy quân phát khởi công kích, dơ cao lên cái xiên cùng cái cuốc. Ta mẹ nó còn không tin làm bất quá cái này một nhóm tối chống trọn. Tạ Đại Hắc cũng là chơi liều đi lên, liều lính xông về phía trước. Cự ly xa nổ súng là không được, nhưng tới gần lời nói, thương vẫn có thể tạo thành lực sát thương. Tạ Đại Hắc một mặt tâm tản, trực tiếp đánh chết một cái đen kỵ trung niên hán tử. hắn thẳng tóc ngã xuống. Tạ Đại Hắc quen thuộc, hắn cảm thấy chỉ cần mình đánh chết một cái còn lại người liền sẽ bối rối tan tác như chim mông. nhưng mà hiện thực không phải như vậy trung niên hán tử ngã xuống một khắc này lại có có ngoài hai người vọt lên bên trong một cái tay còn gãy xương tụ thường, cầm không được cái xiên cái sẻn chỉ là rất đơn thuần đỏ bừng hai mắt xông lên dùng răng can xé mẹ nó cái này nhóm lao giả không muốn sống nữa bọn hắn đã không có gì có thể lấy đã mất đi lưu dương sơn xóa sạch trên mặt đánh nện ngụy quân tràn ra đến huyết dịch tay bên trong hán dương tạo xuống trường sưởng sốt cho hắn dùng trở thành suy côn những ngụy quân này tại các thôn dân hung hán không sợ chết nhào vào dưới từng cái lui về sau Mẹ nó. Tại Đại Hắc không nghĩ tới thủ hạ mình người như vậy không dùng được, liền muốn trốn mất. Thừa dịp loạn, sau này chạy. Tại sau này chạy thời điểm, Tại Đại Hắc nhìn xem Niu Dương Sơn, một cái hừ lạnh, cho mình súng phốc giải chốt. Phèn. Như thế hẹp hoàn cảnh rất dễ dàng đánh thành lưu đạn, nhưng cũng rất dễ dàng mệnh bên trong người. Từ đạn xuyên qua Niu Dương Sơn trái tim. Niu Dương Sơn thẳng tắp ngã xuống. Hắn chết. Chương 92, kháng chiến sinh tử lộ, 7. Tại Đại Hắc lui ra ngoài về sau, một bộ đầy bụi đất bộ dáng nói ra, Những cái kêu bắt lộ có thể là bị đế quốc máy bay ném bom nổ đến, chỉ có mấy cái nhỏ bắt lộ tại tổ chức thôn dân phản kháng. Sách, mấy cái tôn cái nhãi nhép tăng thêm một nhóm đồ nhà quê là có thể đem ngươi biến thành dạng này. Mã Phiên Dịch quan một mặt khinh thường nhìn chầm chầm tại Đại Hắc biểu tình kia cùng nhìn trầm trầm không thể đốt rác rời không có gì khác biệt. Tại Đại Hắc bắt lại Mã Phiên Dịch quần áo, giận dữ hét: Ngươi mẹ nó đi người lên a! Lao tử chất tử đều gây ở bên trong, ngươi tính cái trứng? Mã Phiên Dịch vậy bị đột nhiên nổi lên Tại Đại Hắc làm có chút được vòng. Lúc này vẫn là Gai Cun đi ra khuyên can. Không chút hoang mang dùng không lưu loát tiếng trung nói ra, không đánh nhau, người trong nhà, hòa bình. Ngoài miệng nói là hòa bình không đánh nhau, nhưng thương vẫn là chỉ vào Tạ Đại Hát. Đối với Gai Cun tới nói, Tạ Đại Hát hoàn toàn không bằng Mã Phiên Dịch trọng yếu như vậy. Một cái là khắp nơi có thể kéo tới chó, một cái là có thể thông hiểu hai nước ngôn ngữ chó, tầm quan trọng có thể nghĩ. Có Gai Cun ủng hộ, Mã Phiên Dịch một cái liền phách lối lên, lập tức châm chọc nói, ta nói, Tạ đội trưởng, ngài không nên không thừa nhận ngày những đội viên kia cùng chúng ta đại nhật địch quốc quân đội so ra tựa như là trên trời đom đóm cùng trên mặt đất bò sát chúng ta đại nhật người đế quốc vừa ra tay bọn hắn liên phản kháng cơ hội đều không có nơi nào sẽ như thế đầy bụi đất không chỉ có châm chọc tại đại hắc còn đập giai cun mông ngựa. tại đại hắc một hơi tức không nhịn nổi hung dữ nhìn xem thôn bên kia nói ra dai cun ta và ngươi người giết đi vào đem những cái kia đồ nhà quê giết cái không chừa mảnh giáp dung nghị quân tính mệnh thăm dò phía trước không có đất lôi loại hình mai phục về sau dai nhẹ nhàng phát tay cái này một chi nghiêm chỉnh huấn luyện Cầm trong tay trước vào xuống ống quân đội tiến vào thôn. Ngã trên mặt đất thôn trưởng thi thể, đầu tiên là bị Ngụy quân trả đạm, lần này lại bị quân Nhật trả đạm. Bảy trận. Xa kích. Nghiêm chỉnh huấn luyện quân Nhật bảy trận, một loạt tử đạn liên xạ. Tại phía trước nhất các thôn dân lập tức liền ngã một loạt. Một gốc giảm một gốc dạ, tựa như là kiểu thái, giao hẹ, đồng dạng ngã xuống. Quân Nhật bảy trận tại lộ tiến, các thôn dân đang lùi lại, ngồi xổm đứng người dậy tìm công sự che chắn, sau đó ném mạnh tảng đá. Tảng đá cùng xuống tiếp. Muốn chết vương bắt đạn. Tại đại hắc một thương nhảy một cái tò đầu ra thôn dân về sau, đột nhiên một phát tử đạn nhảy đến bên cạnh hắn, hắn xoay người nhìn lại, nhìn thấy một cái ước chừng 20 tuổi trên dưới người thiếu niên. đem Lưu Đại ca trả lại cho ta. Lưu Dương xé âm thanh hô to, dùng đơn phát súng trường sạc kích. Chỉ tiết chính xác vẫn là kém một chút, lại một lần đánh sai lệnh, đánh vào Tạ Đại Hắc bên cạnh. Đi chết đi! Tạ Đại Hắc một mặt giữ tận điểm súng sạc kích. Lưu Dương không tránh không né, lấy tay bên trong nhỏ mét súng trường điên cuồng sạc kích. Tạ Đại Hắc thương pháp rất dở, đạn luôn luôn sượt qua người, nói cho cùng hắn cũng chỉ là cái diều võ Dương Ai tiểu lưu manh mà thôi. Một màn này càng là đưa tới ngồi ngay ngắn hậu phương Mã Phiên dịch chế dê Tứ không kiên sợ tiếng cười chọc giận tại đại hắc, nhìn xem Lưu Dương tựa như nhìn cựu nhân rất cha. Nhanh, ở nơi đó, bán hắn, bán chết hắn. Những cái kia bắt lộ tàn đảng tránh ở bên trong. Tại đại hắc vì mấy cái Nhật Bản binh chỉ vào Lưu Dương. Nhật Bản binh nhóm vậy chú ý tới Lưu Dương, lập tức thay đổi họng súng. Giết 100 cái nông dân cũng không bằng giết một cái giống như Lưu Dương con sĩ. Phanh phanh phanh phanh, từng dãy tử đạn chốt xuống, xuyên thấu công sự che chắn cây vậy xuyên tấu Lưu Dương thân thể. Choi Choi người thiếu niên cứ như vậy không cong nghiêng dựa vào trên cây, hai mắt vô thần, ngốc trệ nhìn qua ngày. Lưu Dương chết. Diệp Vĩ Cường rốt cục nhịn không được, vậy liền xông ra ngoài. Sơ sở thương hắn vậy mà có thể một người một súng quỷ binh, nhưng mà vẫn là quá non nớt, đem toàn bộ thân thể đều bại lộ tại địch nhân trước mặt. Tại phát hiện hắn sau địch nhân từ đạn vậy chút xuống mà tới. Một thương đánh trúng Diệp Vĩ Cường đùi phải, một thương đánh trúng độ ngực hắn. Diệp Vĩ Cường vậy thẳng tắp ngã xuống, không rõ sống chết. Bình tĩnh một chút, ta nhiệm vụ là mấy cái Nhật Bản binh dẫn tới là tận lực khiến cái này quỷ binh cảm thấy đại bộ đội ở chỗ này giao tiếp tận lực kéo dài thời gian kéo dài càng lâu càng tốt càng lâu vương đội trưởng bên kia sát xuất thành công liền càng cao lý quả hai mắt tràn đầy tơ máu hắn cũng rất muốn lao ra cùng những ngày này quốc binh nhóm liều mạng nhưng là không được cứ như vậy xông ra coi như lãng phí hai người làm sự tình dẫn theo thôn đơn, dân kéo dài thời gian đồng thời dẫn tới sự thật liền như là dự đoán như thế nhật quốc binh nhóm bị đưa tới cái phương hướng này dẫn đầu tại đại hắc tại phách lối cùng thiếu đặt mạnh lấy lưu dương thi thể sau đó liền lớn tiếng nói. Jai Kun nắm ta cho mọi người chuyển lời, chỉ cần chịu đầu hàng, chỗ tốt, tuyệt đối không thể thiếu các ngươi nhỏ. Tạ Đại hát phách lối điên cùng la, bộ pháp lại không chậm dần, mang theo những ngày kia quốc binh nhóm hướng về bên này đi tới. Thật, đầu hàng liền có chỗ tốt. Lý quả đè nén mình hận ý, ngữ khí bình tĩnh nói, Jai Kun từ trước tới giờ không gặp người, vậy các ngươi tới, chúng ta nơi này huynh đệ mười mấy người đều thương lượng xong, nguyện ý đầu hàng. Mười cái huynh đệ a, Tạ Đại hát con ngươi đảo một vòng du, cười hất hất nói, đi. Mới mười mấy người, còn cầm lạc hậu đơn phát xuống trường Tại Đại Hát là biết, cái này một nhóm người bên trong rất nhiều đều là kéo tráng đinh tiến đến dân chạy nạn, có thể nhấc lên sóng gió gì. Phía bên mình mấy chục người trước hết nhất tiến vũ khí, nghiêm chỉnh huấn luyện bộ đội. Đối với Lý Quả thân phận khinh miệt cùng ưu việt để tại Đại Hắc vương lòng cảnh giác. Lý Quả vậy đứng ra ngoài biểu đạt mình thành ý, đừng nổ súng, ta hoàn toàn có thể đại biểu ta chiến hưu đến cùng các ngươi đàm phán, cụ thể đầu hàng về sau chúng ta đánh nổ đều muốn đàm tốt đến. Lý Quả từ tốn nói, quả nhiên, tại chú ý tới Lý Quả vô cùng bận, gầy ba ba thân thể về sau càng chắc chắn còn lại mười mấy người đều là cầm hán dương tạo dân chạy nạn đàm phán tạ đại hắc cho tới bây giờ liền không có cái gì đàm phán ý nghĩ không nói trước giai cung cho mệnh lệnh liền là không lưu người sống tạ đại hắc cũng sẽ không để một mình vào đây cùng mình tranh thủ tình cảm một cái mã phiên dịch đã đủ phiền toái không cần cái thứ hai rất tốt rất tốt chúng ta từ từ nói chuyện bất quá chỉ một mình ngươi không tốt đàm a để ngươi chiến hữu đi ra hào hào đàm từ từ nói chuyện mà lý quả thì là đốt lên một điếu thuốc lá hút một hơi lai like, khói là cái mùi này a cay độc đâm hổ Cái này là vừa vận Ngưu Dương Sơn cho khói, hắn nói, ngay tại lúc này, hút thuốc là không thể thích hợp hơn. Cuối cùng một điếu thuốc, thế nhưng là Ngưu Dương Sơn trần tảng bảo bối đâu? Lý Quả rút hai cái sau ho khan hai tiếng, cười khổ nói, khụ khụ. Quả nhiên, ta vẫn là không quá thói quen loại vị đạo này a. Tạ Đại Hắc hiếp mắt cười nói, chính muốn nói gì đâu. Lý Quả liền đem tàn thuốc bắn ra. Tạ Đại Hắc vô ý thức cảm giác được không thích hợp, lập tức sau này chạy. Cái này một mảnh, là dùng đến xử lý làm phân châu cùng hóa phân địa phương, tràn ngập có thể đốt vật chất và khí thể đối mặt kích xạ mà đến từ đạn, Lý quả mười phần bình tĩnh, thân thể bị bắn thủng, giống vải rách đồng dạng bay ngược ra ngoài, cùng một chỗ xuống địa ngủ ca. ầm ầm, ánh lửa nổi lên bốn phía, hố rác trực tiếp bạo tạc, trời hanh vật khô, đem chung quanh nhà gỗ, cỏ khô, cây cối đều đều nhóm lửa, tinh tinh chi hỏa, có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Những ngày này quốc binh rất thông minh, không có bước vào tràn ngập hố rác trong khu vực, nhưng bọn hắn lại làm sao biết, không bước vào lại như thế nào, rút lui, nhất quốc binh tiểu đội trưởng hô to rút lui. Nhưng phía sau bọn họ vậy bắt đầu cháy rừng rực. Bốc cháy, không chỉ là phòng ở, còn có ngã xuống đất thôn dân thân thể. Tạ Đại Hắc đã nhìn ra. Khó trách Lao cảm thấy những cái kia ngã xuống đất trên người thôn dân hương vị nặng như vậy. Nguyên lai, like, bọn hắn đã sớm đang làm phân châu trong đống đánh qua một vòng a. Dùng thân thể, hợp thành tường lửa. Tạ Đại Hắc lông mày của loạn, nhịn non nói. Thật sự là một đám người điên. Chương 93, hộ quốc an bang trừng phạt gian ác, đạo pháp tự nhiên trừ tâm ma. Giá hỏa cháy Những ngày này quốc binh vào không được, vậy ra không được. Đốt à đốt đốt đi có một hồi lâu đi mới bị bầu trời rơi xuống mưa to dội tắt. Bất quá lửa này vẫn là thiêu chết một chút nhật của bình. Mà tại đại hắc lại may mắn thoát khỏi tại khó, đầy bụi đất đứng lên, nhìn xem lý quả thần sắc e ngại. Lý quả dựa vào tại trên tường đất, cảm thụ được mình cái này một bộ thân thể sinh mệnh lực tại sói mòn. Đau quá. Mặc dù tử đạn không có đánh bên trong yếu hại, nhưng tứ chi bị xuyên thủng, phổi cũng trúng một đạn, máu đang nhanh chóng sói mòn, bây giờ cùng chết không có gì khác biệt. Xem ra cái này lão thiên vậy không giúp đỡ a. Lý quả khoẹt miệng thấm lấy máu tươi. Nhìn qua cái này sấm sét vang dội bầu trời, biểu lộ lại có hay không ngại, rũa ra dính đầy vết máu tay, muốn hung đi mây đen kia. Lúc này, đống lớn Nhật quốc binh sĩ si vây quanh. Vừa mới đột tiến trong thôn toàn diệt thôn dân Nhật quốc binh chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Đại bộ đội còn ở bên ngoài. Lúc này, cái này Nhật quốc người tới gần, cái cầm dơ lên, dùng một loại ở trên hướng cao nhìn xuống thái độ, có chút thưởng thức ánh mắt nhìn xem lý quả. Zaikun nói rất khâm phục ngươi dũng khí, có can đảm dùng phương thức như vậy đến đúng kháng chúng ta, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Mã Phiên dịch quan chuyển dịch lấy tiếng Nhật tiếng phổ thông. Giao phó bắt lộ nhóm vị trí, cho ngươi một cái phù hợp dũng sĩ tiểu chết, không phải lời nói có ngươi hảo hảo mà chịu được. Lý quả bất lực cười nói, ta cũng không biết ta. Ngay sau đó, Lý quả ngẩng đầu lên, cười nói, tại ta trước khi chết, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Không chỉ là vì kéo dài thời gian, vậy là chân chính muốn muốn vấn đề này đáp án. Hỏi gia cun, hỏi ngươi, còn có hắn. Lý quả hưu khí vô lực chỉ chỉ tại đại hắc còn có mã phiên dịch, cùng bắt lộ có cái gì tốt nói, đập chết hắn, đập chết hắn. Tại đại hắc biểu lộ giữ tợn nhìn xem Lý quả mà mã phiên dịch thì là trầm mặc một lát sau nói có vấn đề gì hỏi đi mã phiên dịch cảm thấy làm người thắng cũng là cần phải có một chút người thắng tư thái lý qua hỏi tại sao phải khi hắn gian vấn đề này lập tức đã hỏi tới mã phiên dịch cùng tại đại hắc nhất trả lời trước là mã phiên dịch hắn từ tốn nói ta nói vị tiểu huynh đệ này ngươi có nghe hay không qua một câu gọi là người thường đi chỗ cao nước chảy chỗ trũng hiện tại nô đa đại tá liền là chỗ cao bọn hắn đại biểu nhật quốc liền là chỗ cao liền là trước vào tiểu huynh đệ ngươi khả năng chưa thấy qua Nhật quốc người bọn hắn ủm có cái gì, không biết so với chúng ta trước vào đi nơi nào. Máy bay, đại pháo, xuống ống, tử đạ, bọn hắn đều có, chúng ta đây có cái gì? Tiểu huynh đệ, ta nhắc nhở ngươi một câu, thời đại này thay đổi, chúng ta nhất định phải thua. Mã Phiên Dịch lướt lướt mình rĩa mép rồi nói ra. Từ trình độ nào đó giảng, ta là tại cứu người Hoa a. Nhanh lên đồ hàng, nhanh lên Nhật vua, liền sẽ không lại người chết, làm gì làm vô vị chống lại đâu. Mã Phiên Dịch nói như đương nhiên đồng dạng, biểu tình kia hiên ngang lẫm liệt, phảng phất thật sự là vì Hoa hạ sinh tử mà phấn đấu giống như. Tạ đại hắc trả lời liền đơn giản thô bạo nhiều, cười nhạo nói, người không vì mình, trời chu đất diệt, chết sống có số, phú quý tại thiên. Hiện tại, lão tử ngày tới, không ôm chặt còn chờ cái gì đâu? Mã phiên dịch là Ngụy quân tử, Tạ đại hắc là chân tiểu nhân. Lý Quả bất lực nhìn lên trời nghĩ nó nói, nhìn xem cái này mây đen cuộn cuộn, đưa ra dính đầy vết máu tay. Các ngươi có nghĩ tới hay không, các ngươi hại chết bao nhiêu người hoa? Bao nhiêu nhân mẫu thần, thế tử, nhi nữ tại vũng máu trùng lưu nước mắt. Bao nhiêu người vì chống cự kẻ xâm lược, bỏ ra mình sinh mệnh, tương lai ăn không đủ no? mà không đủ lắm, chỉ vì quán triệt tín nhà mình. Đó là bọn họ không biết thời thế, là bọn hắn lốc, sớm một chút đầu hàng không phải tốt. Mã Phiên Dịch đương nhiên nói ra, tại hắn giá trị quan bên trong, đây chính là chính xác. Lý Quả đến từ tương lai, đương nhiên biết, thắng lợi bỏ ra bao nhiêu thê thảm đau đớn đại giới, nhưng cuối cùng, vẫn là thắng lợi. Coi như quá trình phi thường gian khổ. Dù cho, còn có giống Mã Phiên Dịch, tại đại hắc dạng này người tồn tại. Nhưng thủ vững tín nghiệm, kiên trì chống lại người vẫn là chiếm đại đa số. Lý Quả hai mắt trở nên mê mang nhìn qua tối tăm mở mịt ngày giống như đốn nộ cái gì người ta đều là phàm nhân bây giờ không có thần thông mình sắp phạm lại làm cái gì đây ngã trên mặt đất lưu dương sơn là phàm nhân lưu dương là phàm nhân lưu vĩ cường là phàm nhân người ta đều là phàm nhân không cùng hắn nói nhảm tại đại hắc kéo ra bảo hiểm súng lục cái chốt trực tiếp đối lý quả tim bắn một phát súng nô đại đại tá cũng không có phản đối hắn thấy đã lý quả không thể cho hắn cung cấp tình báo lời nói cái kia liền chết tính Một cú ấm áp tâm đầu huyết từ lý quả nơi trái tim trung tâm tung toé bắn ra. Phải chết, thật phải chết sao? Dù cho bị đánh bên trong trái tim, lý quả cũng không có lập tức chết đi, mà là đưa tay lau trâu ngực tâm đầu huyết. Thân là phàm nhân mình có thể làm cái gì đây? Nhìn tốt như cái gì đều không làm được. Nhìn qua tay bên trong sền sệt tâm đầu huyết, lý quả chợt có hiểu ra. Đạo là gì? Gì là đạo? Thiên đạo, nhân đạo, bản thân đạo. Hộ quốc an bang trừng phạt gian ác, đạo pháp tự nhiên trừ tâm ma. Trảm gian, trừ ác. Kê cận tâm đầu huyết ngón tay xa xa chỉ thiên, mây đen đột nhiên bắt đầu tụ tập, trung quanh mây đen giống như là bị thần bí gì lực lượng dẫn dắt đồng dạng, xoay quanh tại dương gia thôn phía trên. Thời tiết này làm sao quỷ dị như vậy? Mã Phiên Dịch nghi hoặc nhìn xem chân trời tụ tập mây, mây bên trong ngũ thải hơn người, kim sắc, màu đỏ, màu xanh, màu xanh lá, màu nâu xám. mây bên trong hiện ra ánh chớp năm màu. Đại tá, chúng ta đi thôi, nơi này có thể muốn trời mưa to, rồi ngài sẽ không tốt. Mã Phiên Dịch vừa lấy lòng không có hai câu liền bị đại tá quặt một bật hai bả cả, ngu ngốc, đại ta sắc mặt tâm trầm, ngụ ý đại khái là ta đại nhật người đế quốc sẽ sợ chỉ là mưa nhỏ. mã phiên dịch không dám nói lời nào, chỉ là cúi đầu thẳng nói thật xin lỗi thật xin lỗi, rất giống một cái không có tôn nghiêm chó. nhưng tối thiểu dạng này có thể còn sống, có thể ăn ngon uống sướng, khi chó vậy không có gì à? ngay tại mã phiên dịch như thế tự an ủi mình thời điểm, trong lòng bất an càng rõ ràng nhất. lý quả tay ngón giữa nhọn máu tiêu tán, cặp mắt vậy dần dần ảm đạm xuống, đối cách đó không xa ngã xuống ba người giơ ngón tay cái lên. lưu dương sơn, lưu dương, diệp vi cường. Tạm biệt. Đồng thời, dùng cuối cùng khí lực đối nhóm này nguy quân. Nhật quốc người giơ ngón tay giữa lên. Sau đó, Lý quả ánh mắt hoàn toàn mở đi. Nhưng mà, trong tay đầu máu không có biến mất. Cái này tâm đầu huyết hướng phía bầu trời lướt tới, hóa thành xương ngủ. Lại dẫn động bầu trời thứ gì? ầm ầm ầm ầm. Ngũ sắc đám mây, ngũ sắc lôi đỉnh tụ tập cùng một chỗ, hóa thành một đoàn lôi vân. Thật đẹp. Đây là mã phiên dịch cùng tại đại hất tử đối với cái này lôi đỉnh ấn tượng đầu tiên. Cũng thế, cuối cùng ấn tượng. Ngũ sắc lôi đỉnh chém bổ xuống đầu. Ngũ Lôi Vành Đỉnh. Chương 94: Kháng chiến sinh tử lộ, xong. Cái này, đây là cái gì? Vừa mới còn để ý khí phong phát nổ đại đại tá dọa đến ngã rầm trên mặt đất, cả người đều đang phát run. Những này Nhật Quốc binh cũng không khá hơn chút nào, biểu lộ run rẩy. Ngũ Lôi Vành Đỉnh, ở đây ngụy quân toàn bộ bị Ngũ Lôi Vành Đỉnh cháy thành cho tàn, một điểm bụi bặm cũng không lưu lại. Noda đại, đại tá nhìn lên bầu trời Ngũ Lôi dư vị lấp lóe mây đen, không nói hai lời ra lệnh. Nhanh, cháy mau. Hành động hủy bỏ, hành động hủy bỏ. Cái gì bắt lộ? Cái gì đối đội du kích trọng yếu hành động, đều không trọng yếu. Hiện tại hắn chỉ muốn sống sót mà thôi. Hắn cũng không muốn bị xét đánh thành cho tàn. Cái khác nhật quốc binh cũng nghĩ như vậy, tính cả bạn thi thể cũng không kịp thu thập, liền vội vàng rời đi, chật vật giống chó nhà có tang. Tại những ngày này quốc binh sau khi rời đi, bầu trời điện chấp năm màu vậy chậm rãi tan đi, mây đen hóa thành đại châu nhỏ châu rơi vào đại địa phía trên. Cọ rửa thôn xóm, cọ rửa vết máu, cọ rửa nơi này tội ác, chỉ còn lại anh hùng thi thể. Không biết qua bao lâu, Vương Thành Phong mang theo đội ngũ đi tới thôn, mang theo từng túi tiếp tế nhìn dưới mặt đất hết thảy từ cái này một chỗ thi thể Vương Thành Phong đại khái có thể nhìn ra đến cùng xảy ra chuyện gì toàn thân vết đạn đại ra chết rất xấu nhưng vô luận là Vương Thành Phong vẫn là cái này một đám bị tụ tập lại tạp bài quân đều cảm giác đến bọn hắn thật là cao to nghiêm túi chào Vương Thành Phong cùng Lão Trương túi chào đều rất chính bọn họ đều là lão quân nhân tạp bài quân nhóm túi chào rất lợi ra bọn hắn trước đó đều là không có sở qua thương dân chạy nạn thôn dân kính lên lễ đến hơi có vẻ buồn cười động tác mặc dù buồn cười Nhưng trong lòng tính ý lại cùng Vương Thành Phong cùng Lao Trương không có gì khác nhau. Bốn người chiến tử thi thể giống một loại lực lượng vô hình, rót vào đến cái này, một chi tạ bại quân trái tim bên trong. Hôm nay là tạ bại quân, về sau cũng không phải là. Ta sai rồi, ta nói các ngươi không dám đối mặt quỷ, là ta sai, thật xin lỗi. Các ngươi đều là chân chính chiến sĩ. Vương Thành Phong hít một hơi thật sâu, cắn răng nói, đem người đều cho đi, bốn tên chiến sĩ còn có hy sinh các thôn dân. Hậu táng. Người Hoa giảng cứu cái nhập thổ vi an, người chết như đèn diệt, cho dù là Nhật Quốc binh. Vương Thành Phong cũng không có nghĩ đến để bọn hắn phơi thơi hoang dã. Còn lại người cũng bắt đầu hành động, đào hố đào hố, chuyển người chuyển người. Các ngươi hy sinh sẽ không uổng phí, chúng ta đã nhận được chỉ đạo viên tin tức, chúng ta bốn phương tám hướng đội du kích, muốn tụ tập ở cùng một chỗ, chúng ta đã đem tinh tinh chi hỏa, hợp thành lửa cháy lan ra đồng cỏ đại hỏa. Chúng ta tất nhiên sẽ thắng lợi. Vương Thành Phong vậy không chê bẩn, đem mấy người tay nắm thật chặt một lần. Mà ở nắm đến Diệp Vĩ cường thời điểm, đột nhiên một mặt không thể tin đưa tay thăm dò hắn hơi thở. Có người còn sống. Còn sống. Nhanh lên. Mau đem vừa mới chiếm lấy chữa bệnh vật tư lấy ra. Người con sống, tất cả mọi người tới, đem diệp vĩ cường cứu lên. Hồng chân luyện tâm kết thúc, chủ ký sinh đánh giá vì ưu tú, lĩnh ngộ tuyệt kỹ đạo pháp, ngũ lôi vanh đỉnh, ngũ lôi vanh đỉnh, lấy toàn thân linh lực triệu hoán ngũ hành lôi điện, tiêu diệt hết thảy. Sử dụng tinh huyết làm dẫn hiệu quả càng tốt. Hệ thống ấm áp nhắc nhở, nay kỹ sử dụng sau hội suy yếu 7 ngày, cùng suy yếu nhất phàm nhân cũng khác, mời cẩn thận sử dụng. Khen thưởng thêm, tiên mặc ngọc bình, tiên mặc ngọc bình mỗi ngày nhưng sản xuất nhất định lượng tiên mực lấy tiên mực vẽ bùa có thể dùng phụ lục phẩm chất lên cao sơn hải dị nhân ghi chép lý tu trúc chú thích hoa hạ có một người kỳ danh là tu trúc tính liệt không sợ sinh tử phàm nhân thân thể thần thông không hiện anh hùng đã chết ý chí bất hủ ghi chép thần thông bất khuất bất khuất bị động thần thông miễn trừ hết thể tinh thần loại thuật pháp thủy mặc miêu tả lý tu trúc xuất hiện tại lý quả bên cạnh gây yếu thân thể mặc chấp và quân trang sau lưng có một thanh hán dương tạo nhìn không phải rất thích nói chuyện lại có một cố khát tiết huyết ý chí từ hư ảnh bên trong phát ra sau đó Lý Tu Chúc hư ảnh liền hóa thành thủy mặc tiến vào Sơn Hải Kinh Chi bên trong trở thành thần thông lực lượng một bộ phận hệ thống tan thắn nói không hổ là chủ ký sinh có thể tại thời khắc sinh tử lĩnh ngộ ngũ lôi vang đỉnh đây là phích lịch chú bên trong mạnh nhất đạo pháp thứ nhất chủ ký sinh đã tìm ra mình đạo hệ thống huynh hiện tại khác nói chuyện với ta để cho ta lặng lặng Lý Quả cười khổ nói hiện tại chỉ muốn lặng lặng cùng lần trước kinh lịch Lý Nhiên nhân sinh khác biệt lần này kinh lịch Lý Tu Chúc nhân sinh ảnh hưởng thật sự là quá tốt đẹp đại hiện tại Lý Quả đầy trong đầu đều là nhật quốc binh Niu Dương sơn Lưu Dương, Diệp Vĩ Cường. Nhưng rất nhanh, Lý Quả liền từ loại cảm giác này bên trong đi ra ngoài. Tựa như hệ thống nói đồng dạng, Lý Quả bản ngã phi thường kiên định, có thể rõ ràng nhận biết ta chính là ta. Tại Hồng Trần luyện tâm khi bên trong nhân nhân quả quả, toàn bộ đều rửa sạch trong suốt, chỉ còn lại một viên tinh khiết tâm linh. Lý Quả cảm giác được, cái kia là mình đạo tâm. Đạo tâm đã sơ thành. Ta tuy là ta, kinh lịch lại là chân thật. Hô. Lý Quả cảm giác được mình đốn ngộ đạo tâm thành thời điểm, đối không khí bên trong linh khí cảm ứng càng thêm thân thiện thậm chí có thể ẩn ẩn cảm nhận được tự nhiên trung nguyên làm rung động. Kim một thủy hòa thổ, ngũ hành hòa vào nó bên trong. Tại triệt để sau khi tỉnh lại, Lý Quả nhìn xem đang tại tế bái mộ phần gầy lão đầu tử, đi tới. Lưu Dương Sơn, Lý Tu Trúc, Lưu Dương. Anh liệt chi mộ, lão đầu tử đem rượu đặt ở ba người mộ bia trước mặt, nỉ non nói, "Tiểu hòa tử, ngươi biết bọn họ là ai sao?" "Là ai?" "Là năm đó ta chiến hữu." Lão đầu tử giống như là hồi ức quá khứ quang huy sự tích giống như, nói ra, "Năm đó à, ta cùng ta ba vị chiến hữu" tại trong dãy núi một cái nhỏ thôn nhỏ chống cự lại nhảy một cái chỉ đội ngũ nhật quốc binh còn có nguy quân lúc ấy à chúng ta mấy cái này không có cầm qua thương tiểu hỏa tử thế nhưng là giật mình tiêu lên không nói cả ngươi ta lúc ấy thật kẻ gia quần dài không phải ta cùng ngươi thổi ngưỡng bước lúc ấy ta lần thứ nhất nổ súng năm phát từ đạn một người một súng tiểu quỷ tử ta cứ như vậy một bên sợ kẻ gia quần một bên đánh lấy quỷ binh hát hát hát. nghe có chút giống thai nạn xấu hổ nhưng dọa đến tiểu trong quần đang sợ hai quân thân tình hùng dưỡi y nguyên lựa chọn chiến đấu hắn mới càng thêm đáng ngưỡng mộ Lý quả chỉ là yên lặng đi tới mộ bia trước mặt, dơ lên ly tu trúc trước mộ phần ly rượu nhỏ tử. Ta kính các vị một chén. Lý quả từng cái cùng mặt khác hai khối bia mộ trước rượu chạm cốc. Cuối cùng, còn thừa lại lao đầu tử. Lý quả cười cười, Vi Cường, chúng ta tới một chén. Gây lao đầu tử con ngươi có chút co lại lên, thời gian giống như từ quá khứ quán thông cho tới bây giờ phủ bụi đã lâu, thậm chí có chút mơ hồ ký ức dần dần rõ ràng. Cuối cùng hóa thành ý mắng cười một tiếng. Cạn ly. Diệp Vi Cường, đem rượu uống một hơi cạn sạch. Lý quả uống nửa chén, còn lại nửa chén. Bỏ vào ly tu trúc một phần, ngàn giâm cô một phần, lại cũng không thê lương. Chương 95, liêm pha già rồi, còn có thể cưng không? Diệp Vĩ Cường về tới bệnh mình trong phòng. Cái kia hai cái bên trong tôi miên phủ người sớm đã tỉnh lại, toàn bộ bệnh viện đều loạn thành hỗn loạn. Thấy được Diệp Vĩ Cường sau khi trở lại phòng, mới hoàn toàn an tâm, biểu lộ lại là ai đoán lại là phức tạp, Diệp tướng quân. A a a, ta liền uống một chén rượu mà thôi. Diệp Vĩ Cường tùy tiện vỗ vỗ tiểu hỏa từ bà bay, không quan hệ, ta liền vừa lui đừng lao đầu tử mà thôi, không cần khẩn trương như vậy ta không phải đang khẩn trương, ngươi chính là đang khẩn trương. Diệp Vi Cường cười hắc hắc, về tới trên giường. Ngay lúc này, Diệp Vi Cường thấy được một cái đồng dạng lão giả râu tóc đều bạc trắng đang tại bệnh mình đầu giường trước mặt, chính một mặt vui vẻ vui sướng ăn đầu giường tham hỏi phẩm. Ta nói lao tạ, ngươi cái này coi như không tử tế, đây chính là ta tham hỏi phẩm A, Ngươi liền ăn được. Diệp Vi Cường vô cùng ngạc nhiên nhìn trước mắt lão giả. Lão giả cười hắc hắc, không có chút nào bất kỳ khó chịu nào, ngược lại nói nói, ngươi lão tiểu tử này ta còn không biết ta, rõ ràng trên đuổi có cũ thương, còn trời mưa ngày ra ngoài rèn luyện lần này tốt đi, ngã đi, đáng đợi à? hai người lẫn nhau hết sức quen thuộc, có thể lẫn nhau nói móc, diệp vĩ cường vậy không giận giận, chỉ là cười khổ nói. tạ bình tân, ngươi cũng đừng nói móc lao già ta, về ngươi văn phòng đi. không có nói móc ngươi. tạ bình tân gặp diệp vĩ cường tâm tình có chút xa sút cũng không có nói đùa tâm tư, chỉ là bình tĩnh nói. ta nói lao bằng hữu à, ngươi bây giờ có còn muốn hay không ra sức vì nước? ra sức vì nước. ta nói tạ lao đầu, ngươi nhìn ta như vậy giống là có thể ra sức vì nước. diệp vĩ cường cũng là bị tạ lao đầu cho cười, nói ra, ta giả đã rất già lão trong mồm răng đều đổi thành răng giả lúc này Diệp Vĩ Cường còn đem mình răng giả bộ hái xuống cho Tạ Bình Tân nhìn một chút sau đó lại xếp vào trở về Liêm Pha già rồi còn có thể cương không đương nhiên có thể chỉ là cần một chút ngoại lực trợ giúp tỷ như răng giả Diệp Vĩ Cường nhỉ nó nói cứ như vậy thân thể ta còn thế nào ra sức vì nước ta khác nói với ta tại văn chức bộ môn làm việc lão tử chữ lớn không biết được một cái hiệu lực cái dám đâu lão Diệp ngươi có biết hay không hiện ở thế giới thế cục đang phát sinh biến hóa Tạ Bình Tân biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, linh năng, ngươi hẳn phải biết ta. Biết, Nhi tử ta trước đó còn lao nhắc tới nói cái này sẽ ảnh hưởng xã hội thế cục đâu, cô nữ của ta còn gia nhập bản địa ngành đặc biệt, mỗi lần tới nhìn ta đều nhắc tới cái này tới. Diệp Vĩ Cường vừa nhắc tới cháu gái từ thời điểm biểu lộ đều trở nên nhu hòa rất nhiều. Vậy ngươi có thể hiểu được loại này linh năng là cái gì không? Tạ Bình Tân lại hỏi, có thể khiến người ta biến thần tiên đồ và thôi. Diệp Vĩ Cường lún vai, ân, ngươi hiểu như vậy vậy không sai. Tạ Bình Tân suy nghĩ kỹ một chút. Lời giải thích này là một điểm mà bệnh đều không có. Đây là một loại cải biến giờ kết cấu, để cho người ta có được quỷ dị năng lực thần bí nguồn năng lượng. Bởi vì loại này nguồn năng lượng xuất hiện, thế giới thế cục biến hóa, trong nước thế cục biến hóa, trước mắt còn có thể không chế, các loại năng lực người dần dần biến nhiều, ngoại quốc năng lực giả biến nhiều, khẳng định lại hội không yên ổn. Phải biết, hiện tại thế cục rất khẩn trương. Ân, Diệp Vi Cường vậy lộ ra lo lắng biểu lộ đến. Cho nên ta cái này không chọn vẹn hủ thân thể có thể giúp ngươi gấp cái gì a? đương nhiên có thể. Tạ Bình Tân cười cười, lật ra điện thoại đến cho Diệp Vĩ Cường nhìn một tấm hình, là một bình đổ đầy chất lỏng màu tím ống nghiệm. Đây là cái gì? Một hình linh năng cường hóa dự tệ, từ quốc gia chúng ta trước hết nhất tiến nhân viên nghiên cứu khoa học cùng y gia truyền nhân cộng đồng nghiên phát. Tạ Bình Tân nói ra, đánh trong này có thể gia tăng thân thể linh năng thích tướng lực, để nguyên bản không phải thức tỉnh người có năm thành tỷ lệ lại thức tỉnh. Trước mắt mà nói, là cô phẩm, toàn bộ hoa hạ chỉ có cái này một chi. Ngươi muốn cho ta dùng? Diệp Vĩ Cường nhớ mày. Đúng. A, ngươi đang treo chọc lão đầu tử cười sao? Diệp Vĩ Cường chậm rãi nói ra. Thứ này, cho người trẻ tuổi dùng đi, ta lão gia hỏa này tiêu không chịu nổi chân quý như vậy đồ vật. Người Tiêu thụ nổi. Tạ Bình Tân vẻ mặt thành thật nói ra, tham dự qua không biết bao nhiêu trận tất cả chiến dịch lớn nhỏ, bằng vào một thanh lạc hậu Hán Dương tạo xuống trường, có thể lấy 800m có hơn quân địch thủ cấp, vì kháng chiến thắng lợi làm ra cống hiến to lớn, người Tiêu không chịu nổi, ai Tiêu thụ nổi? Đã từng thương thần Tiêu không chịu nổi, ai lại Tiêu thụ nổi đâu? Nhưng ta đã rất già, Diệp Vĩ cường thân sắc đã có chút dao động. Căn cứ nghiên cứu cho thấy Giác tỉnh giả tuổi thọ so với người bình thường hội trưởng 30 phần trăm tà hữu, thân thể cũng không dễ dàng sinh bệnh." Tạ Bình Tân dừng một chút nói ra, "Đương nhiên, từ nay về sau, không nói giác tỉnh giả, cho dù là người bình thường, tuổi thọ cũng sẽ so dĩ vãng dài 5 phần trăm đến 10 tà hữu, linh năng thời đại, không phải giác tỉnh giả vậy có thay đổi một cách vô tri vô giác được lợi. Loại này một hình linh năng cường hóa dược tề mặc dù là cô phẩm, nhưng cũng là nghiên phát cái khác dược tề sinh ra sản phẩm phụ mà thôi. Dù cho lãng phí, cũng không cần có áp lực tâm lý, dù sao." Hoa Hạ thế nhưng là có 1.4 tỷ người a. Tạ Bình Tân ngụ ý liền là 1.4 tỷ người nhân khẩu ưu thế, luận giác tỉnh giả tổng số sẽ không thua nước khác nhà. Với lại, vậy không nên cảm thấy thức tỉnh liền là ngày, ngươi khả năng không biết, những cái tiêu trước kia khoa chân múa tay cổ võ thuật, hiện tại biến thành chân chính kỹ thuật giết người. Trong điểm là, loại này cổ võ thuật chỉ có không phải giác tỉnh giả có thể tu luyện. Tạ Bình Tân cười cười nói, cho nên, chân này ngươi là đánh hay là không đánh. Tại Tạ Bình Tân khuyến khích phía dưới, Diệp Vĩ Cường cảm thấy lại từ chối liền là dối trá. Đã ngươi như vậy để mắt ta lão đầu tử này lời nói. Đi đánh người cái kia một châm lại có thể thế nào? Tạ Bình Tân sau khi nghe xong cười ha ha một tiếng, đánh một thông điện thoại. Rất nhanh, một đám mặc áo khoác trắng người liền từ ngoài cửa tiến đến, tay bên trong dẫn theo một cái cái dương màu bạc. Bên trong một cái mặc áo khoác trắng nữ thanh niên mở cái dương ra, lộ ra bị băng khô đông lạnh bị kín cường hóa dự tề. Ngươi tại chỗ này đợi lấy ta đây. Mời Diệp Lão tiên sinh cởi áo. Thanh âm nói chuyện lạnh lạnh nữ thanh niên mở miệng nói. Ngươi cái này nói chuyện nhưng so sánh cái này băng khô lạnh nhiều. Diệp Vi Cường cũng không phải già một người, bỏ đi áo ở đây ngoại trừ Tạ Bình Tân cùng nữ thanh niên bên ngoài người đều hít vào một ngụm khí lạnh, răng khắp nơi vết sẹo, vết đạn. hắn đến cùng bao nhiêu lần xuất sinh nhập tử, được bao nhiêu lần kém chút chết, nhưng cuối cùng vị này lao thương thần còn là còn sống. lập tức người chung quanh ánh mắt lập tức trở nên tràn ngập ý dược tề này cho Diệp lão dùng, giá trị, có thể sẽ có đau một chút. nữ thanh niên lành lạnh ngược lại là không biến hóa, chỉ là ngựa khi đã nhu hòa rất nhiều. lao giả ta cái gì đều sợ, nhưng lại không sợ đau. Diệp Vi Cường nết miệng cười một tiếng, nữ thanh niên không có nói thêm cái gì. Dựa theo thông thường quá trình, tại Diệp Vi Cường tiềm tính mạch nhập cường hóa dự tề, đại khái một phút đồng hồ, Diệp Vi Cường thân thể liền trở nên giống bàn đũi đồng dạng đỏ bừng, thân thể gây yếu mạch máu bành trướng, nhìn còn có chút đáng sợ. Một bên cầm dụng cụ áo khoác trắng tranh thủ thời gian cầm dụng cụ trong tay, kinh hỉ nói: Thành công, thức tỉnh thành công, thân thể của hắn sinh ra linh năng phản ứng. Chương 96, hệ thống, ta rất sâu. Tạ Bình Tân cũng rất tò mò, mình vị Lão Hưu này đến cùng đã thức tỉnh năng lực gì? Lão Diệp, thật đã thức tỉnh. Diệp Vi Cường chậm rãi mở hai mắt ra nhìn một chút mình cao tuổi như là chân gà giống như khô cạn hai tay sát thực đã thức tỉnh a năng lực gì hắc mang ta đi sân tập bắn ngươi sẽ biết diệp vi cường nét miệng cười một tiếng còn giữ vững một chút cảm giác thần bí diệp lão chúng ta có thể quét ngài một ống máu sao ngoại trừ kiểm tra ngài năng lực đẳng cấp bên ngoài còn muốn kiểm tra một chút ngài thân thể chỉ tiêu dù sao ngài là cái thứ nhất sử dụng một hình cường hóa dược tề người về sau thời gian cũng chắc chắn muốn kỹ kiểm tra lệnh lệnh nữ thanh niên đột nhiên nói ra diệp vi cường gật gật đầu chuyện nhỏ tuổi tác một đại thể kiểm trung tâm là thường xuyên đi rút máu cái gì tại thành thói quen tại hút xong máu về sau diệp vi cường liền đi theo tạ bình tân đi gần nhất sân tập bắn đi thời điểm bệnh viện bên kia đã đem diệp vi cường năng lực báo cáo báo ra tới cấp e level 1 rất điển hình yếu năng lực giả nhưng mà tạ bình tân đương nhiên không sẽ đem mình chiến hữu cũ xem như yếu năng lực giả hắn đã lời thể son sắt mang mình đến sân tập bắn khẳng định là có chuyện trọng yếu muốn biểu thị đi vào sân tập bắn về sau diệp vi cường tùy tiện sửa soạn một khẩu súng lục sau đó nói ta thức tỉnh năng lực phải gọi Niệm độc lực đi, rất yếu niệm độc lực. Tạ Bình Tân nhẹ gật đầu, cấp E, level một niệm động lực, thuộc về năng lực giả tầng dưới chót nhất. Đại khái, còn chưa đủ ổn con kìa. Năng lực như vậy người đừng nói dẫn thân vào chiến trường, khả năng khi biểu diễn ma thuật còn thực sự một điểm. Ngay tại lúc cái này lúc này, Diệp Vĩ cường lại trực tiếp nổ súng. Liên mở 3 phát. Không có nhắm chuẩn, chỉ là đơn thuần nhìn thoáng qua bia ngắm, liền bắn. Tạ Bình Tân có chút hiếu kỳ, liền tự mình tới gần bia ngắm, nhìn xem đánh bao nhiêu vòng. Kết quả để Tạ Bình Tân con ngươi có chút rụt lên. Chính chúng hường tâm cũng chỉ có một cái vết đạn. trời ạ, ba phát chỉ có một cái vết đạn. ba phát đều trúng đích hồng tâm, vẫn là hồng tâm cùng một vị trí, một điểm sai lầm đều không có. cái này độ chính xác. ha ha ha, ta thức tỉnh hẳn là rất nhỏ yếu năng lực a. diệp vĩ cường cười cười nói, thế nhưng là năng lực này lại thích hợp ta bất quá, di vang dù cho ngắm lại chuẩn, cũng sẽ bị rất nhiều những nhân tố khác ảnh hưởng. so như do hướng, tỉ như tạt đâm, nói thí dụ như mục tiêu đột nhiên di động, có năng lực này, ta đại khái liền có thể đem những này ảnh hưởng nhân tố tiêu trừ sạch đi. ngươi là chân chính thương thần. Tạ Bình Tân từ đấy lòng cảm giác năng lực này rất thích hợp hắn. Nếu như trước kia là thần thương thủ lời nói, hiện tại liền là chân chính thương vương chi vương. Trong tay người khác mười phần nhỏ yếu năng lực, đến Diệp Vĩ Cường trong tay liền là thần kỹ. Năng lực này có lẽ không gọi niệm động lực, mà là chuyên thuộc về Diệp Vĩ Cường đường đạn muốn nắn dị năng. Thiên mệnh thôi. Có năng lực này, ta cái này nửa thân thể xuống mổ lao ra hỏa vậy có phát huy tác dụng thời khắc, mà không phải trong nhà mỗi ngày treo bình thuốc. Diệp Vĩ Cường cười nói, nhẹ nhàng thả tay xuống bên trong thường nội tâm gợn sóng cũng rất lớn, một cỗ nhiệt huyết dâng lên. Đã bao nhiêu năm cho là mình năm này bước tàn phá thân thể đã không dùng được nhưng cho tới bây giờ lại có thể lại một lần nữa đền đáp quốc gia lúc này Tạ Bình Tân bắt đầu treo chọc vị lão hưu này khi lấy được năng lực thời điểm trước tiên đang suy nghĩ gì đâu Tạ Bình Tân nói ra nói thực ra ta đều có chút hâm mộ người dù sao lão già ta nhưng không có năng lực đâu không biết một khi trở thành siêu nhân có cảm tưởng gì Diệp Vĩ Cường nhìn qua xanh lam bầu trời suy nghĩ trở lại lúc ban đầu giống như là đang nhớ lại giống như là tại nói mơ ta đang suy nghĩ gì đấy Hộ Quốc An bằng Trừng phạt Gana Lý Quả tùy ý đi vào một tòa mộ dịch cao ốc trên sân thượng ngồi, cảm thụ được không khí bên trong bày tới gió lạnh. Bất động như núi, như thương tùng đứng thẳng. Hệ thống minh, nói thực ra, ta kinh lịch những cái kia thật sự là huyễn cảnh sao? Lý Quả rốt cục vẫn là hỏi lên. Quá chân thực. Vô luận là cảm giác đau đớn, vẫn là nhân vật chân thực cảm giác, cũng giống như tại kinh lịch một cái có máu có thịt thế giới, mà không phải cái gì hư giả huyễn cảnh. Cùng kinh lịch lý nhiên một lần kia so sánh, lần này muốn chân thực quá nhiều, vậy khác cốt mình tâm quá nhiều. Hệ thống không có trực tiếp trả lời, mà lại hỏi: Chủ ký sinh Ngươi cảm thấy buồn hệ thống lợi hại sao? Rất lợi hại. Lý quả nói thực ra nói. Như vậy, ngươi biết buồn hệ thống có bao nhiêu lợi hại sao? Ta không biết. Lý quả dừng một chút hiếu kỳ nói, ngươi có bao nhiêu lợi hại? Vấn đề này vẫn an. Hệ thống một lát sau nói ra, buồn hệ thống cũng không biết buồn hệ thống đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Lý quả, người chơi ta đây. Buồn hệ thống cũng không có thổi phồng mình công năng, chỉ là khách quan đánh giá mà thôi. Hệ thống ngữ khí hảo không dao động nói, buồn hệ thống đã rất cẩn thận, nhưng rút ra thời gian lưu thời điểm có hay không rút ra cái khác tin tức bổn hệ thống liền không cách nào xác định, dù sao thời gian, tin tức, linh hồn, nguyên thần là rất thần bí đồ vật, cho dù là bổn hệ thống cũng vô pháp hoàn toàn phân tích, nhưng tổng không cách nào hoàn toàn phân tích, nguyên thần cùng linh hồn tin tức lưu bổn hệ thống ý nguyên có thể điều động. Lý Quả, Ngoa Tào. Lý Quả khỏe miệng co giật. Hệ thống giống như hời hợt nói xảy ra điều gì ghê gớm tình báo a. Vậy cụ thể có ảnh hưởng gì? Ảnh hưởng chính là, ngươi tồn tại sẽ ở quá khứ lưu lại vết tích, cụ thể ảnh hưởng liền là ngươi tại huyễn cảnh bên trong tiếp xúc đến, nhìn thấy qua người có thể sẽ tại thế giới hiện thực bên trong đối người y nguyên có ấn tượng, cho nên buồn hệ thống nói, xin đừng nên dùng vạn sự đều là hư, vạn sự đều công bằng thái độ đi kinh lịch hồng trần luyện tâm. Hệ thống nói ra, luyện là tâm, đi qua lại là hồng trần, hồng trần vạn trượng, khói lửa mịt mở, như đều là hồng trần nếu là hư vô, lại nói thế nào luyện tâm? Chỉ coi trò chơi một trận liền có thể nhẹ nhõm vượt qua, luyện tâm càng là không thể nào mà nói. Hệ thống còn nói thêm, chủ ký sinh bây giờ đạo tâm trong suốt, tốc độ tu luyện càng hơn trước kia. Ấn. lý quả vậy không còn xoắn xuýt chuyện này là thật cũng tốt, giả cũng được, tuân theo bản tâm mà vì liền tốt. Lúc xuống lầu đợi, Lý Quả đi ngang qua một nhà cơ liên tục cân nhắc về sau, đi vào mua gà rán hamburger còn có cọ cả cò lạ. đương nhiên, không phải mình ăn, là cho Đại Bạch mua thủ tín. Tốt ta Lý Quả vẫn là mua cho mình một phần mập chỗ ở đùi gà bảo. Đạo sĩ đến mua gà rán kỳ thật vẫn là rất hiếm lạ, hoặc là nói đạo sĩ xuất hiện tại trung tâm thành phố vốn là cố gắng hiếm lạ, nhưng mà rất nhanh liền không ai lại chú ý. Dù sao tất cả mọi người bận rộn như vậy, sinh hoạt tiết tấu bận rộn như vậy nhanh như vậy lại có tâm tư gì đi chú ý cờ ép cờ bên trong xuất hiện là đạo sĩ vẫn là hòa thượng đâu. Đến cũng đội vàng, đi vậy vội vàng. Túi đầu nhìn điện thoại, dung nhập hồng trần vạn trượng bên trong. Lý Quả thân ảnh biến mất tại hành lang ở giữa, miệng bên trong nhẹ nhàng ngâm nga nói: Ta muốn thuận gió đi, lại sợ quỳnh lâu ngập vũ. Phiêu miểu thành gió, không lưu nhân gian. Chương 97, linh khí dị thường. Trở lại phương Tốn Sơn thời điểm, nhìn thấy đang tại tự bế bên trong đại bạch, dầu di không vui ghé vào trên tảng đá lớn, lốt hai nhỏ túi. Hắn còn đang bởi vì cảm thụ hồng trần vạn trượng, tâm tình không tốt đang tại tự bế chi bên trong, tròn vo cái bụng hướng lên trên, cả khuôn mặt xinh không thể luyến. Lý quả thật nhịn không được, đưa tay tới, lột nha bụng nhỏ, chớ có sờ tam mèo. ngứa. Đại bạch ngoài miệng hô hào chớ có sờ ta, nhưng mà thân thể lại là phi thường thành thật hưởng thụ. Bình thường trạng thái dưới, hắn cùng phổ thông mèo mập không có gì khác biệt, đặc biệt mập còn có thể ăn. Mèo loại vật này là rất dễ quên, đặc biệt là Đại bạch vẫn là một cái dị thường sồn mèo. bạch hổ. rất nhanh, hắn cái mũi nhỏ liền ngửi thấy xông vào mũi dị hương. mèo người được mùi thơm đại bạch liền không bình tĩnh, một cái cá chép nhảy liền dậy, hướng phía Lý quả thức ăn nhanh cái túi chạy chậm đi. Đây là cái gì? Nhân gian đặc sản. Lý quả mở túi ra, hương tay cánh gà nướng, lưu họ lìn đuổi gà bảo, đuổi gà bảo, gà bê ấy hẳn, còn khoai tây, khoái hoạt nước. Đại bạch hiện tại đầy mắt đều là cái này nộ soup giòn gà nướng. Lý quả vậy không nhiều lời, liền đem cái này cánh gà nướng cho đại bạch. Thiếu thông minh chỗ tốt liền thể hiện tại nơi này. Một đôi cánh gà chiên, một bình khoái hòa nước, liền có thể để hắn quên mất hết thể yêu sầu. vốn là như mộng làm gì lo sợ không đâu, đặc biệt là đại bạch vốn là không phải hồng trần bên trong người, chỉ là để hắn trải nghiệm một cái quần cuộn khói lửa mà thôi, không cần để hắn quá mức trầm luân. Lúc này đại bạch tay trái cánh gà chiên, tay phải cọ cả cỏ lạ, uống một ngụm, ăn một miếng, trên thân tóc trắng run lắc một cái. đó nấm áp ánh nắng, có đôi khi khoái hoạt liền là đơn giản như vậy, đặc biệt là đối với đại bạch tới nói, càng là như vậy, mập chỗ ở khoái hoạt, đơn giản thỏa mãn. Trần An hạ đại bạch về sau, Lý Quả liền nhìn xem mình 500 điểm điểm công đức, chuẩn bị rút thưởng. rút thưởng đi, năm liền rút, keng. Bắt đầu rút thưởng. Tảng đá. Tảng đá. Tảng đá. Pháp khí thăng cấp phủ. Tảng đá. 5 lần rút thưởng, 4 lần rút ra tảng đá đến. Lý quả cảm giác mình lần này nhân phẩm có chút đen A, 5 liên rút có 4 tảng đá. Hệ thống minh vận khí ta kém như vậy sao? Là phương thốn sơn phong thủy vấn đề. Chủ ký sinh, ngài có thể đổi vị suy nghĩ. Hệ thống ngữ khí hào không giao động nói, nếu như không phải tại phương thốn sơn rút thưởng lời nói khả năng tất cả đều là hòn đá. Lý quả. Không có tật xấu gì. Lý quả vậy không nghĩ nhiều nữa, có được hạnh thất chi mệnh lấy ra pháp khí thăng cấp phủ đến lý quả trực tiếp dán vào phi nguyện bên trên một trận hào quang lấp lóe phi nguyện phẩm chất tinh xảo chủng loại pháp khí lực công kích cường hiệu quả một thanh rèn đúc ra đặc biệt nhằm vào động vật hoang dã đao đối động vật hoang dã tạo thành ngoài định mức tổn thương tiến vào thăng cấp về sau đối mặt máy móc tạo vật tinh quái yêu linh giờ tăng phúc tự thân đạo pháp uy năng đối lôi pháp có tiểu nghẹt độ tăng phúc ghi chú đao theo chủ bởi vì bị nhân tiền hiển thánh chân nhân đeo sử dụng rất nhiều lần đã biến thành hắn hình dạng Không còn tản ra đối động vật kinh người ác nghiệm, ngược lại tản mát ra xuất trần tiên linh chi khí, là chân chính tiên ra bên trong đao. Ghi chú danh điểm tạm thời không nói. Lý quả nhìn xem cái này trường đao màu bạc, phía trên phiêu tán điểm điểm sương trắng. Thăng cấp qua đi, nhiều hai cái hiệu quả. Lực công kích biến thành mạnh, còn đối lôi pháp có tiểu ngạch độ tăng phúc. Trọng yếu nhất là, tên hắn không gọi nữa đánh rừng đao, mà gọi là phi nguyện. Thế mà biến thành ta đặt tên. Đối với cái này lý quả vẫn là hơi có chút chấn kinh Lúc này cây đao này vậy không còn lá chi lúc trước cái loại này tản ra nhàn nhạt mùi máu tanh hư vị. Mà là tản ra một cỗ thần bí phiêu miệu tiên khí, cùng Phương Tốn Sơn, cùng Lý Quả thân phận đạo sĩ hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Lý Quả cầm lấy đao này đến, lấy tay ở bên trên vuốt ve. Không biết có phải hay không là ảo giác, Lý Quả cảm giác được đao này bên trên có một cỗ tiên là quyến luyến xúc cảm. Phi nguyện chi đao. Lý Quả nhẹ khẽ vuốt vuốt lư đao. Trước kia không phải nói phải dùng kiếm, nhưng thật ra là Lý Quả ưa thích kiếm mang đến tiêu tương quân tử vị, cầm đao như tiên. Lúc này Đao này vậy mang theo tiêu tương quân tử tiên khí hương vị, ngược lại để lý quả chẳng phải xoắn xuýt cái gọi là quân tử kiếm mủi, nếu có kiếm làm, có được may mắn, nếu không có kiếm dùng, vậy không làm xoắn xuýt. Vũ khí không cần truy cầu tốt nhất, dùng nhất thuận tay, thích hợp nhất, liền là hảo đao. Hệ thống ở một bên nói ra, "Ân, về sau nếu có cơ hội lời nói, đem nó dung luyện thành kiếm a." Lý quả cười nói, "Hệ thống, ngươi cái này không chả đang xoắn xuýt ta." Phi nguyện đao nếu có đao linh lời nói đoán chừng liền run lên bẩy. Giờ này khắc này, đạo tâm có tiểu thành lý quả tại lúc thời điểm tu luyện, Dùng làm ít công to để hình dung cũng không đủ. Ngồi tại linh thạch phía trên, phun ra nuốt vào kim ô tán phát mặt trời kim quang cùng cái thế giới này cao nồng độ linh khí. Núi giữa chưa tuyết nguyệt, một ngày lại một ngày. Lúc này Lý Quả mới bắt đầu tu luyện không bao lâu, cũng cảm giác linh đài chi bên trong một cỗ khí tức phun ra ngoài. Luyện khí tám tầng đạt thành, toàn thân chi bên trong đều tràn ngập một cỗ linh khí. Đạo tâm phụ chi dày tích mỏng phát lại thêm cái thế giới này nồng độ linh khí cực cao, đột phá không nói giống uống nước ăn cơm, lại cũng vô hạn đơn giản. Hệ thống hình. Không biết có phải hay không là ta ảo giác, ta luôn cảm giác không khí bên trong nồng độ linh khí tăng lên. Lý Quả Nghị nó nói, đạo tâm sơ thành, đối với linh khí cảm giác càng thêm linh mẫn. Ừm. Mời chủ ký sinh chờ một lát một lát. Nửa phút đồng hồ sau, hệ thống thanh âm vang lên lần nữa, chủ ký sinh cảm thụ không sai, không khí bên trong nồng độ linh khí tăng lên 2%, với lại hiện lên lên cao xu thế. Nồng độ linh khí còn có lên cao chỗ trống. Lý Quả có chút nhỏ chấn kinh, cái thế giới này nồng độ linh khí đã rất khoa trương, căn bản là thế giới hiện thực gấp 10 lần có thừa. Đúng. Hệ thống nói ra, chủ ký sinh cần buồn hệ thống điều tra nguyên nhân sao? Thanh toán 10 điểm điểm công đức, buồn hệ thống liền giúp chủ ký sinh điều tra rõ ràng. Điều tra một chút ta. Lý quả gật gật đầu, 10 điểm công đức giá cả vẫn được, cũng liền một phần 10 cái tảng đá giá cả mà. Tại Lý quả lựa chọn sau khi đồng ý, một vệ kim quang chui vào lòng đất, buồn hệ thống kiểm tra cần thời gian nhất định, mời an tâm chớ vội. Ta còn tưởng rằng hệ thống huynh ngươi trong nháy mắt kiểm tra hoàn thành đâu? Lý quả vô ý thức cảm thấy cái này có thể rút ra thời gian vận mệnh nhân vật hung ác có thể lập tức điều tra hoàn thành đâu. Cái thế giới này hết sức cả thủ, cùng chủ ký sinh ngươi chỗ địa cầu không phải một cái cấp bậc, độ thần bí cực cao. Hệ thống nói ra, mọi ngẩng đầu nhìn nhìn trời, nơi này có tuyên cổ tồn tại siêu cường thần ma tồn tại. Lý Quả ngẩng đầu quan sát trời. To lớn kim ố chim xoay quanh ở trên trời, dương cánh bay cao, đảm nhiệm cái thế giới này mặt trời, tản ra ánh sáng cùng nhiệt. Xa xa nhìn qua liền lớn như vậy, quỷ mới biết cái này kim ố chim lớn bao nhiêu. Kim ố đều có, Côn có hay không? Chim đại bàng có hay không? Đó là cái rất thần kỳ thế giới a. Chương 98 một ngụm chính khí hộ tâm hồn. Đại Bạch đã là hoàn toàn thích đứng mập chỗ ở cuộc sống vui vẻ, cho tới hiện tại cũng nhớ mãi không quên, la hét Lý quả mang gà rán trở về. Ngheo ngheo, chúng ta làm một cái ước định a. Đại Bạch ghé vào Lý quả trên bờ vai, lông sủ cái đuôi to tại Lý quả trước mũi hất lên hất lên, làm cho Lý quả cái mũi có chút nữa. Lúc này Đại Bạch nói ra, về sau ngươi mỗi lần mượn dùng ta một lần lực lượng, liền mang một lần gà rán cùng có cả có lạ trở về, thế nào? Sơn Hải dị thú ghi chép là bình đẳng khế ước, cho mượn dùng sức mạnh là cần đối phương đồng ý. Lý Quả cười cười gật gật đầu. Một lời đã định, nếu như về sau ta mượn dùng lực lượng ngươi, ta lần sau mời ngươi ăn hôm nay cổng gom nhi đồng phần món ăn. Nhi đồng phần món ăn? Nghe giống như ăn ngon lại tốt chơi bộ dạng a. Đại Bạch con ngươi lập lòe tỏa sáng giống như, tựa hồ đối với nhi đồng phần món ăn có một loại kỳ dị hảo cảm. Lý Quả thì là lặng lẽ thở dài một hơi, trước mắt đến xem, cùng Đại Bạch hữu nghị cuối cùng là đế kết lại, vậy cơ bản xác định con hàng này tính cách cùng yêu thích. Rất béo tốt, nhưng rất thích ăn. Sẽ không để cho bi thương xa suốt sự tình quấn quanh quá lâu, thuộc về tương đối vui ngày loại hình dùng một câu mốt điểm lời nói mà nói lời nói hẳn là khoái hoặc mập chỗ ở lúc này hệ thống đột nhiên nói ra mời chủ ký sinh rời đi giới này buồn hệ thống mới có thể bắt đầu toàn diện điều tra rời đi phương thốn sơn sao lý quả suy nghĩ một chút lại cảm thấy không có vấn đề gì ở chỗ này ở lâu vậy sẽ cảm thấy quá thanh tĩnh mình là phương thốn sơn thiên hạ hành tẩu chấn hương đại môn chấn hương tà nguyện quan cũng không phải ở chỗ này khô cằn tu luyện liền có thể làm được tại thu thập một chút đồ vật về sau lý quả tâm bên trong liền mặc niệm mất một tiên độn chú thuật. Đại Bạch có thể cảm giác được Lý Quả muốn rời khỏi Phương Tốn Sơn, liền từ đầu hắn bên trên nhảy xuống. Nghèo. Một hồi qua đi, Lý Quả liền biến mất ở Phương Tốn Sơn. Đại Bạch đánh cái thật to ngáp, bị ánh nắng phơi muốn buồn ngủ. Ngay tại Đại Bạch mí mắt đánh nhau thời điểm, đột nhiên một cố khí tức để hắn một cái giật mình tỉnh lại. Bầu trời bên trong bay xuống một mảnh hạt vũ. Nghèo. Đại Bạch nhìn xem cái này rơi xuống màu trắng hạt vũ, gãi gai đầu, ngẩng đầu nhìn nhìn trời. Trông thấy một cái đường cong ưu nhã bạch hạt đang tại Tà nguyện quan bên ngoài trên một cây đại thụ. Này. Đại Bạch nhận biết cái này bạch hạt nhưng bạch hạc có chút con người lên đến cung chủ nghe nói tứ tượng bạch hổ quy thuận cùng nhân loại chuyên tới để phái thiếp thân đến xem xét cái gì gọi là quy thuận là bằng hữu quan hệ bằng hữu quan hệ biết hay không bằng hữu à ta bảo bộc hắn chuyện trọng yếu muốn nói ba lần đại bạch nhấn mạnh ba lần bạch hổ chân quân cung chủ nói nhân loại chi nặc, đoạn không thể tin tên là này bạch hạc con ngươi trừng trừng nhìn chằm chằm đại bạch đại bạch ngáp một cái lúc lắc cái đuôi nói mèo tin hay không bản miêu tự mình biết không cần đến ngươi tới nói vậy không cần đến sau lưng ngươi cái kia lao yêu bà tới nói Bạch Hổ Trân Quân nói cẩn thận, ngươi chỉ cái nào một câu. Nghèo. lao yêu bà một câu kia. Này đứng tại tà Nguyệt Quan cấm chế bên ngoài, nói khẽ, cung chủ không thích nhất người khác mà nói nàng cao tuổi. Trên thực tế, Từ Chu tức tuổi tác mà tính lời nói, thiếp thân gia chủ người kỳ thật cũng là đạo lý tuổi tác tôi. Nếu để cho nàng biết, cho dù ngươi quy thuận cùng nhân loại, vậy tuyệt đối không tha cho ngươi. Đại Bạch dùng mình một cái, Hoàng Bét xính nhất thời nhanh miệng, thoải mái là xướng rồi, bị biết là có hắn dễ chịu. Lúc này này ánh mắt vậy một trận lấp lóe, nói rõ là muốn cáo trạng tiết đấu. Bản miêu đi qua nhân gian. Đại bạch cái khó lo cái khôn, há mồm liền ra. Trên thực tế hắn xác thực đi qua nhân gian, mặc dù không phải bản thể đi, nhưng phân thần vậy kiến thức qua này nhân gian phồn hoa nha. Lúc này, này biểu lộ có chút nốc trệ. Trân quân. Ngươi. Ngươi nói ngươi đi qua nhân gian. Đúng. Ta đi qua nhân gian, đạo sĩ ca mang ta đi. Đại bạch lại một lần nữa cường điệu nói. Này nguyên bản phong khinh vân đạm thanh nhã thái độ không thấy, sắc mặt trở nên hơi có chút trịnh trọng. Đạo nhân này thế mà có thể mang ngươi rời đi dưới này. Việc này nhất định phải bẩm báo cung chủ. Nói xong, này liền vung vẩy hạc vũ rời đi. Đại Bạch thì là thở dài một hơi. Mình giống như nói rất trọng yếu tình báo đâu, hẳn là sẽ không bị Chu Tức để mắt tới đi. Bắt đầu kiểm tra. Xác định Phương Tốn Sơn nồng độ linh khí biến hóa cùng địa cầu nồng độ linh khí biến hóa có quan hệ. Điều tra bên trong, mời chủ ký sinh kiên nhận chờ đợi, kiểm tra kết quả ra trước khi đến mời không nên rời đi địa cầu trở về Phương Tốn Sơn, không phải kiểm tra gián đoạn mời một lần nữa thanh toán điểm công đức. Hệ thống âm thanh em vang lên. Lý quả vậy không nghĩ nhiều nữa. Giờ này khắc này, Lý Quả ra hiện nay thời gian đúng lúc là giữa trưa, đột nhiên kỳ tử nói: "Hệ thống minh, ngươi nói cái này giữa trưa sẽ có hay không có quỷ vật xuất hiện?" Buổi trưa liệt dương huy sái tại đại địa phía trên, ở thời điểm này, cho dù là cái gì, tà thần quỷ vương hết thể không cách nào ẩn hiện. Hệ thống nói ra, hoặc là nói yêu ma quỷ quái, chỉ cần là dựa vào âm khí tồn tại, đều không thể tại buổi trưa ba khắc liệt dương hạ đứng đấy, dám làm như thế hậu quả liền là hồn phi phát tán. Đương nhiên, tại buổi trưa liệt dương hạ xuất hiện vậy không phải là không được, dựa vào ngoại vật tựa như chủ ký sinh ngươi lần trước chẳng cơ quan nhân đồng dạng. Lý Quả nhẹ gật đầu, cái này buổi trưa mặt trời vậy thật có chút giảng cứu. Mới vừa tới thời điểm Lý Quả nếm thử thổ nạp một cái, thử một chút giữa chưa tu luyện sẽ như thế nào, kết quả chính là linh khí hòa với xương khói hòa với khói lửa còn hòa với một đại cổ dương khí tiến nhập trong thân thể. Lý Quả ra kết luận, lúc này cùng nửa đêm đồng dạng cũng là nhất không thích hợp lúc thời điểm tu luyện, đốt viêm dương khí, hòa với linh khí, không phải là không thể tu luyện, mà là cần hao phí càng nhiều tinh lực đi thanh lý dương hỏa, được không bù mất. Tu đạo giằng cứu là cái âm dương điều hòa âm dương giáo hội thời điểm là tốt nhất, cũng chính là tử khí đông lai một khắc này. Lý quả mặc dù ưa thích mặt trời, nhưng đối với cái này đốt người liệt dương lại không lắm ưa thích, muốn tìm một chỗ tránh mưa tối lúc, trông thấy hai cái mặc đồng phục cảnh sát người đang đứng tại đường đi bên cạnh, biểu lộ đều có chút ngốc trệ. Quỷ dị nhất là, hai cái này mặc đồng phục cảnh sát người lại là toàn thân nước đẫm, nhìn giống trong nước ngâm đồng dạng, còn đang một mực chạy xuống nước. Nhưng mà hai cái này toàn thân nước đẫm cảnh sát rõ ràng phi thường dễ thấy, lại tuy tiện đứng tại trên đường phố, phảng phất không ai chú ý tới hai cái này tích thủy cảnh sát giống như, này đường qua đường qua nên chơi điện thoại chơi điện thoại nên vây xem vây xem Lý quả hơi nghi hoặc một chút liền muốn đi qua nhìn một chút đi đến một nửa Lý quả dừng bước lại hai cái này toàn thân ướt đẫm cảnh sát không có có bóng dáng không phải người quá thay giữa chưa hai cái quỷ ở chỗ này không phải nói buổi trưa liệt dương có thể trực tiếp để quỷ vật hồn phi phách tán sao Lý quả nghi hoặc một lát sau liền biết đáp án hai cái này toàn thân ướt đẫm cảnh sát nhìn xanh cả mặt ngốc trệ âm âm trầm có chút chật vật nhưng mà tại bọn hắn trong mồm lại bay ra từng đợt sương mù màu trắng Ba phù tại trùng quanh bọn họ, bảo hộ lấy bọn hắn không bị ánh mặt trời chiếu tổn thương. Muốn ngụm chính khí, chết cũng không tán, bảo vệ tâm hồn. Liệt dương trong tà, đều là không phải nhiều. Chương 99, không phải người quá thay. Tại hai cảnh sát quỷ hồn trước mặt, trên đường phố người nhóm, cỗ xe, đều từ phát tán ra, vì một ít xe nhường đường. Đây đối với người Hoa đến nói là không thể tư nghị, chủ động để cho người ta để xe. Cái này là không thể nào, vô luận là ai, dám chen ngang liền dám đường lên đi, quản ngươi là thiên vương lão tử còn là ai nhưng mà chiếc này chiếc xe đi người vẫn là chủ động để đi thậm chí có người qua đường từ phát cho những xe này hành chú mục lễ tặng cho những này hất lên vải trắng xe taxi nó bên trong cầm đầu nhà tang lễ xe phía trên không chỉ có mặc giáp trụ lấy vải trắng còn có hai tấm màu xám ảnh chủ một hàng chữ hy sinh tập độc anh hùng vương an bình lưu chỉ sinh những xe này người đi đường là vì hai người tiên đưa một ngụm chính khí hộ thể mặt trời chói chang trên cao cũng không tán lý quả đối hai người quỷ hồn khẽ gật đầu mặc niệm đạo già vãng sinh chú văn miệng tụng âm dương chú đưa vào sinh tử môn. Hai người này đáng giá mọi người cho lớn nhất thiện ý, bọn hắn là chân chính vì xã hội và bình an ổn nỗ lực sinh mệnh người. Ngoại trừ một ngụm chính khí bên ngoài, hai người quỷ hồn đều mười phần tốc trệ, rất nhanh liền hướng phía dài xe phương hướng đi đến. Một kích mất mạng. Ngay lúc này, một trận thanh âm truyền đến. Lý Quả nhìn xem thanh âm nơi phát ra, đột nhiên kinh diễm một thanh. Là một cái rất cô gái xinh đẹp. Rất xinh đẹp, rất xinh đẹp. Nhi độ chừng 18 tuổi trên dưới nhỏ nhắn xinh xắn bộ dáng, mặc giặt hồ hơi trắng bệch cũ áo sơ mi, cụ nát dính bụi dày. Toàn thân cao thấp trang phục giống như là từ trong đống rác nhặt được giống như. Nàng tay trái bị màu trắng băng vải bao vây lấy, không biết có phải hay không là bị thương. Mà nàng tướng mạo rất xinh đẹp, nhưng cũng rất lạnh, thanh lệ tướng mạo, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Cặp kia bình tĩnh đạm mạc trong con ngươi phảng phất không có bất kỳ cái gì tình cảm, thậm chí nói không hiểu cảm giác tình là vật chi. Vô tình, không muốn. Lanh lạnh nữ tử vừa mới nói chuyện vậy không phải nói cho Lý Quảng nghe, càng giống là đang lẩm bẩm lộ bầu. Đối chung quanh hết thảy đều không để ý, thậm chí miệt thị thái độ. Trung quanh người qua đường nghe được cô gái đẹp này nói một mình sau không tự chủ được cách xa một chút, lại cô gái xinh đẹp, lại như vậy, còn hư hư thực thực có bệnh tâm thần, ai cũng không dám trêu chọc. Bên trái ngực lõm ba tấc, một quyền đấm chết, bên phải cái cổ mềm mại, xương cổ pha toái, một kích chí mạng. Lý Quả nhìn xem hai người cảnh sát này quỷ hồn. Thật là một cái ngực lõm, một cái cổ mềm mặt. Cái này lạnh lạnh nữ tử, nói là hai người bọn họ, nàng có thể trông thấy hồn phách. Mà nàng sau khi nói xong, liền cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Bèo nước gặp nhau. Lý Quả vậy không có gì đi dò xét ngọn nguồn ý tứ, dù sao linh khí khôi phục, giác tỉnh giả không nói một năm lớn, lại cũng sẽ không ít. Bị người một quyền đấm chết, bị bóc chết, thân thể đều biến hình, những người này khí lực có thể nói là tương đối lớn a. Là giác tỉnh giả. Tập động cảnh sát, nói trên thân không có súng lý quả đều không tin. Cầm thương bị người một quyền đấm chết, hơn nữa còn không cách nào siêu thoát. Lý Quả đã nhìn ra, bọn hắn là một ngụm chấp nghiệm không ngớt, chính khí vẩn quanh tại thể, để bọn hắn di lưu ở trong nhân thế, dù cho mặc niệm âm dương vãng sinh chú văn, vậy không, có bất kỳ cái gì tác dụng muốn ngụm chính khí, một ngụm chấp nhiệm, chống đỡ lấy bọn hắn linh hồn. trong cục cảnh sát, cấm độc đại đội bên trong. Cốc thái tam đứng tại trước bàn, tiến lặng nói: vụ án này chúng ta tiếp thủ, các ngươi tiếp nhận. tập độc đại đội đại đội trưởng một mặt âm trầm nhìn trước mắt Cốc thái tam, nghiến răng nghiến lợi nói: ngươi cảm giác cho chúng ta sẽ đồng ý sao? không phải đâu. Cốc thái tam hơi thở nói: chúng ta hy sinh hai cái huynh đệ, chúng ta theo vụ án này ba năm, ngươi bây giờ tới nói với ta một câu các ngươi tiếp thủ, ta bản án liền sẽ cho ngươi. tập độc đại đội trưởng nghiến răng nghiến lợi, bờ môi đều thấm ra máu. Ngươi biết không, bọn hắn một cái 25 tuổi, một cái 26 tuổi, một đứa con trai 1 tuổi, một đứa con gái vừa mới đầy tháng. Bọn hắn mới kết hôn không bao lâu. Ta biết, ta vậy thật đáng tiếc. Cốc thái tam biểu lộ hơi nhữ lên, biểu thị tiếc nuối, nhưng vẫn là nói, "Cho nên, chúng ta tiếp nhận vụ án này đi, chúng ta hội tận cố gắng lớn nhất phá án." "Phanh!" Tập độc đại đội đội trưởng vũ bàn một cái, thanh âm rất rất lớn. Theo đạo lý tới nói, hắn thất thố như vậy hành vi khẳng định sẽ bị lãnh đạo phê một trận, nhưng nơi này lãnh đạo lại là yên lặng lựa chọn không nhìn thấy. Liên muốn hắn nói, Hắn đã mất đi hai cái huynh đệ, hai nữ nhân đã mất đi trợ phù, hai đứa bé đã mất đi phụ thần, hai đôi phụ mẫu đã mất đi nhi tử. Hắn so với ai khác đều muốn đem đám người kia đem ra công lý, cho nên so với ai khác đều không muốn đem tay bên trong bản án giao cho cốc thái tam cái này một đám đột nhiên xuất hiện người. Các ngươi tiếp nhận? Ngươi lại còn nói các ngươi có thể tiếp nhận? Ngươi để cho ta làm sao tin được ngươi, làm sao tin được thủ hạ ngươi người? Tập độc đại đội trưởng nói chuyện giọng nói có chút run rẩy. Cốc thái tam im lặng, hắn lý giải đối phương không tín nhiệm. Dù sao, từ ngoại nhân xem ra, Mình cái này một chi đội ngũ, hoàn toàn là từ từng cái công chức trong bộ môn hấp thụ đến tạp bài quân. Tại sự án phương diện này, làm như thế nào cùng những này lâu dài phân chiến tại một đường tập độc cảnh sát so sánh. Nói khó nghe chút, cảnh vụ bộ môn người đều không phải là rất ưa thích những ngành khác công vụ nhân viên, cho rằng những người kia ngày bình thường không phải uống trà liền là xem báo, dạng này người từng hấp thu đến thì có ích lợi gì? Ngươi biết, thủ hạ ngươi hai tên huynh đệ, một cái là bị một quyền đấm chết, một cái là bị bóp nát xương cổ mà chết. Cốc thái tam tử tôi nói, cái này khí lực, ngươi cảm thấy, người bình thường có thể làm được sao? có thể tại có chuẩn bị tình huống dưới, đánh chết hai tên thân thể khỏe mạnh, cầm trong tay súng ngắn cảnh sát, đó là người bình thường sao? Đây là cùng một chỗ liên quan tới giác tỉnh giả bản án, nếu là giác tỉnh giả bản án, vậy liền nên về chúng ta quản. Huống hồ, hồ, ta hoài nghi cái này, một tông bản án cùng trong tay ta một vụ án có liên quan, chúng ta cần phải bắt được cái này một đám độc trùng. Tập độc đại đội trưởng túi đầu xuống, chờ mặc. Trong văn phòng đại gia cũng đều chờ mặc. Hiện trường không khí đã ẩn ẩn chia làm hai cái. Cấp thái tam cầm đầu bộ môn, còn lại sở cảnh sát. Không chỉ là bộ môn cùng bộ môn ở giữa cắt đứt còn có giáp tỉnh giả cùng người bình thường ở giữa các đức. hồng câu không hiện lại có tin tưởng chúng ta người không tin ta bộ môn cũng hẳn là tin tưởng một cái ta đi ta đang thức tỉnh trước đó liền làm một tên phong phú kinh nghiệm đặc công Cốc thái tam một mặt chân thành nhìn xem tập độc đại đội trưởng tập độc đại đội trưởng lúc này vậy trầm mặt lại biểu lộ giống như có chút buông lỏng cuối cùng nói ra ta có thể đem bản án gọi cho các ngươi không phải tin tưởng ngươi đội ngũ cũng không phải tin tưởng ngươi mà là ta đã không muốn lại mất đi huynh đệ ngươi nói không có sai Có thể đem huynh đệ của ta đánh thành dạng này, có thể là người sao? Không phải người bản án, liền giao cho không phải người a. Nói xong, tập độc đại đội đội trưởng liền quay người rời đi. Bầu không khí có chút lạnh. Chương 101, nói là láo hư vị. Võ thuật nhà. Lý Quả không phải lần đầu tiên đến nghe cái danh từ này. Tại Di Vãng, võ thuật nhà cái này ấn tượng cơ bản cùng tán Đa Đại sư Hiểu Đông vẽ lên ngang bằng, nghĩ đến chuyển võ, liền nghĩ đến bị Hiểu Đông hòa thức treo lên đánh các lộ đại sư. Mà bây giờ những này chuyển võ có thể tu luyện, Lý Quả cũng không có ngoài ý muốn. Dù sao đây vốn chính là linh khí thời đại bát sát kỹ, đến hiện đại biến thành khoa chân múa tay rất bình thường. Linh khí khôi phục, khoa chân múa tay liền lại biến trở về kỹ thuật giết người. Những cái kia chính thống truyền võ chuyên nhân, không còn là tùy ý bị người qua đường treo lên đánh khoa chân múa tay, mà là người mang đổ lòng thuật người. Cho nên nói cái này một tông bản án rất trọng yếu, tựa hồ có người tại tản một loại tốc thành võ thuật. Diệp đồng sắc mặt trở nên có chút ưu sầu, đổi thành linh khí khôi phục trước lời nói, câu nói này ý tứ đại khái thì tương đương với có người đang khắp nơi phái phát vô hạn đạn dược xuống nắn, rất nguy hiểm. Lý quả gật đầu nói, Bần đã biết, thật là cấp bách sự tình. Chúng ta đã tiếp vào tuyên báo, bọn hắn đêm nay sẽ ở cái này một mảnh bến tàu giao dịch. Cụ thể là nơi nào nội ứng không tiện chuyển tới, cho nên chúng ta cũng chỉ có thể mình tìm kiếm người hiền nghi. Diệp Đông dừng một chút nói ra, ta thức tỉnh năng lực là giác quan thứ bảy, có thể cảm giác được rất nhiều thứ, bao quát bọn hắn cùng người bình thường ở giữa dị thường. Nàng đem năng lực chính mình hào phóng báo đi ra. Lý quả cảm thấy năng lực này cố gắng lưu tú. Đạo trưởng, hiện tại ngươi liền có thể giúp ta một chuyện. Ân. Cùng ta cùng một chỗ đi dạo một vòng cái này bến tàu tìm kiếm mục tiêu a. Diệp Đông có chút xấu hổ nói ra, ta một người đi dạo lời nói cảm giác có chút quá chắc nhãn, ta những cái kia cấp đồng liêu tại địa phương khác giám thị, ngươi biết, chúng ta bộ môn nhân thủ rất căng, cái này bến tàu lại lớn như vậy. Một cái đô thị lãnh đạo tại cái này nhiệt hỏa hướng ngày bận rộn đến cực điểm khổ cấp cấp địa phương đi dạo thật là có chút vấn đề. Nhưng Lý Quả muốn nói, cùng đạo sĩ cùng một chỗ đi dạo liền không thành vấn đề sao? Giống như càng không hài hòa đi. Đương nhiên, Lý Quả chỉ là nội tâm đậu đen rau muốn một cái đạo bảo vấn đề rất dễ dàng giải quyết, vân đạo ngược lại là không có vấn đề gì. Lý quả vậy đồng ý diệp đồng cái nhìn, liền như là nàng nói đồng dạng những cái kia ác ôn ngay tại bến tàu bên trong, đến bí mật quan sát mới có thể đem những cái kia người mang võ nghệ người bắt tới. ngay tại diệp đồng muốn nói điểm gì thời điểm, tại nàng khó có thể tin dưới ánh mắt lý quả trên thân đạo bảo biến mất, biến thành cái kia một thân màu trắng cũ áo sơ mi, còn có quần jean. cái này, đây là ma thuật. nhìn xem lý quả trang phục, diệp đồng có một loại phản phất giống như cách một thế hệ cảm giác, cái này mới là ban sơ ấn tượng. Cái kia mặc áo sơ mi trắng cùng quần jean thằng nhóc to xác, người coi như đây là ma thuật đa. Lý Quả không nghĩ giải thích cái gì, mình cái này thân đạo bảo là linh trang, có thể tùy thời triệu hoán tùy thời biến mất. Tại đạo bảo biến mất về sau, đạo bảo tự mang cao nhân đắc đạo khí chẳng biến mất. Nhưng dù cho đạo bảo tự mang khí chẳng biến mất, cái kia một cỗ tiên khí hay là tại trên thân quen quần, thật lâu không tiêu tan. Tu đạo tu đạo, cùng tự nhiên cầm sát hải hòa nói. Thay đổi thật nhiều a. Diệp Đồng nghĩ không ra, dạng này người hội ở tại như thế giá rẻ nhỏ trong căn phòng đi thuê. Dạng này người thật không giống nhân gian hẳn là có lần trước Lý Quả nói từ tiên mà đến Diệp Đồng cũng không có làm thành lời nói dối năng lực vì giác quan thứ bảy nàng biết Lý Quả nói là thật nhưng chủ nghĩa duy vật giáo dục nàng một việc cái kia chính là cái này thế giới không có cái gì như quỷ xà thần tiên ma quỷ quái khả năng tựa như cốc thái tam suy đoán như thế đối phương khả năng đến từ cái gì ngồi ngay ngắn trên bầu trời địa phương đối với tại mặt đất phàm nhân mà nói nơi đó liền là thiên địa chi đỉnh tại Diệp Đồng não bổ thời điểm Lý Quả nhìn về phía trước quang hoa mặt kính vách tường phản chiếu mình không khỏi suy nghĩ không hổ là mình Dù cho không dựa vào đạo bảo cao nhân đắc đạo đặc hiệu, cũng là sáng nhất viên kia tinh. Xuất khí, Lý Quả ngâm khẽ một tiếng, liền dựa theo nguyên kế hoạch, cùng Diệp Đồng cùng một chỗ làm bộ thành kết bạn ngắm cảnh người. Diễn trò là nguyên bộ, trên đường đi hai người ngược lại là thật trò chuyện trên trời dưới đất. Ra Ra người thân thể thế nào? Lý Quả hỏi. Ra Ra của ta, Diệp Đồng có chút do dự, theo đạo lý tới nói Ra Ra của nàng tình huống thân thể cũng không thể tùy tiện báo cho ngoại nhân, nhưng chần chờ một lát sau vẫn là nói, Ra Ra của ta giống như bị chuyển đến kinh thành đi điều dưỡng thân thể. Như vậy phải không? Lý Quả nói khẽ, ta có một việc rất ngạc nhiên, ngươi là tại sao biết gia gia của ta? À? Diệp Đồng nhịn không được, Lý Quả lộ ra hoài niệm ánh mắt. Có một ít thời gian đi, ánh mắt kia phảng phất thật giống như đang nói, quen biết cực kỳ lâu đồng dạng. Trước mắt tuổi trẻ đạo nhân mới bao nhiêu tuổi? Nhưng mà giác quan thứ bảy lại một lần nữa nói cho Diệp Đồng, đây hết thảy đều là thật. Lý Quả đương nhiên không biết trả lời như thế nào nàng. Chẳng lẽ muốn nói với ngươi, năm đó ta cùng gia gia người khi cẩm, vậy ngươi phải gọi ta cái gì nào Lý Quả phát hiện, càng đến loại thời điểm này. Liền càng phải gìn giữ cao thâm mạn chắc cười khẽ cười không nói loại kia dạng này đáp án đối phương liền sẽ tự mình náo bổ loại kia hết thể đều không nói bên trong cảm giác dù sao Lý quả cảm giác đến bọn hắn đối với mình não bổ đã đủ nhiều lại nhiều một vài vấn đề không lớn ngay lúc này Lý quả đột nhiên dừng bước sau đó tiếp tục đi lên phía trước bên trái đằng trước năm người kia ân Diệp Đông kịp phản ứng thấy được năm cái thuật nhìn như là nghỉ ngơi bến tàu làm rút. năm người này nhìn mười phần khỏe mạnh tại bến tàu làm giúp không khỏe mạnh mới không bình thường tướng mạo có chút chất phác Cười đến vẫn rất hiền lành, nhưng mà nhìn lâu, đã cảm thấy cái này cười nhìn muốn ẩn giấu đau đớn dạng. Trọng yếu nhất là, Lý Quả cảm nhận được trên người bọn họ tản mát ra sóng linh khí. Bọn hắn hoặc là liền là giác tỉnh giả, hoặc là liền là cái gọi là võ giả. Lý Quả cảm thấy hẳn là võ giả, mình không phải không gặp qua cấp thấp giác tỉnh giả, lần trước tại phòng công an tọa đàm chỉ thấy qua rất nhiều cấp thấp giác tỉnh giả. Mà trước mắt năm người này trên thân tán phát linh khí so với cái kia giác tỉnh giả càng thêm yếu ớt, nhưng Lý Quả không hội bởi vì bọn hắn linh khí yếu gảm mà buông lòng cảnh giác. Ta vậy cảm nhận được Diệp Đông hơi kinh ngạc, lý quả thế mà có thể trước một bước cảm giác được dị thường. Rõ ràng nàng giác quan thứ bảy ở phương diện này mới càng có ưu thế mới đúng. Suy nghĩ một lát sau, lý quả hướng phía năm người này đi đến. Lý quả có thể cảm giác được, mình tại quá khứ thời điểm, năm người này ánh mắt quét mình một lần, trên thân cơ bắp trong nháy mắt khẩn trương một cái, sau đó y nguyên giả bộ như không chuyện phát sinh. Tới gần mới cảm giác được, trên người bọn họ tản ra nồng đậm đoán sát khí, đỏ bên trong mang đen. Lý quả ra vẻ nhẹ nhõm tiến lên hỏi: "Tiếp công không, ta chỗ này có 3 tấn hàng muốn ngỡ. Hiện tại không tiếp công?" Tiếp một ngày, mệt nhọc, nghỉ ngơi một chút, xin lỗi a." Cầm đầu trung niên hán tử còn cùng Lý Quả một mặt chất phác nói xin lỗi, biểu thị không tiếp đơn. Tiếp công mệt mỏi, tới gần trên thân lại một điểm mùi mồ hôi đều không có. Lừa gạt quỷ đâu? Dù cho không phải người được trên người bọn họ huyết sắt chi khí, Lý Quả nhưng sẽ không tin tưởng hắn lời nói. Tới gần mắt đã đạt thành, đối với cái này, Lý Quả mũi khẽ nhúc nhích, từ tốn nói: "Là Hoang Luân hương vị. Chương 102, chúng ta là giáp thịt giả. Cái này năm cái nhìn cờ đen hán tử cũng không phải ăn chay, lúc này liền kịp phản ứng." đột nhiên bạo khởi muốn hạ sát thủ mặc kệ người trước mắt là cảnh sát vẫn là khác người nào đánh một trận lại nói thật sự là tâm ngoan thủ lạn cái này liền vội vàng đối bẩn đạo hạ tử thủ Lý Quả bất động như núi nhìn xem năm người này nắm đấm như mánh hổ xuất lồng đồng dạng tới gần nhưng nói cho cùng bọn hắn chỉ là liên luyện khí kỳ đều không nhập người bình thường thôi có lẽ cường tráng một điểm năm người này ở trong mắt Lý Quả tốc độ liền như là kiến hôi chậm tránh chuyển xê dịch ở giữa lấy ra phụ chú bốn tờ thôi miên phủ một chương lạng phép phủ nó bên trong bốn người lập tức lâm vào giấc ngủ bên trong một cái bên trong lạc phách phủ vị kia toàn thân phát run cùng chứng động kinh bệnh phát tác đồng dạng căn bản không biện pháp khống chế lại thân thể của mình bọn hắn ý chí lực cũng không có mạnh đến có thể miễn trừ khống chế phụ chú cái kia bên trong lạc phách phủ nam tử trung niên miệng vẫn còn đang đánh rung động khó nhọc nói ta là lương dân cho tới bây giờ còn muốn dảo biện chỉ là dảo biện không có tác dụng gì lý quả khẽ cười nói đi vào nam tử trung niên này trước mặt tay bên trong linh niệm chuyển động bầu trời bên trong mây đen tụ tập sấm sét vang dội lý quả tay cầm dao hình lấy tay đao thôi động tiên lôi chạm nửa bộ phận trước dẫn lôi đương nhiên không phải thật sự đem lôi đình dẫn tới cổ tay chặt bên trên lý quả lại không phải người ngu chỉ là làm nửa bộ phận trước động tác hù dọa hắn một chút mà thôi Bần đạo đúng đúng lôi hệ năng lực giả ta hiện đang hỏi ngươi mấy vấn đề thành thật trả lời ta không phải lời nói cái này lôi đình liền sẽ rơi ở trên thân thể ngươi mặc dù các ngươi tu võ nhưng nói cho cùng vẫn là phản thai ăn một cái lôi điện hội có kết cục gì không cần bẩn đạo nhiều lời a ách nam tử trung niên khòe miệng run rẩy nhìn xem lý quả tay bên trong địa xả nhìn lại một chút sấm sét vang dội bầu trời, làm biết thưởng thức người, hắn đầy đủ minh mạch, lôi điện rơi xuống trên thân người sẽ tạo thành hậu quả gì. Ta, Chiêu người này nhìn vậy không tính là gì sương cứng, tại chỗ liền phục nhuễn. Lý quả bóc trên người hắn lạc phách phủ, Người cái này một thân võ nghệ là thế nào đến? Lão, lão đại cho ta, hắn cho ta nửa bộ phần trước. Nam tử trung niên ngữ khí run rẩy, hắn rất muốn chạy trốn chạy, nhưng lý trí nói cho hắn biết chạy trốn là rất ngu xuẩn lựa chọn. bọn hắn bây giờ ở nơi nào? Ta, ta không biết. Lý quả tay bên trong điện xà làm lớn ra một chút. Kaka, ta thật không biết a. Hán, bọn hắn liền phái chúng ta đi ra nhìn phong thanh mà thôi, liền gọi chúng ta tùy tiện dạo chơi, trông coi ở chỗ nào đều có thể. Phản, dù sao thoạt nhìn như là đang tại bảo vệ là có thể. Ta chỉ biết là hắn tại giao dịch cái này võ công bộ phận sau, cái khác ta thật cái gì cũng không biết a. Nam tử trung niên khoe miệng rung rẩy, đem tự mình biết đồ vật đều một mạch giao phó đi ra. Loại người này không có chút nào trung thành có thể nói. Lý quả ánh mắt lập tức nghiêm túc lên. Có thể a. Cái này kế điệu hổ Lý Sơn, liên liên thủ hạ mình cũng không biết ở đâu. Lý Quả tiếp tục hỏi: "Vậy ngươi nói, ngươi là thế nào liên hệ lão đại ngươi?" "Ta." "Điện thoại." Huệ chợ nhóm." Huệ "Châu rau quả kẻ yêu thích câu lạc bộ, người bên trong tất cả đều là ta lão đại áo lót." Hoặc, lão đại này thật đúng là hội chơi." Nam tử trung niên giải tỏa về sau, quả nhiên bên trong xuất hiện một cái rau quả kẻ yêu thích câu lạc bộ, trò chuyện ngày tin tức rất đơn giản. "Có rau quả không có?" "Không có." "Rau quả bình thường sao?" "Bình thường." rất rõ ràng ám hiệu giao lưu. lúc này, lý quả dùng nhỏ đương lượng trưởng tâm lôi điện trung niên nam tử này một cái. cái này một điện để hắn lông phát trong nháy mắt dựng ngược, bắt đầu kêu gào nói: ta, ta không có lửa ngươi a, bần đạo liền muốn điện ngươi một cái mà thôi. lý quả khẽ cười nói, nhìn xem trên người hắn tán phát huyết sắt chi khí liền khó chịu. đừng nói điện một cái, điện giật hắn tại chỗ qua đời lý quả đều không có cái gì áp lực tâm lý. điện xong, lý quả cho hắn dán lên thôi miên phủ. trong nháy mắt tiến nhập trạng thái hôn mê, giống một con cá chết ngược lại tại nguyên chỗ. Cầm lấy bọn hắn điện thoại đi định vị đi, năm người này tạm thời sẽ không tỉnh lại. Diệp Đông nhỏ ga mổ tóc giống như gật đầu, vội vàng nhận lấy điện thoại, đồng thời đem trên người bọn họ điện thoại đều vơ vết đi, sau đó còn chân thành nói: "Yên tâm đi, ta sẽ không bại lộ ngươi là hợp lại hình năng lực giả." Để cho người ta trong nháy mắt tiến vào mê man, cùng chứng động kinh giống như, lần này thuốc đều không mạnh như vậy a. 100% là hợp lại hình năng lực giả. Lỗi điện năng lực, còn có để cho người ta mê man không thể khống chế năng lực chính mình. Thật mạnh, là chân chính đại lão. Lý quả thực lực đánh giá tại Diệp Đồng trong lòng lại lên một tầng lầu. Không sao, những này là việc nhỏ. Trước đem những vật này giao cho ngươi Đồng Liêu định vị a. Lý quả ngược lại là không quan trọng thực lực bại lộ không bại lộ. Khi lấy được cốc Thái Tam sau khi đồng ý, Diệp Đồng vậy đem Lý quả dẫn tới phụ cận an toàn trong phòng, đẩy ra vứt bỏ kho lỗ lớn muôn. Bên trong có một đống liên tiếp phụ cận giám sát máy tính, còn có nghe lén vô tuyến điện nhân viên công tác, mỗi người đều bận rộn thực hiện mình chức trách. Nhưng mà bọn hắn thật tình không biết đám này giả hoạt phạm nhân đã không cần vô tuyến điện, dùng mẹ chát. Lão đại chúng ta cầm tới bọn hắn điện thoại di động, liền là rau quả kẻ yêu thích nhóm, là bọn hắn phương thức liên lạc. Diệp Đồng cao hứng bừng bừng chạy tới cốc thái tam trước mặt, cốc thái tam cầm tới điện thoại, vậy toát ra tâm tình vui sướng đến. rất tốt, để các minh đệ trở về, có thể thu lưới. lần này may mắn mà có đạo trưởng đại ca. Diệp Đồng hì hì cười nói, không có chút nào tranh công ý tứ, thuận tay mà vì thôi. một bên lưu quý nghiêm nhìn xem lý quả, cái này thường thường không có gì lạ bộ dáng, thật sự là cái gọi là siêu cường giáp tỉnh giả sao? nhìn giống như không có mạnh như vậy bộ dáng liền là khắp nơi có thể thấy được, liền là khí chất có chút kỳ quái. Lúc này, Lưu Quý Nghiêm lại là biểu lộ có chút sầu lo. Có điện thoại cùng phương thức liên lạc khả năng không được đi, cái kia một nhóm người hết sức giàu hoạt, tại giao dịch thời khắc mấu chốt, khẳng định sẽ sử dụng máy cản tín hiệu cùng hư giả IT. Chúng ta nằm vùng huynh đệ có kinh nghiệm, không phải chúng ta cũng sẽ không nhiều năm như vậy không có bắt bọn hắn lại. Đối với lấy vào tay cơ, Lưu Quý Nghiêm không có bất kỳ cái gì vui sướng, ngược lại cảm thấy là tại làm công không. Lúc này, Cốc Thái Tam lại là khẽ cười nói, "Lưu Hiểu Hoa, nhờ ngươi." "Ô cú." Lưu Hiểu Hoa, một cái nhìn có chút đáng yêu tóc ngắn mỗi tử, vừa mới một mực đang giám thị giám sát. Lưu Quý Nghiêm hơi nghi hoặc một chút, không biết Cốc Thái Tam muốn làm gì, không phải nói có tín hiệu che đậy sao? "Tiểu Hinh đệ, có một kiện chuyện trọng yếu chúng ta muốn cường điệu một cái." Cốc Thái Tam vỗ vỗ Lưu Quý Nghiêm bả vai, sau đó đưa điện thoại di động giao cho Lưu Hiểu Hoa. Lưu Hiểu Hoa tiếp quá điện thoại di động về sau, nhìn xem hệ chặt màn hình. Hai mắt trở nên như là hỗn độn vực sâu, hắc bạch giao hòa hỗn hợp lại cùng nhau. Lần này thật dọa Lưu Quý Nghiêm nhảy một cái. Cốc Thái Tam thản nhiên nói, "Chúng ta Là giác tỉnh giả lưu quý Nghiêm một trận nghẹn lời đúng à năng lực giả có thể làm được người bình thường làm không được sự tình mới gọi giác tỉnh giả chốc lát sau lưu hiểu hoa con mắt khôi phục bình thường đã đã tìm được chương 103 vì xanh thảm thanh tinh thế giới tại khoảng cách bến tàu cách đó không xa vùng ngoại thành nhà máy bên trong vứt bỏ chống chải trước cửa ngoại trừ ngừng mấy chiếc cũ nát xe tải nhỏ chống trải nhà máy bên trong vứt bỏ trong nhà vệ sinh một thanh niên chính lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gửi tin tức ngay lúc này đột nhiên một tiếng vang lên cửa sắt bị phá ra, thanh niên ngẩng đầu lên, nhìn xem nhà vệ sinh ngoại chạm lấy người, một cái nhìn có chút phúc hậu trung niên hán tử giữ lại diệp mép, chỉ là đứng ở nơi đó đều có thể chống rồng sinh ra một cô cảm giác gáp bách đến, không nghĩ tới là ngươi, trung niên hán tử lộ ra một tia đau lòng biểu lộ đến, diệp phong, ta có bao nhiêu tín nhiệm ngươi, ngươi cũng biết, diệp phong trầm mặc một lát sau nói ra, ta biết, vậy ngươi tại sao phải lựa chọn phản bội, trung niên hán tử âm điệu cao một cái tám độ, trung niên hán tử gọi lương thành văn là một cái tay buôn ma túy. Diệp Phong nhìn trước mắt buộc lộ bộ mặt hung ác tay buôn ma túy, chẳng những không có lộ ra sợ hãi cảm xúc đến, ba năm lại ba năm đã đủ mệt mỏi, hắn ngược lại còn có một tia ẩn ẩn giải thoát, khẽ cười nói: Ta không có phản bội, đúng a, ngươi vốn là không có lựa chọn phản bội, bởi vì ngươi từ vừa mới bắt đầu liền là có người. Lương Thành Văn buộc lộ bộ mặt hung ác, móc súng lục ra đến, một thương kết quả Diệp Phong. Diệp Phong hai mắt dần dần trở nên vô thần, chỉ có trên trán máu tươi dạt dào chảy xuống. Lão đại, muốn kết thúc giao dịch sao? Một cái khác tương đối bị coi trọng tiểu đệ dò hỏi. Không cần. Tiếp tục giao dịch, chúng ta mang theo mới nhất tin tức máy cản tín hiệu đến. Lần giao dịch này tuyệt đối không có thể ngừng. Lương Thành Văn trầm ngâm nói, nghe nói người này chỉ giao dịch hai lần, lần trước chúng ta giao dịch, lần này chúng ta giao dịch, lần sau nghĩ ra được công phu nửa bộ sau nhưng là không còn cơ hội. Nếu không chúng ta, bên cạnh tiểu đệ một mặt hung tướng làm cái cắt cổ động tác. Lương Thành Văn biết mình tiểu đệ ý nghĩ, hắn muốn đen ăn đen, nhưng cuối cùng Lương Thành Văn vô vô cái này tiểu đệ bả vai rồi nói ra, ta cũng muốn, nhưng ta không dám. Nô tiên sinh, thật có lỗi thật có lỗi chúng ta vừa mới đi xử lý một ít chuyện, chậm chế người ha ha ha, vứt bỏ nhà máy trên đất trống, lương thành văn kéo lấy dương hành lý, cười tủm tỉm nhìn lên trước mắt mặc mũ áo, mang theo mặt nạ hán tử, nửa khí hòa ái bình tĩnh không giống mới giết qua người, hán tử không nói thêm gì, chỉ là thao lấy thô trọng tiếng nói lanh đạp nói, một tay giao tiền, một tay giao hàng, ha ha ha, tốt tốt tốt, lương thành văn đối với hán tử lạnh lùng cũng không có cái gì tức giận, cũng là trực tiếp khi mở ra sau lương dương hành lý, lộ ra bên trong đọt rực tiền mặt, vì hiển lộ rõ ràng thành ý, lương thành văn trước tiên đem cái dương đẩy tới. Hán tử đang kiểm tra trong dương tiền về sau, đem tư liệu trong tay túi ném cho Lương Thành Văn. Cái này, ta mạo muội hỏi một chút, Nô Tiên Sinh ngươi cái này vì sao không tuyển chọn tại trên internet làm giao dịch đâu? Lương Thành Văn nghi ngờ nói, hắn cảm thấy giống như là bí tịch võ công một loại đồ vật, tại trên internet truyền tư liệu hoàn toàn là có thể đi à? Đương nhiên là bởi vì chúng ta muốn cùng ngươi ngay mặt nói chuyện, ngoại trừ cái này bí tịch võ công bên ngoài sự tình. Ngay lúc này, một người mặc đường trang thanh niên tuấn tú ngồi xuống trên mặt bàn, Lương Thành Văn vô ý thức liền đi móc súng. Trung quanh các tiểu đệ vậy cùng một chỗ móc súng nhắm ngay thanh niên tuấn tú. Đối mặt tối om học súng, thanh niên tuấn tú không có bất kỳ cái gì sợ hãi, ngược lại một mặt thành khẩn nói ra. Tiểu tử ta gọi lừa duyên, năng lực là làm hao mòn mình tồn tại cảm, cho nên mới có thể bất động thanh sắc tiền đến. Là người người. Lương Thành Văn một mặt cảnh giác nhìn xem hán tử, phát hiện hán tử kia không có bất kỳ cái gì động tác, thoạt nhìn là chấp nhận thuyết pháp này. Lương Thành Văn rất không cao hứng, giao dịch nói xong một người đến, không nghĩ tới còn mang theo một người khác. Đây đối với sinh tính cẩn thận Lương Thành Văn tới nói giống như an phân đồng dạng có chịu. Cuối cùng hắn vẫn là bỏ xuống xuống, khịt một hơi thật sâu nói ra. Ngươi muốn nói cái gì? Lữ Duyên cười hắc hắc, vung lòng nói: "Ngươi thông minh, đầu tiên, Lương Tiên Sinh, ngươi đối với cái này thế nói sao nhìn đâu?" Rất thao đạt. Lương Thành Văn nói ra mình cảm thụ. Hắn là một cái cùng hung cực gác, phần tử phạm tội. Tại dĩ vãng thời điểm, hắn có thể nương tựa theo mình thế lực, tiền tại, cùng giàu hoặc tùy ý làm bậy. Mà bây giờ thời đại khác biệt. Hắn biết, trên cái thế giới này không biết từ lúc nào bắt đầu, nhiều hơn một đám có thể phun lửa khạc nước phóng điện, lực lớn vô cùng, đao thương bất nhập quái vật. Những quái vật kia bề ngoài cùng nhân loại đồng dạng, dấu ở nhân loại bên người. Mà phía chính phủ người gọi những quái vật kia gọi giáp tỉnh giả. Đối mặt gọi giáp tỉnh giả quái vật, Lương Thành Văn rất lạnh mình, rất kiên kỵ, rất khó chịu. Rõ ràng trước kia vẫn còn người điều khiển mình, làm sao trong vòng một đêm bị vạch đến yếu thế người bên trong? Mình bị phân chia đến nhân loại bình thường đừng, cần muốn cẩn thận từng ly từng tí, sinh sợ lúc nào liền trêu chọc phải đám kia tên là giáp tỉnh giả quái vật. Đây cũng là Lương Thành Văn, nội điện giống như khát vọng công phu nguyên nhân. Nghe nói, có được công phu cũng không cần lại sợ hãi những quái vật kia trên thực tế công phu này nửa phần trên sát thực cho hắn dạng này tự tin ngắn ngủi ba tháng hắn cùng hắn hạch tâm các tiểu đệ liền đã có được cùng quá khứ hoàn toàn khác biệt lực lượng đây chính là công phu nếu như những này công phu nửa phần dưới tu luyện sẽ như thế nào đâu sau này mình có phải hay không lại có thể vui sướng buôn bán độc phẩm không cần lo lắng lúc nào sẽ dẫm lên cái giáp tình giả chết cũng không biết là thế nào chết ngươi hẳn phải biết trên cái thế giới này nhiều hơn một cái mới giống loài cái này giống loài gọi là giáp tỉnh giả lữ duyên thản nhiên nói mà chính ta cũng là giác tỉnh giả một thành viên, Thẳng Thắn nói, ta rất chán ghét cái thân phận này, bởi vì cái này thân phận, ta cảm thấy ta giống như không phải nhân loại đồng dạng. Ân, Lương Thành Văn không nói chuyện, Thẳng Thắn nói, nếu như có thể khi giác tỉnh giả lời nói hắn vẫn là rất tình nguyện, chỉ là hắn không có cái này mới có thể. Ngươi biết giác tỉnh giả xuất hiện hội mang đến cái gì sao? Lữ Duyên tiếp tục nói, hội triệu hoán loại cá năng lực giả, nếu như hắn đi làm ngư dân, có thể trở thành cư phú, khống chế tảng đá năng lực giả, hắn đi rời gạch, có thể sẽ để cho người khác không gạch những chuyện, hội niệm động lực năng lực giả. Hội hỏa diễm năng lực giả, hội khống chế dòng nước năng lực giả. Lữ Duyên nói rất nhiều, Lương Thành Văn ngay từ đầu hơi không kiên nhẫn, nhưng nghe nghe, cũng có chút không đúng vị. Năng lực giả, giác tỉnh giả, đều có bọn hắn, còn muốn người bình thường làm gì? Lữ Duyên cười nói, hội khống chế nhân loại đỏ và mị nẻ bài tiết năng lực giả, có thể làm cho dịch thể biến thành thuốc tê thuốc kích thích năng lực giả. Ngươi nói, năng lực như vậy người xuất hiện sẽ như thế nào? Ta hội thất nghiệp. Lương Thành Văn khệ miệng co dần nói. Đúng, giác tỉnh giả, năng lực giả, bọn hắn bằng vào năng lực bản thân. Có thể một người phát huy ra mấy chục cái, trên trăm cái, hơn ngàn cái bình thường sức lao động hiệu quả, như vậy vấn đề tới, một mình hắn đều có thể phát huy nhiều như vậy sức lao động hiệu quả, nhân loại có thể làm gì? Lữ Duyên cười tủm tỉm nói, biết thuyết tiến hóa sao? Nhân loại, hội bị đào thải, cái thế giới này sẽ bị cái này một nhóm giác tỉnh giả tiêu cứ. Lương Thành Văn toát ra một tia mồ hôi lạnh, hắn dĩ nhiên không phải bởi vì nhân loại tương lai cái gì đổ mồ hôi, thuần túy là bởi vì, nếu quả thật có dịch thể biến thành độc phẩm năng lực giả, bọn hắn làm sao bây giờ? Lương Thành Văn vẫn có một ít ý thức nguy cơ. Cho dù rất hung đường, nhưng cái này cũng thật là có khả năng đúng không? Ngươi muốn nói cái gì? Lữ Duyên hướng phía Lương Thành Văn vươn tay ra, nói ra: "Gia nhập chúng ta, cùng chúng ta cùng một chỗ cố gắng, còn nhân loại một cái xanh thảm thành tinh thế giới, dùng mình hành động, đối kháng giác tỉnh giả." Chương 104: Cùng đồ mặt lộ. "Ta chỉ là một cái nhỏ độc con buôn mà thôi." Tinh tinh chi hỏa, có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ, tích cắt thành háp, cho dù là một hạt hạt cát, chỉ cần là nhân loại, chúng ta đều phải cố gắng đi đoàn kết." Lữ Duyên biểu hiện rất thẳng thắn, "Cho dù ngươi là một người cản bã, bại hoại nhưng nếu như ngươi gia nhập chúng ta vì nhân tộc khôi phục mà phân đấu cái kia chính là anh hùng anh hùng cho tới bây giờ không hỏi xuất xứ lương thành văn không muốn làm anh hùng từ hắn quyết định xử lý một chuyến này bắt đầu anh hùng liền nhất định là hắn được nhân hắn chỉ muốn khi một người có tiền lương thành văn trầm ngâm nói ta không muốn làm anh hùng ta chỉ muốn biết gia nhập các ngươi có chỗ tốt gì trên tay ngươi hổ hình quyền chỉ là rất công phu thô thiển mà thôi lữ duyên cười tủm tỉm nói ra ta có thể cho các ngươi cung cấp càng cao thâm hơn công phu bất quá cao thâm công phu ngươi có học hay không đến hội liền phải như người Lương Thành Văn cười lạnh một tiếng, "Có học hay không đến hội?" Lương Thành Văn rất có lòng tin, hắn tử không cam tâm khuất tại tại dưới người, từ cái kia một ngày giết chết đời trước lão đại, mình trở thành độc buồn bán đầu linh thời điểm, hắn cũng biết, mình sinh ra liền nhất định bất phàm. Đang suy tư một lát lợi và hại về sau, Lương Thành Văn cười nói, "Vậy liền, chiếu cố nhiều hơn, tiểu nữ tiên sinh." Ngay tại hai người nắm tay, chúc mừng cái này tất cả đều vui vẻ thời điểm, vứt bỏ nhà xưởng đại môn đột nhiên bị mở ra. "Ngươi người Lữ Duyên vô ý thức nói ra, "Không phải Lương Thành Văn chỉ phất tay trực tiếp xả kích. Mặc kệ là ai, đều mời bỏ mạng lại ở đây a. Đợi cho xương ngủ tán đi sau. Không có một ai, vừa mới tử đạn đánh cái tình mình. Chạy trước. Lữ duyên ngược lại là biểu hiện tương đối tỉnh táo, thậm chí có chút phong khinh văn đạm. Dù sao hắn năng lực liền là tiêu trừ tồn tại cảm, muốn chạy ra đi dễ dàng. Không thể chạy. Lương Thành Văn một bên bên trên lấy tử đạn, một bên bình tĩnh nói, đi ra ngoài liền là tự chui đầu vào lưới mạng. Cấm dám như thế bạo phá, khẳng định liền đem chúng quanh vây chặt đến không loạn một giọt nước. Toàn viên tới gần, chuẩn bị phá vây. Lương Thành Văn nói cho cùng là tại Tam Giác Vàng lăn lộn qua kẻ liều mạng. Đối với mấy cái này là có một ít kinh nghiệm. Người bên trong nghe cho ta, các ngươi đã bị chúng ta bao vây, hiện tại ngoan ngoãn đầu hàng, xin đừng nên làm không sợ chống cự, tạo thành không tất yếu thương vong. đương nhiên, đây chỉ là lời xã giao mà thôi. Lương Thành Văn sẽ không đầu hàng, hắn biết mình những năm này phạm tội, đầu hàng tử hình chạy không thoát. Cốc Thái Tam cũng không cảm thấy Lương Thành Văn hội đầu hàng, vừa mới đi cái đi ngang qua sân khấu, thuận tiện để cho mình các huynh đệ cùng đặc công bộ đội người làm tốt vây quanh chi thế. Khai hỏa, Lương Thành Văn khai hỏa. Dự định giống tại tam giác vàng đồng dạng, dựa vào chơi liều cùng hỏa lực phá vây. Nhưng mà bọn hắn tử gậy tại bắn ra đi thời điểm, tử đạn lại hướng phía một phương hướng khác bay đi. Trang diện trong lúc nhất thời 10 phần quỷ dị, giáp tỉnh giả, lương thành văn gắt một cái, ngươi mẹ, thật là quái vật. Xuống ống tử đạn thế mà một chút tác dụng đều không có, bị năng lực điều khiển kim loại đạn ra. Nhưng mà lương thành văn không biết là, tại phía trước một người lính cảnh sát đã hưu thoát, sắc mặt tái nhợt, khống chế đợt thứ nhất từ đạn đã để hắn tiếp cận cực hạn. Lão đại, ta lực, tiểu hỏa tử ngươi làm rất tốt. Cốc Thái Tam vỗ vỗ lính cảnh sát bả vai, tranh thủ đợt thứ nhất cơ hội đủ rồi. căn cứ ta phán đoán, bọn hắn hội dọa đến không dám khai hỏa. Cái khác giác tỉnh giả cảnh sát đã vào vào. Lưu Quý nghiêm một mặt phức tạp nhìn xem không chế kim loại lính cảnh sát, nhìn không cao hơn 20 tuổi. May mắn là năng lực như vậy người tại mình một phương này, không vui là năng lực như vậy người, thật sự là người sao? Những người khác không biết Lưu Quý nghiêm suy nghĩ lung tung, chỉ là đi bắt lương Thành Văn, liền như là Cốc Thái Tam đoán trước như thế, đám này dựa vào buôn lậu súng ống tội phạm. Tại bị đợt thứ nhất năng lực điều khiển kim loại hù dọa ở sau liền không còn có phản kháng tâm tư. Lão đại, toàn bộ bắt hoàn tất, hết thể 13 người. Một cái tiểu hỏa tử sắc mặt xích hồng, đây là hắn tiến vào trong bộ môn, hoàn thành lần thứ nhất đại án tử. Ma túy, còn dính liễu phi pháp vô công giao dịch. Ân, ngươi chính là Lương Thành Văn sao? Cốc thái tam nhiều hứng thú chầm chậm lên trước mắt trung niên há tử, ta hiện tại ngươi buôn bán phi pháp dược phẩm, phi pháp nắm giữ xuống ống, tội cố ý giết người, cố ý đả thương người tội, cướp bóc tội, dính lữu vô công giao dịch phi pháp tội bắt người, ngươi có quyền giữ y nhưng như lời người nói mỗi một câu đều sẽ làm hiện lên đường chứng cung cấp. Lương Thành Văn đột nhiên bạo khởi, lập tức tránh thoát chính bắt hắn lại giật tỉnh giả cảnh sát, cái kia xảy ra bất ngờ lực lượng để ai cũng vội vàng không kịp chuẩn bị. Trên thân cơ bắt đột nhiên không bình thường cổ động, cả người hóa thành mãnh hổ, hướng phía Cốc Thái Tam đánh tới. Thế không thể đỡ. Cái kia được can cả ngã về không tinh khí thần, đem hắn lực lượng tăng lên tới đỉnh phong. Kém chút điểm. Liền kém một chút. Lương Thành Văn sắc mặt dữ tợn, cho dù là liều lên tính mệnh, cũng muốn kéo một cái xuống nước. Dù sao số tội cũng phạt, hắn chết chắc rồi. Nhưng Cốc Thái Tam biểu lộ hào không dao động, liền như vậy nhìn xem hắn hướng phía mình đánh tới. Nhưng mà, Lương Thành Văn dưới chân đột nhiên mọc ra hàn băng đến, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày. Lương Thành Văn cuối cùng tại khoảng cách Cốc Thái Tam không đến 10 mm thời điểm dừng lại, mà Cốc Thái Tam thì không nhúc ních, thậm chí đốt một điếu thuốc thơm. Hút thuốc không. Về sau ngươi khả năng liền không có cơ hội. Lương Thành Văn nhìn chằm chằm Cốc Thái Tam, cuối cùng buông xuống hai tay. Nhất cổ tắc khí, nữa xe suy, ba sẽ tuyệt. Hắn đã không có cái kia một cỗ thẳng tiến không lùi lòng dạ. Hồ hình cuối cùng thành nghèo Lương Thành Văn ngữ khí có chút mỏi mệt có chút sợ hãi, có chút phức tạp. Dĩ vãng người khác đối mặt hắn thời điểm mới có tâm tình, hắn vậy có. Sợ hãi, giống một cái cùng đồ mạt lộ sói đói. Cuối cùng, Lương Thành Văn chán nản xuống tới, đã không ôm bất cứ hy vọng nào, thản nhiên nói, "Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không?" "Vấn đề gì?" Cấp Thái Tam hút thuốc lá, chậm ung dung cho Lương Thành Văn còn lại còn tay. "Các ngươi đến cùng còn tính hay không là nhân loại?" Vấn đề này làm cho tất cả mọi người đều trầm mặt Cấp Thái Tam cho hắn vào tay còn tay động tác đều dừng một chút. Không phải nhân loại còn có thể là cái gì? Là quái vật? A! Liên tại không khí xấu hổ thời điểm, Lý Quả đột nhiên đứng dậy, đi vào Lương Thành Văn trước mặt, khiếp mắt hỏi, toàn bộ các ngươi người đều ở nơi này sao? Không phải đâu? Ngươi cảm thấy còn có người nào? Lương Thành Văn một mặt trông trọc nhìn xem Lý Quả, cười nhạo nói, hắn cũng không có khai ra Nô Tiên Sinh còn có lữ duyên. Hắn tại trong lòng suy nghĩ, người sắp chết lời nói cũng tuyệt đi, vô luận ra tại lập trường gì, hắn cũng không thể đem thân là nhân loại một phương lữ duyên bọn hắn giao cho trước mắt không phải người nhóm. Ngươi nói không có người. Vậy nơi này là ai đây?" Lý Quả thản nhiên nói, đột nhiên bạo khởi, rút ra phi nguyện, đao ra, mang theo trưởng tâm lôi lôi điện, chém về phía phía trước không khí. Chương 105. ấy nấy, rứt khoát, xảy ra bất ngờ biến cố làm cho tất cả mọi người giật nảy mình, thậm chí có người vô ý thức coi là Lý Quả nhảy phản. Nhưng mà rất nhanh, bọn hắn liền biết nguyên do chuyện. Đao chém về phía cái hướng kia, có người. Tất cả mọi người mở bức, làm sao hai người sống sờ sờ đứng ở nơi đó, phía bên mình không ai chú ý tới đâu. Lô tiên sinh hét lớn một tiếng, lôi kéo Lữ Duyên mau né đến thảo tiểu tử, ngươi dám lôi xà bộ cái không? không khí bên trong còn sót lại lấp lóe điện xà, ta rõ ràng sử dụng năng lực. lữ duyên nó nói, hắn đều nhanh tự bế, vừa mới rõ ràng đã sử dụng tồn tại cảm che giấu năng lực, che đậy kín hai người. hắn đương nhiên không biết, hắn tồn tại cảm có thể che giấu, nhưng trên người hắn tán phát linh khí liền như là bầu trời đêm bên trong sáng nhất một chiếc đèn, vừa lớn vừa sáng. tính danh, nô hiên sinh, phẩm chất, tinh xảo. lực công kích, cường, đặc chất, trung thực, quật cường, cường hãn, toàn cơ bắp, ý chí kiên định thôi Miên phủ cùng Lạng phách phủ vô hiệu, Ghi chú nắm giữ hoa hạ cổ võ thuật chi hồ hình quyền mấy chục năm một ngày tu luyện dày tích mọc phát, không đề nghị cùng cận thân bắt đấu, bị hắn năm đâm đánh tới có thể sẽ chết. Hồ hình quyền nếu như lương thành văn hồ hình quyền là con mèo lời nói như vậy trước mắt Ngô Hiến sinh liền là hồ đông bắc cái kia cố hung tàn ngang ngược khí tức lý quả cách xa mấy mét đều có thể cảm nhận được là cổ võ đại sư để các minh đệ toàn bộ cảnh giới Cốc thái tam biểu lộ lập tức năm chặt các ngươi thế mà còn sợ tập võ lưu quý nghiêm lông mày lại Theo đạo lý tới nói cái này phun lửa khạc nước ngưng băng năng lực làm sao đều so với người bình thường mạnh hơn nhiều lắm được không? Chơi qua trò chơi không có. Cấp Thái Tam dừng một chút nói ra, giáp tỉnh giả có thể là pháp sư, có khả năng tại chiến sĩ. Cái kia cổ võ đại sư đâu? Bọn hắn là thích khách. Không ra thì vậy. Xuất thủ thì tất sát. Lưu Quý Nghiêm khỏe miệng co giật, không thể nào. Lưu Quý Nghiêm đối với cổ võ thuật ấn tượng còn dừng lại tại bị hiểu đồng hành hung bên trên. Người ta ngày xưa không oán ngày nay không thủ, chúng ta xin từ biệt như thế nào? Lô Hiến Sinh cũng chỉ là trước bày ra tư thế không có bên trên hắn nhìn xem lý quả tay bên trong đào cũng là mười phần cảnh giác nô tiên sinh cảm thấy mình có thể một quyền đâm chết trước mắt đạo sĩ nhưng trước mắt đạo sĩ cũng có thể một kích đánh chết mình nhân loại không có khả năng dùng yếu hại ngạnh kháng có thể khai sơn phá thạch trọng kích vậy không có khả năng kháng trụ cao áp lôi điện không oán không cửu. lý quả lập tức trường đao từ tuấn nói cái kia hai tên tập độc cảnh sát là bị ngươi đánh chết à lưu quý nghiêm con ngươi co vào nắm đấm nắm chặt tất cả mọi người an tĩnh nô hiến sinh trầm mặc một lát sau nói ra không phải vậy ngươi biết có hai tên tập độc cảnh sát bởi vì ngươi mà chết à bởi vì ngươi tàn hổ hình quyền nô hiến sinh tay bên trong hổ chào run rẩy một lát sau nói ra biết Hãy nấy sao Hãy nấy hối hận không không hối hận Hãy nấy nhưng không hối hận bần đạo đã biết ngươi đã án lý quả vung vẩy trường đao thản nhiên nói oan có đầu nợ có chủ ngươi có đường đến chỗ chết không sai là ta nô hiến sinh thật sâu quan sát lý quả lại chỉ vào cái này ngày nói ra là cái thế giới này lý quả biểu lộ hào không dao động nội tâm ba động rất lớn thế giới, cái này nổi ta không lưng, nhiều lời vô ích, xem đau ha, phi nguyện trường đau, vung về ra, đạp trên bộ pháp, lấn người mà gần, một bên lữ duyên lại là cười lạnh một tiếng, nguyên tố hệ giáp tỉnh giả lại dám cùng cổ võ đại sư cận thân, thật là muốn chết, nô hiến sinh vậy không chút do dự nên thân mà lên, đao cùng nắm đấm, quân tử kết giải, đao kiếm như khói, mưa bụi lao pháp, như quân tử, tại đối chiêu thời điểm, nô hiến sinh hoảng sợ nói, ngươi cũng sẽ cổ võ thuật. người khác không cảm giác được, nô hiến sinh lại có thể cảm nhận được, trước mắt vung đao đạo sĩ. Rõ ràng chỉ là tại vùng đau mà thôi, lại ẩn ẩn có thể nhìn thấy kiếm ảnh. Một đao chém vào, như dao kiếm tương giao. Không có khả năng. Không phải nói giác tỉnh giả là không thể nào hội cổ võ thuật sao? Ngô Hiến Sinh cảm giác mình hổ hình bị đưa vào đối phương tiết đấu. mình là cương mãnh thẳng tiến không lùi quyền pháp, sợ bị nhất mang theo tiết tốc. Nhất định phải nhanh lên phân ra thắng bại. Hổ sát hình. Nô Hiến Sinh hét lớn một tiếng, gọi ra Tuyệt Kỹ, do dự nữa, liền sẽ bại trận. Không thể không nói, đang chiến đấu bên trong Hô Tuyệt Kỹ hành vi là mười phần môi cá nhám. Tại Ngô Hiến Sinh hô to thời điểm, Lý Quả biết Ngô Hiến Sinh muốn thả đại chiêu, liền bắt đầu miệng độn, nhiễu loạn hắn tâm thần. Thân là hoa hạ cổ võ người thừa kế, lại cùng độc con buôn cấu kết với nhau làm việc xấu, quả thực là hoa hạ chuyển thừa xỉ nhục, mất đi tổ tông mặt, mất đi người hoa lòng dạ, vậy mất đi thân là võ giả lòng dạ. Lý Quả lạnh nhạt nói, dạng này ngươi, không xứng được xưng là võ giả, chỉ xứng được xưng là Vũ phu. Tập võ giả, trọng tâm nhất khí. Bị Lý Quả như thế một hô, lập tức khí liền xóa, tay bên trong hồ sát hình vậy dần dần ngưng tụ thành hình. Lúc đầu, truyền võ giả liền nghẹn thở ra một hơi. Những năm này bị xem như giang hồ phiến tử phỉ nộ liền có hắn một cái. Tổ tông mặt mũi, tổ tông mặt mũi. Ha ha ha. Lô Hiến Sinh cười to ba tiếng nói ra, tổ tông mặt mũi con nữ nhi của ta mệnh có trọng yếu không? Nếu không phải thượng thiên cho chúng ta cơ hội này, ta còn biết bị xem như giang hồ phiến tử, ta vẫn là gặp qua nghèo rớt mùng đời. Ngươi nói, trước đó là ai sai? Không phải cái thế giới này sai sao? Nói chúng ta là giả kỹ năng, ngốc kỹ năng, liền ngay cả mãi nghệ đều không có người nhìn, trông coi quý giá nhất tri thức, qua thảm đạm nhất sinh hoạt. Ngươi nói chẳng lẽ không phải cái thế giới này sai sao? ta cho người ta công phu, lấy tiền giao cho nữ nhi của ta chữa bệnh, có lỗi sao? đúng a, hại chết hai tên tập độc cảnh sát ta thật đáng tiếc, nhưng ta không hối hận. lô hiến sinh một mặt giữ tợn nói ra, trời đất bao la, đều không có nữ nhi của ta mạng lớn. với lại, ta cũng đồng ý tổ chức ý nghĩ. chúng ta phải trả nhân loại một cái xanh thảm thanh tinh thế giới, cái kia hai tên cảnh sát chỉ là thành công trên đường vật hy sinh mà thôi. ta không sai, chúng ta không sai. những lời này giống tôi miên mình đồng dạng, vẹn vẹn vì cố gắng chấn trụ mình tinh khí thần mà thôi. Hổ sát cuối cùng thành hình, ẩn ẩn có màu đen, mãnh hổ vờn quanh tại Ngô Hiến sinh quanh thân, mãnh liệt gào thét, cương mãnh vô địch, liều mạng tranh đấu, không có chút gì do dự, không có chút nào lưu thủ. Mãnh hổ hạ sơn, một quyền chấn sơn hạ, một quyền xuống tới, sẽ chết. Tất cả mọi người không dám động, đều cảm nhận được vậy được hình hổ sát bên trong mang theo lực lượng. Những này chúng nhân viên cảnh sát muốn lên trước trợ giúp, thế nhưng là làm không được, đều bị hổ sát bên trong ý chế trụ. Cốc Thái Tam sắc mặt hết sức khó coi, ý vị này, nếu như không phải Lý Quả đang nói. Đám người này khả năng đều phải bỏ mạng lại ở đây. Trước mắt là chân chính quốc học đại sư, một quyền có thể đem người đánh đối mặt cái loại này. Lô Hiến Sinh hét lớn, "Ta tu võ 30 năm hơn, nửa đời phí thời gian, một mực bị người cho rằng là giang hồ đi lừa gạt, nghèo rất cùng thôi. Nay giải tích bằng phát, một khi tu thành, chỉ vì một quyền mở ra sinh tử lộ, vì nữ nhi của ta mở sinh đồ, vì nhân tộc đại nghĩa mở sinh đồ." Tinh khí thần miễn cưỡng lại nhấc lên. Ba loại hợp nhất. Mãnh hổ hạ sơn. Không kém. Đối mặt trạng thái thân thể đạt tới đỉnh phong nô hiến sinh, Lý Quả lập tức trường đao. Quân tử nhẹ nhàng, trường đao pha võ. Đây không phải võ, năng lực ở giữa đối kháng, mà là tinh khí thần ở giữa đối kháng. Tại chém ra lôi đao ở giữa, Lý Quả lạnh nhạt nói: Quyền mở sinh đồ, người đi tử lộ. Ngươi nói là con gái của ngươi, vì ngươi vô đồ, vì nhân loại mở ra sinh lộ, đây bất quá là lửa mình dối người thôi." Ngươi im miệng." Quyền đánh tới hướng Lý Quả, Lý Quả không có tránh. Đao chém về phía Ngô Hiên Sinh, hắn vậy không có tránh. Quyền, cùng đao, cuối cùng tương giao. Chương 106, tiểu nhân chi quyền, bần đạo không cần tránh. Nguyên tới nhân loại có thể mạnh như vậy? Nguyên lai, like, giác tỉnh giả có thể chế tạo khoa trương như vậy hiệu quả. Lôi điện, nam đấm. Không khí bên trong đều tràn ngập một cô đấm người điện mang. Cốc Thái Tam đau lòng tới cực điểm, đến tuột cùng là người nào thắng? Nếu như Lý Quả bại lời nói, nếu như Lý Quả thắng lời nói. Sau một hồi lâu, không khí chi bên trong điện mang tan đi, chỉ nghe một đạo nhàn nhạt âm thanh âm vang lên. Ngươi bại. Cốc Thái Tam sắc mặt vui mừng, là Lý Quả thanh âm. Giờ này khác này, Lý Quả bình yên vô sự đứng tại chỗ, trên thân đạo bảo đều không có một tia lộn xộn vẫn là như vậy không màng danh lợi xuất trần mà Ngô Hiến sinh liền chật vật nhiều tay trái quần áo tiêu hết huyết dịch đã không lưu thành cho bụi như thế nào đổ máu a ta thua rồi ta lại bại ha ha ha ta cả đời này cũng không thắng qua ta một tiếng này từ trước kia đến bây giờ là một mực đang thua a là hổ hình quyền không đủ mạnh liệt sao không phải ngươi quyền rất mạnh Lý quả nhắm hai mắt thản nhiên nói nhưng ngươi võ lại mất tinh khí thần vô luận ngươi làm sao lừa gạt mình ngươi cũng không gạt được mình nội tâm Ngươi nội tâm đã không phải cái tia hổ hình quyền đại tông sư, mà là một cái vì bản thân tư dục thương thiên hại lý tiểu nhân thôi. Tiểu nhân chi quyền, bần đạo như thế nào cần tránh? Tiểu nhân chi quyền, không cần tránh. Ba khí, lại đương nhiên. Giờ này khắc này, lý quả thân hình như núi lớn cao lớn, đạo bảo nhanh nhẹ, xuất trần không nhiễm, đứng như tiên nhân. Lý quả thì là yên lặng nhìn một chút trong ngực phá toái phù bình an, đem áo bào kéo chặt một điểm, miễn cho phá toái phù bình an rơi ra đến. Phù bình an hình thành vẫn, miễn cưỡng chặn lại Ngô Hiến sinh bị nhiễu loạn tinh khí thần sau một kích có thể tránh ra lời nói lý quả cũng muốn tránh ra tới mà ngô hiến sinh thì là ngốc ngồi yên ở trên mặt đất trầm mặc một lát sau đau thương cười to nói ha ha ha ha đúng a đúng a đạo trưởng ngươi nói không sai tiểu nhân chi quyền vừa lại không cần né tránh đâu ta ngông cùng xưng mình vì võ học tông sư vì nữ nhi mệnh bán lương tâm năm đấm sớm đã không còn tình khí thần quốc học quốc học quốc túy chi học bị ta trở thành nhu cầu tư lợi kỹ thuật giết người nói xong nô hiến sinh nắm chặt vết thương đứng lên nhưng ta thì có biện pháp gì đâu Nữ nhi của ta ung thư, nàng mới 12 tuổi, còn có cuộc sống rất tốt muốn trải nghiệm. Ta nghèo, ta không có tiền, ta cần tiền thuốc men. Ta muốn cứu nàng, ta có lỗi sao? Ngươi không biết sao? Hiện tại quốc gia nhân thủ khan hiếm, nếu như ngươi gia nhập quốc gia bộ đội ra sức vì nước lời nói, chữa bệnh tiền tài tài nguyên đều sẽ có. Cốc Thái Tam có chút thương hại nhìn xem bán linh hồn cho tiền tài Ngô Hiến Sinh nói ra, nhưng ngươi lại lựa chọn cùng bọn hắn cấu kết với nhau làm việc xấu, ngươi biết trên tay ngươi hồ hình quyền lan rộng ra ngoài sẽ tạo thành hậu quả gì sao? Ngươi cái này tương đương với tại linh năng thời đại trước khắp nơi phái phát xuống ống. Nô hiến sinh dựa vào ở trên vách tường, đau thương cười một tiếng, nhất rồi nói ra: "Không phải cấu kết với nhau làm việc xấu, mà là tán đồng. Ta nhận cùng bọn hắn lý niệm. Ta là vì nhân loại sinh tử tồn vong, a, trả lại cho mình an cái đường hoàng lý do." Cốc Thái Tam khinh thường nói: "Nguyên bản ta còn cảm thấy ngươi vì nữ nhi chủ tiền thuốc men có chút đáng thương, hiện tại xem ra vậy không gì hơn cái này. Ngươi nói ta là tiểu nhân, nói ta nắm đấm là rắp rưởi, ta nhận, bởi vì sự thật xác thực là như thế này, ta không có cách nào phản bác, nhưng ta sợ tác sở vi, cũng là vì nữ nhi" vì nhân loại sinh tử tồn vong lô hiến sinh hít một hơi thật sâu nói ra vì trên cái thế giới này chiếm cứ tuyệt đại đa số người bình thường mà thôi ta biết thân là người bình thường không cách nào cải biến vận mệnh không cách nào lựa chọn vận mệnh cảm giác là kinh khủng bậc nào dù cho ta rất chán ghét lương thành văn như thế người nhưng không thể không thừa nhận cái kia dạng kẻ liều mạng mới là thích hợp nhất tu thành hổ hình quyền hổ sát chi hình giảng cứu liền là một cái sắc khí ha ha ha ha các ngươi những này bị năng lực tuyệt bên trong may mắn quái thai làm sao có thể lý giải chúng ta có thể hiểu được người bình thường ý nghĩ lúc này không phải Ngô Hiến Sinh nói chuyện, mà là một mực đang bên cạnh đánh sỉ dầu Lữ duyên. Hắn năng lực không thích hợp chính diện chiến đấu, nhưng miệng pháo hắn vẫn là hội, có chút kích động nói ra. Ngươi nói ta hành vi là khắp nơi phái phát xuống ống, vậy các ngươi giác tỉnh giả đâu? Là trời ban xuống ống, cho nên có thể hợp pháp hợp lý sử dụng. Chúng ta đem người người có thể học công phu truyền bá ra ngoài, liền là không hợp pháp không hợp lý. Cho cười, thật sự là cho cười. Về sau, các ngươi những này trời ban giác tỉnh giả quái thai càng ngày càng cường đại, người bình thường đâu? Người bình thường làm sao bây giờ? liên mặc cho cái thế giới này bị các ngươi những này quái thai chưa cắt, luôn miệng nói tự do bình đẳng, kết quả đem công phu phong cấm chết, để không có thức tỉnh người liên một điểm cải biến vận mệnh cơ hội đều không có. Chúng ta lý niệm không có sai, chúng ta muốn để quốc gia này người người có công có thể luyện, vì phòng ngừa các ngươi những này tiên thiên thần mà chia cắt cái thế giới này, chia cắt quốc gia chúng ta, người bình thường cũng phải có nắm chặt tương lai mình cơ hội. Lữ duyên lúc nói chuyện sống lưng cố gắng rất thẳng. Có một cỗ tín niệm đang chống đỡ hắn. Cốc thái tam khí cười, cho nên ngươi vì đối phó chúng ta loại này quái thai liền đem kỹ thuật giết người tứ không kiên sợ truyền thụ cho Lương Thành văn dạng này hùng tàn tội phạm. Ta nhổ vào. Thế mà còn lẽ thẳng khí hùng nói là vì toàn nhân loại, ngươi thật sự là đem ta cho cả cười. Thiên hạ bố võ chính là chúng ta tâm nguyện, dù cho chúng ta người mở đường lĩnh viện đọa lạc vào vực sâu chi bên trong. Cũng thế dứt khoát. Lúc này, lữ duyên trong hai mắt có một vẻ điên cuồng, giống như là hoàn thành nguyện vọng gì đồng dạng. Cấp thái tam lúc này mới chú ý tới, lữ duyên màn hình điện thoại di động lóe lên. Đã bại lộ. Vô cùng đơn giản ba cái mật báo chữ. Tin tức đã truyền ra ngoài. Ngay tại vừa rồi, Lữ Duyên đã đem Lương Thành Văn mang máy cản tín hiệu cho tắt đi. Cốc Thái Tam thầm mắng một tiếng nói, mau tới tiến đến, nhưng mà đã quá muộn, tin tức đã phát ra ngoài. Đáng chết. Ha ha ha. Chủ thượng đã được đến tin tức ta, hắn nhất định sẽ có chuẩn bị. Lữ Duyên rộng mở hai tay, một mặt thành kính, chỉ cần có thể vì nhân loại có thể một lần nữa có được cái này xanh thẳm mà trong vắt thế giới, ta trả bất cứ giá nào đều có thể. Hắn tựa như là bị tẩy não người cuồng tín đồng dạng, đầy trong đầu cũng là vì cái thế giới này, vì đại nghĩa có trách làm điều phi pháp như vậy không có có áp lực tâm lý, nguyên lai là bị tẩy não. Cấp Thái ta mở ra lòng tay, đem hắn còn lại, quay người nhìn một chút một cái khác họ Lưu muội tử nói ra, ngươi truy tung có thể không thể dùng. Lúc này, Lưu Hiểu Hoa cầm điện thoại di động lên, hai mắt hóa thành hắc bạch hỗn độn, muốn truy tung điện thoại một chỗ khác, nhưng là phát động một hồi dị năng sau lắc đầu nói, không được, đối phương còn không nhìn thấy đầu này tin tức, không có sinh ra liên hệ, ta dị năng không có cách nào sinh ra tác dụng. Với lại, khoảng cách quá xa lời nói ta cũng không nhìn thấy. Lữ Duyên tại cùng thiếu. Ha ha ha. Các người đam giác rủi này, chủ nhân và thuế. Nhân loại và thuế. Chờ một chút, ngươi nói hắn không thấy được tin tức. Cốc thái Tam lông mày nhữ lại. "Ừm." Cốc thái Tam Yên lặng nhận lấy điện thoại. Giờ này khắc này, một mặt phách lối lữ duyên biểu lộ lại là dần dần trở nên ngốc trệ Cốc thái Tam dài ấn đầu kia phát ra ngoài tin tức. "Điểm rút về. Rút về thành công." Chương 107, Thiên hạ bố võ. Hiện đại điện thoại nhất nơi tốt liền là có thể trong vòng 3 phút rút về, hệ chặt tin nhắn đều có thể. Cốc thái Tam để điện thoại di động xuống, trầm trọng nói: Mời không nên vũ nhục chúng ta chấp pháp nhân viên trí thông minh có được hay không? Vẫn là nói ngươi lần thứ nhất dùng tới smartphone. Lữ duyên sắc mặt lập tức biến đến mức dị thường khó coi, đã biến thành tương màu đỏ. Vì cái gì? Vì sao lại biến thành như vậy chứ? Rõ ràng đã hao hết tâm tư kéo dài thời gian, cho mình đánh nghiệm trợ mới truyền ra ngoài tin tức. Vừa mới tấm kia thành công tuấn đạo người mặt trong nháy mắt so An phân còn khó chịu hơn. Điện thoại cầm lấy đi xem xét khoa, nhìn xem có thể không thể tìm ra manh mối gì đến. Cốc thái tam hút một hơi thuốc, đưa điện thoại di động đưa cho sau lưng đại muội tử. Đồng thời Vô Vô lữ duyên bả vai nói ra, "Tiểu hòa tử, ngươi biết giống cái kia hổ hình quyền tùy ý chuyên bá, sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả sao?" Xã hội dung chuyện, trật tự hỗn loạn đều là nhẹ, nghiêm trọng điểm thậm chí nước đem cùng nước. "Nếu như ta không có đoán sai lời nói, cái này hổ hình quyền hẳn là sửa chữa quá a." Lữ Duyên sắc mặt cứng đờ, một mặt không thể tin. Nói cho cùng là hơn 20 tuổi thanh niên, cùng thân kinh bách chiến thấy nhiều cốc thái tam hoàn toàn không cùng đẳng cấp bên trên đối. Cốc thái tam tiếp tục cung dung nói ra, "Ngươi câu nói tiếp theo là, làm sao ngươi biết?" "Làm sao ngươi biết?" Lữ Duyên mau ngậm miệng, túi đầu, áp lực tâm lý bạo tăng. ngươi nói chúng ta giống như chưa có tiếp xúc qua cổ võ thuật giống như. quốc thái tam cười lạnh một tiếng nói nói, cổ võ thuật giảng cứu liền là một cái tiến hành theo chất lượng, giảng cứu là tinh khí thần cùng thân thể cộng đồng thăng hoa. ngươi xem một chút đám này đồ chó con, bọn hắn có tinh khí thần cũng có thể thăng hoa. quốc thái tam chỉ vào lương thành văn, lương thành văn thật cũng không phản bác, hắn vậy biết mình là cái chân chính cặn bã, tinh khí thần cái gì không tồn tại, hắn dạng này cặn bã có thể tu luyện thành cổ võ thuật. tốt, lui 10.000 bước tới nói, hồ hình quyền cần là hung sát chi khí chỉ có trong lòng có hẳn người có thể tu luyện nhưng cũng không thể tu luyện nhanh như vậy à hắn mới tu luyện bao lâu không cao hơn một năm à nói đúng ra là ba cái tháng lương thành văn não nê nói đến bây giờ cũng không quên chứa một đợt à ba cái tháng tu luyện tới sơ bộ có hổ hình thức ban đầu tốc độ này thấy thế nào đều không giống là một người cặn bã nên có tiến độ cấp thái tam xoay người lại đến ngô hiến sinh trước mặt nói ra cho nên ta kết luận ngươi là hổ hình quyền chuyên nhân dùng chính tông hổ hình quyền dùng cùng thật mánh hổ hạ sơn giống như nhưng lương thành văn học tập hổ hình quyền là bị sửa đổi qua sửa chữa thành càng thêm tinh giản, tu luyện càng nhanh hơn giản dị bản hộ hình quyền. Cốc Thái Tam hiếp mắt nói ra, các ngươi sau lưng tổ chức, có tinh thông cổ võ thuật chuyên gia, có thể đối cổ võ thuật tiến hành cải tạo, đơn giản hóa. Nghe Cốc Thái Tam cẩn thận thăm dò giống như đem phía sau bọn họ bí mật vạch trần, Lữ duyên mồ hôi lạnh là lưu lợi hại hơn. Hắn biểu hiện được càng sợ hãi, Cốc Thái Tam liền càng chắc chắn mình suy đoán. Cuối cùng, vẫn là Ngô Hiến Sinh, cắn răng nói ra, ngươi vì cái gì biết rõ chúng ta cổ võ thuật bị tinh giản sửa chữa? Ngươi vẫn chưa trả lời ta. Cốc thái Tam cười lạnh một tiếng nói. Ngươi cho rằng các ngươi nghĩ đến đồ vật, quốc gia nghĩ không? ra. Nói cho ngươi, quốc gia vậy tại làm cùng các ngươi làm kém không nhiều chuyện, sửa chữa thích hợp tuyên bố dân chúng công phu, chỉ bất quá các ngươi tản công pháp là vì nhiễu loạn trật tự xã hội, mà quốc gia thì là vì ổn định trật tự xã hội. Cốc Thái Tam cũng không quay đầu lại, chỉ có cứ thế tại Nguyên châu ngốc trệ Lữ Duyên. Lữ Duyên còn có ngô hiến sinh, tính cả lấy lương thành văn bị mang đi. Cốc Thái Tam hướng Lý Quả nói lời cảm tạ, đồng thời nội tâm cũng đúng lý quả thực lực sinh ra khác nhận biết. SLV3 đỉnh phong, hợp lại hình năng lực dạ, lối hư hư thực thực có cường năng lực kháng đòn cái này khiến cốc Thái Tam càng thêm tại nội tâm xác định muốn cùng lý quả giữ quan hệ tốt cơ bản phương châm Gian khổ đạo trưởng không sao thuận tay mà vì thôi lý quả lắc đầu dừng một chút rồi nói ra người nói quốc gia vậy đang nghiên cứu thiên hạ bố võ đúng Cốc Thái Tam không có dấuu diếm nói ra rất tỉnh giả nói khó nghe một điểm trung quy là so với người bình thường nhiều như vậy một phần ưu thế cái này không có cái gì không có ý tứ thừa nhận người bình thường hai cái tay hai cái chân Coi như nhiều hơn một cái tay, một chân, đều so người khác nhiều không ít ưu thế, chớ nói chi là nhiều một phần năng lực. Quốc gia ở phương diện này vậy rất xem trọng, dù sao vô luận là quốc gia nào, đặc biệt là quốc gia chúng ta, rằng cứu liền là cái lấy người vì bản, đại chúng mới là quốc gia nền tảng, nếu để cho đại đa số người từ trời sinh liền bắt đầu không bình đẳng lời nói, vậy đối với xã tắc nguy hại là di họa vô tận. Quốc Thái Tam nói ra, mà công phu thứ này, mặc dù nói là cho người bình thường luyện, nhưng cánh cửa vẫn là quá cao, quốc túy chi học, tinh khí thần, luyện võ tiên phú, bền lòng nghị lực mấy điều kiện đều là câu người lại có bao nhiêu đầu? Lý quả không có phủ nhận, tại linh khí khôi phục trước đó, liền hiểu qua đương đại võ học đại sư. Lúc ấy Lý quả cảm thấy, tại linh khí khôi phục trước, những này võ học đại sư tám thành đánh không lại tán đả tuyển thủ hiệu đông đi. Nhưng này một cố đặc thủ tinh khí thần vẫn là phổ thông quân nhân không so được, chỉ là đúng đấy, cũng cảm giác quang hiệu đồng tám đầu đường phố. Lý quả cảm thấy quốc học đại sư đặc thù võ vận ngược lại là cùng mình đạo vận có dị khúc đồng công chỗ. Nhưng vậy từ một loại khác góc độ nói rõ, chân chính quốc tuý cổ võ nhập môn cũng phải cần không thấp cánh cửa. Lý quả trầm ngâm nói chỗ lấy các người đối cải tiến hổ hình quyền loại này có thể khiến người ta nhanh chóng nhập môn đồng thời ủng có nhất định sức chiến đấu công phu hiếu kỳ. Ân. điểm này là. quốc thái tam gật đầu nói phải biết quốc gia ở phương diện này vậy hạ công phu cùng núi võ Đàng, núi nam thuộc sơn các loại cổ võ đại sư, tính cả nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm cùng nhau nghiên cứu ra thích hợp nhất mặt hướng đại chúng công phu mà thông qua các đại môn phái cùng nhân viên nghiên cứu khoa học nghiên cứu vậy phát hiện một cái quy luật. tốc thành công phu đối thân thể người tuyệt đối là có thương tổn tốc thành tốc độ càng nhanh tạo thành tổn thương càng lớn. Đây cũng là vì cái gì chúng ta nhất định phải cấm chỉ loại này cải tiến hổ hình quyền lưu thông nguyên nhân. Cốc Thái Tam siết chặt nắm đấm nói ra, loại này quyền thuật không chỉ có sẽ tạo thành xã hội dung chuyển, đồng thời còn sẽ ở tu võ giả không biết tình huống dưới đối thân thể bọn họ tạo thành tổ thương. Cốc Thái Tam cười lạnh một tiếng, nói ra, người này, cái tổ chức này có được cải tiến hổ hình quyền năng lực, liền không khả năng không biết điểm này, nhưng cho dù là dạng này, bọn hắn vẫn là đem loại này cải tiến hổ hình quyền lấy ra, đánh lấy vì nhân loại bình thường cơ hiệu, đem loại này hổ hình quyền lan rộng ra ngoài, vơ vét của cải thu người không biết vì cái gì mắt, ta nhìn chỗ nào là vì cái gì thiên hạ bố võ. Đây chính là e sợ cho thiên hạ bất loạn kẻ dạ tâm a. Chương 108, bọn hắn đáng thương không đáng thương. Từ xưa đến nay cái thế giới này liền không thiếu cái gì kẻ dạ tâm. Đặc biệt là loại này đúng lúc gặp thiên địa biến đổi thời điểm. Một chút muốn kiếm chuyện liền muốn đi ra. Xác thực như thế, kẻ dạ tâm thôi. Lý Quả thoáng có chút hiếu kỳ nói, bần đạo ngược lại là đối quốc gia nghiên cứu võ học có chút hứng thú. Ân. Không có gì tốt đâu diếm ta cái này vừa vặn có một phần thí nghiệm tính chất đạo trưởng ngươi cũng có thể nhìn xem. đừng nói Lý Quả là cái cường hãn năng lực giả, liền là những người khác cảm thấy hương thú muốn nhìn một chút cốc thái tam vậy sẽ không cự tuyệt. dù sao đây vốn chính là chuẩn bị dùng cho rộng mà cáo cấp pháp. Cốc thái tam lấy điện thoại di động ra mở ra áp văn hay chữ đẹp, còn có các loại chú giải. Lý Quả mở ra giám định thuật thái cực quyền 3 không âm dương nhị khí hỗn độn thổ nạp pháp đi qua cải tiến về sau thái cực quyền luyện chi nhưng cường thân kiên thể nhập môn cánh cửa cực thấp tinh thông cánh cửa cực cao trực chỉ lại đạo cái này là một bản tu tiên pháp. Lý Quả Nội tâm hô to ngọa tảo, nhưng giọng nói vẫn là dị thường bình tĩnh. "Ân, Thái Cực Quyền, công chính bình thản, sắp thực thích hợp dân chúng bình thường tu luyện." "Đúng à, chúng ta cũng là nghiên cứu thật lâu mới nghiên cứu ra, đem Thái Cực Quyền cải tiến làm vì Thiên Hạ Bố Võ Công Phu." Cấp Thái Tam Miết miệng cười nói, "Môn công phu này ưu điểm lớn nhất liền là cánh cửa rất thấp rất thấp, lên tới 80 tuổi lão đầu, xuống đến 6 tuổi nhi đồng, chỉ cần có thể động, có thể hô hấp, liền có thể luyện tập một bộ này công phu." "Dù cho giống chúng ta loại này tuyệt đối không khả năng tại võ thuật bên trên có thành tựu giác tình giả." lâu dài làm một bộ này động tác cũng đúng thân thể có chỗ tốt nhưng nghĩ một hồi cái này thái cực quyền kỳ diệu vì sao ngươi không thể tập võ lý quả lông mày nhíu lại nói mới nhất nghiên cứu cho thấy đâu cổ võ thuật là cho thuần túy nhân loại tu luyện công phu là dùng đặc thù động tác để có hạn linh có thể đi vào trong thân thể tên là kinh mạch ẩn hình khí quan lưu động đặt tới cường hóa thân thể mắt cốc thái tam cười khổ nói mà chúng ta giác tỉnh giả đâu linh năng cải biến chúng ta giờ nở a kết cấu thân thể khí quan đều phát sinh dị biến cũng không có kinh mạch loại này ẩn hình khí quan Bất quá chúng ta chỉ dựa vào hô hấp liền có thể hấp thu linh năng, ngược lại cũng không phải rất cần công phu. Nhưng cái này cùng thiên hạ bố võ giống như không có có liên hệ gì đi, Thái Cực Quyền đánh thắng được người sao? Một bên Diệp Đồng lệnh ra cái đầu nghi ngờ nói, nàng cũng không biết kỳ thật quốc gia có cấp cho công pháp kế hoạch. Thái Cực Quyền tại nàng trong ấn tượng, liền là cư xá lao Thái Thái đánh đồ chơi. Đây chính là cái môn này Thái Cực Quyền chỗ tinh diệu, cánh cửa thấp đến ai cũng có thể tu luyện, cường thân kiện thể vô cùng đơn giản, nhưng ngươi phải dùng hắn đến đánh nhau lời nói cánh cửa lại cao đến không thể tưởng tượng nổi từ những cái kia cổ võ thuật chuyên gia có thể biết thái cực quyền là nhất yêu cầu tinh khí thần, tâm tính, thiên phú công phu, không có cái thứ hai. cấp thái tam nói ra, đây cũng là đem thái cực quyền làm mở rộng công phu nguyên nhân, nhập môn dễ dàng, tinh thông khó. nếu muốn đầu nhập thực chiến, lại là khó hơn gian nan. nhưng nếu như thật có người có thể đem thái cực quyền đầu nhập thực chiến lấy dùng lời nói, vậy nói rõ hắn tâm tính, tinh khí thần, tuyệt đối liền phù hợp quốc gia tam quan đang muốn cầu. lý quả khỏe miệng co giật, quả nhiên là xáo lộ sâu a. thái cực quyền ai cũng có thể học nhưng có thể đem hắn học được chỗ cao thâm chỉ có chân chính công chính bình thản đạo pháp công dân quốc gia liền là cần muốn như vậy người cường đại lên căn cứ núi võ đang những lão gia hỏa kia nói tu luyện tới cao thâm có thể trở nên rất cường đại núi võ đang trưởng môn liền là ví dụ quốc thái tam treo đùa, bọn hắn thậm chí còn nói chân chính người tài ban nếu như có thể tu luyện tới đột phá cảnh giới lời nói thậm chí có thể ban ngày phi thăng đứng hàng tiên ban đương nhiên đây cũng chỉ là khoa trương điểm thuyết pháp thôi tối thiểu có thể chứng minh hạn cuối là không thấp lý quả yên lặng nhìn thoáng qua giám định thuật bên trên trực chỉ đại đạo chữ rất hiển nhiên, núi võ đang người cũng không có khoác lác, cái này thật là có thể phi thăng công pháp à? đương nhiên, độ khó liền không nói, từ xưa đến nay, truyền thuyết bên trong có thể sử dụng thái cực làm đến ban ngày phi thăng người cũng liền trương tam phong người mà thôi, vẫn là trăm năm sau một khi ngộ đạo. Lý quả suy nghĩ, cụ thể có hay không người hội ban ngày phi thăng, phải đợi trăm năm về sau, Thương Hải tăng điển thời điểm mới có thể thấy rõ ràng à? nói dông dài sau một lúc, Cốc Thái tam mới nói, đạo trưởng, trở về uống một chén trà đi, ngươi tốt xấu vậy giúp chúng ta một tay. Lý quả gật gật đầu. Ngược lại là không có cự tuyển. Lý quả cho tới bây giờ không nghĩ tới, mình sẽ là lấy phương thức như vậy tiến cục cảnh sát uống trà. Là thật tiến tới uống trà a. Mà cốc thái tam vậy đem thu được đến cải tiến hồ hình quyền nửa bộ sao thượng chuyển đến nhân viên giám định nơi đó. Rất nhanh liền được đáp án. Nay công luyện tổn thương nó gân cốt tâm thần, hao hết gân cốt, thời gian ngắn không hiện, nhiều ngày tất lộ ra ác đoan. Cải tiến người vì quỷ tài cũng là ác mới. Thực nện cho cái này cái gọi là thiên hạ bố võ tổ chức tản loại công pháp này chính là vì chế tạo làm loạn công cụ người mà thôi. Đặc biệt là bọn hắn giao dịch đối tượng không phải đầu đường xóa chợ liền là tay buôn ma túy khiến cái này người trong thời gian ngắn thu hoạch được vũ lực sẽ có nhiều đáng sợ ảnh hưởng ai vậy không tưởng tượng nổi lúc này cốc thái tam đi tới lữ duyên còn có nô hiến sinh thẩm vấn ở giữa vẫy tay cơ thản nhiên nói thấy không chúng ta phía trên chuyên gia xem xét các ngươi cái này cái gọi là thiên hạ bố võ liền là nói nhảm nô hiến sinh bị tăng lớn hảo còn tay còn lại mà lữ duyên thì phức tạp một chút tại trên cổ lắp đặt một loại dụng cụ tựa hồ là ức chế hắn sử dụng năng lực đồ vật ta không tin ta không tin khẳng định là các ngươi tại mê hoặc ta khẳng định là lữ duyên nghiến răng nghiến lợi còn không thừa nhận phía trên nội dung có đôi khi người chỉ hội tin tưởng mình tin tưởng sự tình đối cái gọi là chân tướng không có chút nào quan tâm vạn sự vạn vật đều là có đại giới liền giống chúng ta giác tỉnh giả không thể tập võ đồng dạng cái này có thể trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được bất phàm sức chiến đấu công phu cần muốn trả giá đắt rất khó lý giải sao quốc thái tam quay người nhìn xem nô hiến sinh lệnh ra cái đầu nói ra ngươi đây ngươi vốn chính là cổ võ thuật chuyên gia hẳn là minh bạch đạo lý này đi ngươi biết phía sau ngươi tổ chức không là vì cái gì nhân loại đại nghĩa ngươi tin tưởng vững chắc cái này vẹn vẹn chỉ là vì tìm cho mình một cái an tâm phạm tội lý do thôi nô hiến sinh trầm mặc một lúc sau nói ra ta có thể nói cho ngươi ta biết sự tình nhưng quốc gia nhất định phải chiếu cố nữ nhi của ta lúc này Cốc thái tam trực tiếp đánh gây nô hiến sinh lời nói người lạnh nói ngươi không có tư cách cùng ta bàn điều kiện ngươi nô hiến sinh sắc mặt có chút dữ tợn ta ta cái gì ta ngươi có phải hay không muốn nói lấy trao đổi tình báo làm đại giá giúp ngươi trị liệu nữ nhi à Cốc Thái Tam cười lạnh nói, ngươi có phải hay không cảm thấy, giả trang ra một bộ hết thệ cũng là vì nữ nhi bộ dáng, chúng ta liền sẽ động lòng chắc cần a. Xin lỗi a, ngươi là một cái tội phạm, một cái so với bình thường trên ý nghĩa tội phạm càng thêm cùng hung cực các tội phạm. Ngươi căn bản không biết mình tại làm đồ vật sẽ khiến hậu quả gì, vẹn vẹn chỉ là vì bản thân thỏa mãn tư dục mà thôi, ngươi cảm thấy con gái của ngươi rất đáng thương, nhưng hai vị kia tập độc cảnh sát đáng thương không đáng thương. Bọn hắn thê tử nữ nhi đáng thương không đáng thương. Bị một thương đánh chết nằm vùng đáng thương không đáng thương bị những này đám tội phạm họa họa gia đình đáng thương không đáng thương. Những lời này phun nô hiến sinh cái này võ học đại tông sư là không phản bất được, chỉ có thể hai tay run run, cuối cùng đem thả xuống, cả thân thể tiêu nhuỵ xuống, giống một con chó. Lập tức, sắc mặt một trận chán nản. Ta nói, chương 109, không phải người. Nô hiến sinh đem hắn biết nói ra. Tỷ như đó cũng không phải một cái tổ chức lớn, hoặc là nói vẹn vẹn ở vào cất bước giai đoạn mà thôi, gia nhập người, phần lớn đều là giống nữ duyên dạng này bị dao động, hoặc là giống Ngô hiến sinh dạng này bị sinh hoạt bức bách cổ võ người thừa kế. Diệp Đồng nghi ngờ nói: Các ngươi cổ võ giả tại sao phải cùng dạng này người cấu kết với nhau làm việc xấu? Các ngươi truyền thừa thế nhưng là hoa hạ quốc túy quốc học a? Chúng ta những này giải rác cổ võ giả cũng không biết quốc gia đối với chúng ta thái độ là thế nào. Lô Hiến sinh yên lặng nói ra: Ngươi nói tiền lương bao nhiêu? Có cái gì phúc lợi? Không theo chúng ta nói, chúng ta cũng không biết. Lại nói, chúng ta đều sợ nghèo, người nào không biết? Xã hội bây giờ đối chúng ta truyền võ giả là thái độ gì? Nói chúng ta là giang hồ phiến tử, nói chúng ta là giang hồ bán kỹ năng. Lần này đến phiên Quốc Thái Tam không phản bắt được linh năng thức tỉnh trước đó, những truyền thừa khác quốc thuật người thậm chí sẽ bị cài lên lừa đảo mũ, cái này vậy không gì đáng trách, dù sao tại linh năng xuất hiện trước kia, những này truyền thống võ thuật thật là không có tác dụng gì, cho nên chúng ta tại phát phát hiện mình võ thuật có thể sử dụng về sau, ngay từ đầu là kinh hỉ, về sau chúng ta liền nghĩ làm sao nghĩ trăm phương ngàn kế che giấu mình, chúng ta sợ hãi bị xem như dị loại, thẳng đến lữ duyên tìm tới ta, nói có một nơi đã có thể cho chúng ta dạng này truyền võ giả phát huy giá trị, cũng có thể kiếm lấy cùng chúng ta năng lực tương xứng tiền tài. Lô hiến sinh yên lặng nói, cho nên ta gia nhập bọn hắn, đồng thời đem ta ra truyền hổ hình quyền nục ra, để hắn sửa chữa thành có thể tốc thành công phu. Thế mà còn có rất nhiều cổ võ thuật nhà gia nhập bọn hắn. Cốc Thái Tam vẻ mặt nghiêm túc, cho mày, nếu như chỉ có mấy cái lời nói, cái kia còn dễ nói, có thể dựa theo Nô Hiến Sinh thuyết pháp, gia nhập người còn không ít. Lúc này, Nô Hiến Sinh lại là rêu cận một câu nói, chúng ta nhưng là muốn ăn cơm, mua không nổi phòng, xem thường bệnh, không đi học nội, ngươi để cho chúng ta làm sao tuyển? Lý quả có thể lý giải linh khí khôi phục tiền truyện võ quan cảnh, thản nhiên nói cái này lại không phải làm điều phi pháp lý do, ngươi vì mình lợi, đả thương người khác mệnh. đối với người bị hại gia thuộc ta cảm thấy rất xin lỗi, nhưng ta quan điểm vẫn là chỉ có một cái. nô hiến sinh yên lặng túi đầu, vì nữ nhi của ta, ta cái gì đều làm. bao quát phản bội ta tổ chức cũng giống vậy. ngươi những tin tình báo này nhưng không đổi được con gái của ngươi mệnh. cho dù là lư duyên, vậy chưa từng gặp qua lão bản chân diện mục, hắn là cái rất chú ý cẩn thận người, cũng là thiên tài, chúng ta công phu là hắn sửa chữa, hành động cương lĩnh là hắn bày ra, cho chúng ta cảm giác liền là hắn cái gì đều hiểu. Trợ như là không gì làm không được đồng dạng. "Nô Hiến Sinh, ngươi thế mà phản bội tổ chức." Một bên Lữ Duyên sắc mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Nô Hiến Sinh, biểu tình kia hận không thể đem Nô Hiến Sinh ăn hết đồng dạng. Nô Hiến Sinh rũ xuống đầu, nói ra, "Thật có lỗi, vì nữ nhi, để cho ta phản bội ai cũng có thể, nữ nhi mới là ta hết thảy, ta tử vừa mới bắt đầu cũng đã nói." Lữ Duyên ở một bên vô năng cuộn nộ, nhưng lại không thể làm gì. Cốc Thái Tam thì là lông mày nhíu chặt, như có điều suy nghĩ. Cái gì đều hiểu, liên quan tới Ngô Hiến Sinh nữ nhi, Cốc Thái Tam vẫn là muốn đi nhìn một chút. Dù sao đây là đáp ứng người ta sự tình, nếu quả thật có thể moi ra càng nhiều chứng cứ lời nói, dùng một chút kinh phí phụ cấp vậy không phải là không được. Mà Lý Quả thì tại trong cục cảnh sát uống nước trà thời điểm phát hiện một cái rất có ý tứ hiện tượng, toàn bộ cục cảnh sát bên trong phân biệt rõ ràng, giác tỉnh giả bộ môn cảnh sát bình thường bộ môn, mặc dù đều tại cùng một cái đơn vị làm việc, nhưng này loại tự nhiên vô ý thức đối lập cảm giác lại là thế nào đều tiêu trừ không xong. Nhìn như vậy đến, thiên hạ bố võ vậy thật là có cần phải. Lý Quả suy nghĩ, con này là cục cảnh sát một chỗ mà thôi. Cứ như vậy phân biệt rõ ràng, như vậy bên ngoài đâu lại sẽ như thế nào? Giác tỉnh giả cùng người bình thường trực tiếp đối lập. Đặc biệt là thức tỉnh loại chuyện này, bản thân liền là vận khí được đến đồ vật, nếu như không xử lý tốt lời nói, khẳng định sẽ trở thành kế tiếp mâu thuẫn xã hội điểm. So dĩ vãng tiền tài, phong ở càng thêm nghiêm trọng mâu thuẫn điểm. Mà cổ võ thuật có thể giải quyết điểm này. Chí ít sẽ không để cho đối lập nghiêm trọng như vậy. Trước mắt quốc gia không có toàn diện công bố linh khí khôi phục nguyên nhân chỉ sợ cũng là bởi vì cái này đi, đoán chừng các loại cái kia thái cực quyền công phu chỉnh xong về sau liền sẽ công bố linh khí khôi phục tin tức. Ngay tại lý quả nhàn rỗi nham chán, đi máy đun nước thêm nước thời điểm, lại thấy được một xinh đẹp bóng hình xinh đẹp xuất hiện tại trong cục cảnh sát. Nàng đang ngồi ở nó bên trong trên một cái ghế, cả người công bằng, giống như là cái pho tượng đồng dạng. Giá rẻ quần áo, tuyệt mỹ không giống nhân gian chỉ người nữ tử. Chính là cái kia tay trái quấn lấy băng vải, nhìn lạnh đến. Giống không có linh hồn nữ tử, lúc ấy tại phê bình hai tên tập độc cảnh sát nguyên nhân cái chết sau liền cũng không quay đầu lại rời đi. Nàng tựa như một tôn chân chính pho tượng, không lúc nick, phảng phất đang đợi mệnh lệnh đồng dạng vô tình, không muốn, không hồn. nàng là ai? Lý quả do hỏi bên cạnh đang tại cuồng cà phê Diệp Đồng. Không nghĩ tới Diệp Đồng lại là dùng mình một cái. Nhìn xem nữ tử kia, nói ra, nàng à, là núi Nga Mi ngoại phái đến chúng ta nơi này chuyên gia. trước mấy ngày mới đến. Gọi công thâu lăng, chuyên môn phụ trách cổ võ thuật các loại vấn đề. Lúc này, Diệp Đồng nhỏ giọng bước bước nói, ta nói cho ngươi a đạo trưởng, cái này muội tử tựa như người máy đồng dạng, cho nàng phát ra mệnh lệnh nàng hội làm theo, làm xong sau liền trở lại chỗ ngồi này ngồi lấy không núc đích nếu như không có mệnh lệnh lời nói nàng thậm chí có thể mình đợi nhảy một cái ngày có đôi khi ta cũng hoài nghi nàng có phải hay không người không ăn uống ân không có quan tâm qua dù sao vô luận là đặc thù khoa điều tra vẫn là phổ thông phòng người đều không phải là rất phản ứng nàng tồn tại cảm rất thấp cái này nhan trị tồn tại cảm cũng sẽ không thấp đi nơi nào nhưng người bản năng là rất kỳ diệu đồ vật có đôi khi bài xích chán ghét sơ xa không phải là bởi vì ngươi tính cách ngươi hình dạng ngươi dáng người ngươi hành vi mà vẹn vẹn liền là vô ý thức muốn xa lánh ngươi mà thôi không có lý do gì liền cùng có người trời sinh không hợp nhau gặp mặt liền nhìn đối phương khó chịu là một cái đạo lý. bất quá chính như cùng diệp đồng nói như thế nàng rất lạnh lạnh đến dù cho không cùng nàng có bất kỳ trao đổi gì lý quả đều có thể từ trên người nàng cảm nhận được cái kia không có chút nào tình cảm hàn băng xuất phát từ hiếu kỳ lý quả phát động giám định thuật lý quả đột nhiên cảm giác thân thể bị móc sạch một thân linh lực thế mà chỉ còn lại có một phần mười lúc này nàng bảng hiện ra ở trước mắt Tính danh công tâu lăng trùng tộc tự động côi lỗi phẩm chất truyền thuyết lực công kích cường Đặc chất. ghi chú, từ tinh kim, đồng, bạc, chu sa các loại mấy chục loại chân kim loại hiếm vật liệu chế tạo tự động khối lỗi, chế tạo kỹ thuật cũng sớm đã thất truyền, nàng là cô phẩm. Lý Quả. Lý Quả nhìn xem cái này lạnh lùng như băng nữ hài nhi, nửa ngày mới phản ứng được. Ngoại tạo nguyên lai nàng không phải người a? Chương 110, linh chiều tương lai. Không phải người, tự động khối lỗi, dùng hiện đại điểm lời nói mà nói lời nói, liền là người máy. Núi nga mi lại tự động khối lỗi. Lý Quả cấp tốc bày ngay ngắn biểu lộ, nhưng nội tâm ba động còn là rất lớn suy nghĩ kỹ một chút thật là có chút giống trước mắt cái này công thâu lăng một bộ không có bất kỳ cái gì tình cảm bộ dáng cái này cũng đúng lúc nói rõ vì cái gì trong cục cảnh sát tất cả mọi người hội vô ý thức bài xích nàng tồn tại coi như nàng lại thế nào giống người vậy ý nguyên không phải người người bản năng sẽ tự động bài xích cùng mình giống nhau không phải người chi vật càng giống càng bài xích loại này kỳ thật ngoại quốc chuyên gia nghiên cứu qua gọi kinh khủng cốc hiệu ứng nhìn xem diệp đồng các loại người bộ dáng tựa hồ không biết công thâu lăng thân phận chân thật lý quả vậy tạm thời đè xuống tâm bên trong nghĩ hoặc tạm thời trước đem chuyện này dồn dĩm lý quả hỏi. Ngươi nói nàng là từ núi Nga Mi đến cố vấn, vậy tại sao lần này không cho nàng xuất thủ? Ân, bởi vì nàng chỉ là cố vấn à, phụ trách cổ võ thuật vấn đề giải đáp, giống như là động thủ sự tình lời nói khẳng định không thể phiền phức người ta à, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, nàng cũng không phải tại chúng ta đơn vị phục dịch. Lý Quả bừng tỉnh đại nộ, xem ra hiện đại cổ võ thuật thế lực cùng phía chính phủ cũng không phải là phụ thuộc quan hệ, mà là quan hệ hợp tác. Lý Quả suy nghĩ lúc nào đi những này có truyền thừa cổ võ thuật đạo môn danh sơn nhìn xem. Thú vị. Lý Quả nhiều hứng thú bộ dáng đối với tự động khôi lỗi, Lý Quả ngược lại là không có quá kinh hãi, mặc ra liên linh năng lọ phản ứng đều có thể làm ra đến, cái này thâm sơn đạo môn có cái gì tự động khôi lỗi không phải cái vấn đề lớn gì à? Ngay lúc này, hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên, nồng độ linh khí biến cao nguyên bởi vì đã dò xét hoàn tất, người chủ ký sinh trở về phương thốn sơn nhận lấy kết quả kiểm tra, đã điều tra xong, Lý Quả đem nước trà phương dưới, liền muốn đứng dậy rời đi. Đạo trưởng, không nhiều ngồi một chút. Diệp Đồng gặp Lý Quả đứng dậy muốn rời khỏi liền dò hỏi, hồng Trấn hỗn loạn, về núi tĩnh tu. Lý Quả khẽ cười nói trong núi thật tốt như vậy, diệp đồng làm một bộ lý giải không thể bộ dáng, núi bên trong chưa hẳn tốt, lại thích hợp nhất bần đạo. lý quả thản nhiên nói, nội tâm lại suy nghĩ phương thốn sơn nồng độ linh khí hơn 30 đầu, tu luyện vô cùng thoải mái, liền là quá lành lạnh một chút. diệp đồng cũng không tốt nói thêm cái gì, liền hướng lý quả cáo biệt. giống như lần trước, rời đi thời điểm, nhẹ nhàng đi, không người nào biết từ nơi nào đến, vậy không người nào biết từ chỗ nào biến mất. đứng tại cục cảnh sát cổng diệp đồng chỉ là nghỉ non một tiếng nói, hắn đến cùng có bao nhiêu năng lực a? nói thầm một lát sau. Diệp Đồng liền về tới làm việc trên cương vị. Bây giờ thời đại này, cục cảnh sát tựa hồ trở nên phá lệ bận rộn. Các loại phức tạp vụ án cần bọn hắn đến xử lý, bận rộn phân loạn chi bên trong, công thâu lăng chỉ là mặt không biểu tình tại máy đun nước bên cạnh chờ lệnh, chờ đợi hạ một đạo mệnh lệnh. Vô hỉ vô bi, vô tình vô dục, hai mắt chi bên trong chỉ có vô tận lãnh đạo, với cái thế giới này hết thảy đều không có hứng thú. Go go! Lúc này, một cái nguyên quán ạ là cả xanh trắng hờn kỳ tỉnh chó cường thế đi ngang qua, nên bước lục thân không nhận bộ pháp, hành đầu tại cục cảnh sát trong hành lang. Tiểu Cáp ngươi tại sao lại chạy ra ngoài tập bơi khoa? các ngươi chó lại chạy ra ngoài, tranh thủ thời gian cho buộc trở về. trong đó một tên lính cảnh sát hô lớn, sau đó cũng đi bận điệu việc của mình đi. tiểu cắp vây vây đuôi cùng đầu lưỡi nhìn chung quanh tìm kiếm chơi đùa đối tượng. cuối cùng hai a ánh mắt như ngừng lại công thâu lăng trên thân. gâu. tiểu cắp đi vào công thâu lăng trước mặt bắt đầu lan lột. công thâu lăng biểu lộ hảo không giao động. vây đuôi. công thâu lăng biểu lộ hảo không dao động. liếm lát công thâu lăng trắng trèo gót chân tử. công thâu lăng biểu lộ y nguyên hảo không giao động. Tiểu cáp rất sinh khí. Tiểu cáp bắt đầu nết lên chân sau. Tiểu cáp bắt đầu đi tiểu. Công thâu lăng bạn năm không trở mặt có chút rũ xuống, như chung bạn thanh em không tình cảm chút nào nói, chỉ lệnh. Gâu gâu, đưa vào, chỉ lệnh. Vương ông Vương ba. Tiểu cáp bắt đầu leo đến công thâu lăng trên núi, bắt đầu lăn lộn, vui vẻ cùng tẹt đi giống như. Tôi ta đi, ngươi cái này nhỏ sát chó. Dựa vào, còn tại người ta dưới chân đi tiểu, ngươi thật muốn đánh a ngươi. Tập độc bộ môn chăn nuôi viên tới tranh thủ thời gian lôi đi tiểu cáp, đồng thời nói xin lỗi, thật xin lỗi a. Công thâu lăng không nói lời nào. Y nguyên mặt không biểu tình bộ dáng, cái này khiến chăn nuôi viên tiểu ca dùng mình một cái, tranh thủ thời gian lôi kéo tiểu cát rời đi. Rõ ràng dung mạo của nàng siêu xinh đẹp tới, nhưng ta luôn cảm giác không muốn cùng nàng dính liễu quan hệ. Công tâu lăng lại trở nên một thân một mình. Lúc này, tiểu cấp còn tại bầy biện cái đuôi, lẹ lưỡi đối công tâu lăng gào to, thật giống như đang nói, lần sau lại tìm người chơi. Chỉ lệnh, công tâu lăng ngữ khí y nguyên hào không giao động, nhưng ánh mắt lại không còn có rời đi tiểu cát. Khen, chúc mừng chủ ký sinh trợ giúp diệt trừ kẻ dã tâm cứ điểm người phụ trách. Thu hoạch được 1000 điểm điểm công đức. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành tập độc cảnh sát tâm nguyện. thu hoạch được 200 điểm âm đức giá trị. Hết thể thu được 12 lần rút thưởng cơ hội, chuyến này kiếm được là đầy buồn đầy bát. Lần này Lý Quả vẫn là lựa chọn trở lại Phương Tốn Sơn sau lại rút thưởng. Huyền không thay đổi không phải, Khắc bất cải mệnh, về Phương Tốn Sơn rút thưởng tốt xấu là có chút tâm lý an ủi đúng không? Thi triểnất mục tiên độn trở lại Phương Tốn Sơn. Tại Phương Tốn Sơn, Lý Quả có một loại đặc biệt lòng cảm mến. Người chính là như vậy, ở nơi nào có phòng ở, chỗ nào liền có lòng cảm mến, tại Phương Tốn Sơn có phòng ở ngay tại phương Tốn sơn có lòng cảm mến, giống như là cắm dễ tại nơi này đồng dạng, cũng khó trách cho dù là Ngô Hiến sinh như thế cổ võ học nhà, tại linh khí khôi phục thời điểm, muốn không phải tinh tiến tự thân tu vi, mà là thế nào kiếm tiền, làm sao mua nhà, như thế nào mới có thể không trở thành thành thị Lục Bình không dễ. Có chuyên gia nghiên cứu qua, vì cái gì người sẽ thích bị chăn đông bao lấy đâu, đương nhiên là vì loại kia cảm giác an toàn cùng lòng cảm mến, có đôi khi thật cảm thấy trên núi so thành thị tốt hơn nhiều a. duy nhất không được hoàn mỹ liền là chỉ có con mèo không có chó. Lý Quả Thâm nói. Làm sao không có phát hiện đại bạc đâu? Con tưởng rằng vừa về đến cái này, nhỏ ngu xuẩn liền sẽ lộ ra cái bụng lăn lộn thất thực." Lý Quả Thầm nói, "Hẳn là con ở trên núi đi, không biết nơi nào sống đi. Tốt hệ thống hình có thể nói cho ta biết là nguyên nhân gì đưa tới Phương thốn Sơn linh khí biến hóa sao?" Hệ thống không tình cảm chút nào âm thanh âm vang lên. "Keng, trước mắt địa cầu nồng độ linh khí cố định vì 3 năm, tại 1 tuần sau, linh khí triều tịch hội lần thứ 2 thức tỉnh, linh khí đem trong nháy mắt bạo phát, dự đoán nồng độ linh khí sẽ lên cao đến 57. Địa cầu nồng độ linh khí hội bạo phát." Lý Quả hơi kinh ngạc tại địa cầu linh khí thế mà lại còn bạo phát. Với lại địa cầu nồng độ linh khí lên cao, nhưng cái này cùng phương Thốn Sơn nồng độ linh khí lên cao có quan hệ gì? Địa cầu cùng giới này có thiên ti vạn lũ liên hệ, từ tại địa cầu nồng độ linh khí lên cao, giới này nồng độ linh khí cũng theo đó lên cao. Một tuần sau, này nồng độ linh khí sẽ có 32%, ba lên cao đến 40. Lý Quả, tăng lên đến 40% nồng độ linh khí. Lý Quả khỏe miệng co giật. Cái này tăng lên so sánh thật đúng là tàn nhẫn. Chương 111, đao kiếm cùng vang lên. Phương Tốn Sơn nồng độ linh khí thế mà cùng địa cầu nồng độ linh khí móc đối. Lý Quả lông mày níu lại, cái này rất thần kỳ. Ken, tuyên bố nhiệm vụ. Hấp thu địa cầu đợt thứ 2 linh triệu. Địa cầu đợt thứ 2 linh triệu bạo phát trong ngáy mắt, hội mang đến đại lượng đạo, hấp thu, cảm thụ, linh ngộ cái này một đợt linh khí, cũng tìm được chỗ tốt cực lớn. Hấp thụ phương pháp, lựa chọn địa cầu một chỗ tỉnh miệng tụng hoàng đỉnh kinh, ảnh hưởng phạm vi càng lớn, hấp thu đạo càng mạnh. Nhìn xem hệ thống đổi mới đi ra nhiệm vụ, miệng tụng hoàng đỉnh kinh, còn muốn ảnh hưởng đại. Một tuần thời gian nói cách khác ta có thể tại phương Thốn Sơn tu luyện ba vòng chuẩn bị Lý quả lại là có chút buồn dầu ở địa cầu một chỗ tỉnh niệm Tụng Hoàng Đình Kinh ảnh hưởng càng lớn ban thưởng càng cao như vậy vấn đề tới như thế nào mới có thể để ảnh hưởng tối đại hóa đâu Về phần lựa chọn ở đâu cái tỉnh đô thành niệm Tụng kinh văn Lý quả không hề nghĩ ngợi quả quyết lựa chọn nghiệm Đông Tỉnh vẫn là trước rút thường a Lý quả đi chỗ giữa sườn núi dòng suối nhỏ bên cạnh rửa mặt 12 liên rút đi ngơi tảng đá tàng đá bất quy tắc đá bàn long diệt pháp tảng đá Góc cạnh rõ ràng tảng đá, tảng nguyện bộ, tảng đá, trúc tiêu, tảng đá, thất tinh kiếm, tảng đá, cùng dĩ vãng tảng đá so sánh, lần này rút ra rác rưởi lại có bất quy tắc tảng đá. Nhưng mà trọng điểm không phải cái này, trọng điểm là, lần này lại có kiếm, thất tinh kiếm, loại hình, pháp khí, phẩm chất, tinh xảo, lực công kích, cường. Hiệu quả, một thanh phẩm chất còn có thể kiếm. Ghi chú, kiếm so đao khó dùng, mời chủ ký sinh chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ta rốt cục có kiếm A. Lý quả hiếu kỳ đánh giá kiếm trong tay, toàn thân ngân sắc, dài nhỏ, đúng như cùng bắt đầu thất tinh đồng dạng, tản ra tinh không sâu xa hương vị. Lý quả cầm lên tay phải, thưởng thức huy vũ một lát. Tại mua chỉ chốc lát về sau, Lý quả phát hiện kiếm quả nhiên không phải tốt như vậy dùng. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, Lý quả đều tại huy kiếm, Đại Bạch không có trở về, hệ thống không có nhắc nhở, giữa thiên địa chỉ còn lại một kiếm. lập tức Lý quả vung kiếm, lại vung lên đao, đao cùng kiếm giao hưởng thanh minh, kim ô trên thân ánh lửa dập tắt. Cái thế giới này tiến vào ban đêm, mà Lý Quả vẫn còn đang ban đêm bên trong huy kiếm, vung đao. Ngay từ đầu là tay trái kiếm, tay phải đao. Về sau là không cầm kiếm, chỉ vung đao. Lại về sau là không vung đao, chỉ mua kiếm. Lặp đi lặp lại tuần hoàn. Cuối cùng dừng lại. Nếu có hiểu ra, kiếm thiện ngăn địch, đao thiện chặn địch, đao kiếm cùng khiến cho ta làm không được, nhưng là ta lại có thể làm được lợi dụng cái này phát triển, đem yên vũ kiếm pháp cùng đao pháp dung hợp lại cùng nhau, đem hai đem vũ khí đều để vào nó bên trong, tại ngăn địch thời điểm sử kiếm dây dưa giết địch thời điểm, dùng đao chẳng chi. Đao kiếm đều là công cụ, tại thích hợp nhất thời điểm, sử dụng thích hợp nhất binh khí mới là chính đạo. Lúc này, Lý Quả Nội tâm ngược lại không lại xoắn suất mình cầm là đao vẫn là kiếm. Xem ra chủ ký sinh cũng không lựa chọn đi đao đạo, kiếm đạo, cũng hoặc là là phù đạo. Ta đi là tiên đạo." Lý Quả suy nghĩ một lát sau nói ra. Không hổ là buồn hệ thống nhìn bên trong nam nhân. Hệ thống nói xong cũng ngặc. Lý Quả vậy đem cảm ngộ để ở trong lòng, nhìn lại một chút những phần thượng khác. Ta nguyện bộ, tu bộ pháp, tu chi bộ pháp như trang phiêu miểu khiến cho hắn người nhìn không thấu. Bàn Long Diệt Pháp, Tu Lực Pháp, gia tăng nhục thân lực lượng, trong lúc phất tay tán sát phạt chi khí. Hai quyển đều không có ghi chép cái gì đạo pháp, tu luyện pháp, lại là tăng cường cơ sở tố chất thân thể khiếu môn. Lý quả cẩn thận nhớ lại một cái cùng ngô hiến sinh chiến đấu, mình nghẹn kháng đem đánh bại, lại là hết sức hung hiểm. Nếu như hắn tinh khí thần không có loạn, nếu như hắn hổ hình quyển càng tình xảo hơn một chút, nếu như mặc dù nhưng trên cái thế giới này không có nhiều như vậy nếu như không là phi thường tất yếu lời nói, Lý quả thật đúng là không muốn cùng những này cổ võ học nhà cưng rắn cung lục thần chứa thích khách giống như, nhất kích tất sát, không sát tác bại. Dựa vào phù bình an cứng rắn chung quy là hạ hạ sách, có thể né tránh, đó là không thể tốt hơn. Lần này rút thưởng kết quả cũng không tệ lắm, 12 lần bên trong ba cái hữu dụng. Lý Quả đối với rút thưởng kết quả hết sức hài lòng, đem hai bản điện tịch còn có thất tinh kiếm thu hồi, trở lại mình tu luyện trong căn phòng nhỏ. Lý Quả lật ra bàn long diện pháp cùng tà nguyệt bộ. Bàn long diện pháp, đao kiếm như bản long chi lực, trọng quán thiên quân, lấy linh lực rèn luyện cơ bắp xương cốt, để cơ bắp rèn luyện như là bàn long đồng dạng. Lý Quả tâm bên trong mặc nghiệm bản lộng pháp, linh khí quán thông cơ bắp xương cốt rèn luyện. Mặc dù dạng này có thể sẽ ảnh hưởng đến tu tiên thuật tu luyện, nhưng đối với nồng độ linh khí cao tới 30%, thậm chí còn có thể lại đến chướng phương thôn sơn tới nói, đều không phải là cái vấn đề lớn hơn gì. Lâu cao vạn trượng đấy bằng lên, thân thể làm cơ sở, đạo tâm bị trụ, linh nghiệm vì lâu. Thiếu một thứ cũng không được. Chúc cơ chúc cơ, Lý Quả cảm thấy mình chính là tại chúc cơ quá trình bên trong. Ba cái hợp hai là một, thì làm chúc cơ. Tâm bên trong hơi có hiểu ra Lý Quả lúc này liền đổ nạp lên linh khí đến. Tu bàn long diệt pháp, rèn gân cốt. núi bên trong không tuyến nguyệt, tu đạo một đường, mở mắt nhắm mắt, đã là thương hải tăng điển. Thị cục cảnh sát, thu nhận thất, Lữ duyên còn có Ngô hiến sinh được an bài cực kỳ chặt chẽ. Một bên khác là giọng điệu nhẹ nhõm cốc thái tam, một bên tới pha lấy cà phê, một vừa nhìn hai người, còn có cái gì dễ nói? À, ta chết cũng sẽ không nói, khắc lưu toàn muốn từ ta miệng bên trong biết được bất luận cái gì có quan hệ lao bản sự tình. Lữ duyên vẫn là một bộ mạnh miệng hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, đồng thời rêu cẩn nói, ta cùng nào đó một con chó nhưng khác biệt mới sẽ không làm bán chủ cầu vinh chuyện xấu. Nô hiến sinh biết lữ duyên là tại trâm cho mình, nhưng không có quá lớn phản ứng. Cốc thái tam không nói gì, chỉ là từ tốn nói, con gái của ngươi tình huống chúng ta đã liên hệ giọt nước chủ người, bọn hắn đang quên tiền thông cáo. Ngươi hẳn là may mắn, trên cái thế giới này người hảo tâm vẫn là chiếm tuyệt đại đa số. Khi biết con gái của ngươi tao nộ về sau, cả đám đều vì ngươi đưa ra viện trợ chi thủ, mà những người kia chính là trước ngươi sợ tác sở vì có thể sẽ hại đến người. Nô hiến sinh túi thấp đầu đến, lần này hắn là thật có chút xấu hổ. Các gia đã ở tự tay chế tác làm giáp tỉnh giả qua lưới, chuẩn bị rộng mà báo cho loại chuyện này. Cốc Thái Tam ngồi vào trên ghế, đốt một điếu mềm cắt trắng hút. Toàn bộ trong phòng khói mù lợ lờ. Lữ Duyên biết đối phương tại buồn nôn mình, nhưng loại chuyện này cũng sẽ không để hắn khuất phục, chỉ là cười lạnh nói, đến lúc đó bạo phát mâu thuẫn các ngươi chuẩn bị giải quyết như thế nào? A, không cần ngài lo lắng, liên quan tới toàn diện thông cáo công pháp chúng ta đã chuẩn bị xong. Cốc Thái Tam thẳng nhiên nói, chân chính làm đến người người có công luyện, cùng lao bản của các ngươi tản hỗn loạn mắt hoàn toàn khác biệt. Làm sao ngươi biết? Lữ duyên còn muốn phản bác trực tiếp bị Cốc Thái Tam đánh gãy. Tập gia truyền nhân, La ngàn Hóa đúng không? Lữ duyên một người, lập tức một mặt không thể tin nhìn xem Cốc Thái Tam. Cốc Thái Tam bóp tắt tàn thuốc, cười nhạo nói, chỉ cần là người sống, liền không khả năng không có ngựa chân, chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta thế giới mạnh thứ hai nước thân phận? là ăn chay. Chương 112, ngươi biết giới này tồn tại. Dậy sớm, Phương thôn Sơn, tàng nguyện quan bên trong. Đợi cho Lý Quả lại mở mắt lúc, nếu có hiểu ra, phóng người lên, liền đứng dậy múa kiếm vung đao. Đao làm kiếm, kiếm làm đao. Có đôi khi Đao và kiếm ở giữa, cũng vô dụng phân rõ ràng như vậy. Khi thì làm đao, khi thì làm kiếm, đao kiếm khắc ít, đao tuyệt thì kiếm tuyệt, kiếm tuyệt thì đao tuyệt. Đao kiếm song tuyệt. Vung vậy phất trần, đem Thất Tinh kiếm cùng Phi Nguyện đao thu nạp tại phất trần bên trong, đợi cho lần tiếp theo gặp địch. Chính là đao kiếm hợp nhất thời điểm. Thu hồi đao kiếm về sau, Lý Quả từ đao kiếm cảm nộ bên trong lui ra ngoài lúc, đột nhiên cảm giác nơi nào có cái gì không đúng. Lý Quả thầm nói: "Ân, kỳ quái, làm sao thời tiết đột nhiên có chút nóng đi lên?" Phương Thốn Sơn tiết khí Lý Quả vẫn là rất quen thuộc không gặp qua lạnh cũng sẽ không mạnh, từ đầu tới cuối duy trì lấy sinh vật cảm giác thoải mái dễ chịu nhiệt độ. Cũng liền ban đêm đến sáng sớm ở giữa, kim ô chim tản mát ra ánh nắng nhiệt độ trước đó sẽ có từng tia lạnh lạnh, nhưng này một tia lạnh lạnh cũng sẽ không để người lớn bao nhiêu cảm thụ. Nhưng hôm nay đâu? Cái này một cỗ nhiệt độ phảng phất tại nói cho Lý Quả, phụ cận xuất hiện một cái nguồn nhiệt đồng dạng. Lý Quả mặc đạo bảo, liền thu thập đi ra ngoài. Vừa mở ra cửa lớn, một ngụm ngọa tàu liền phun ra. Không phải Lý Quả không học thức, một câu hỏa tạo đi thiên hạ. Mà là trước mắt một màn quả thực là để Lý Quả không khỏi sợ hai thán phục lên tiếng. Một cái toàn thân kim hoàng, tản ra đại nhiệt lượng cự hình tức điều trên bầu trời Phương Tốn Sơn. Phượng Hoàng. Lý Quả vô ý thức kêu lên, thanh âm không lớn. Nhưng mà bầu trời bên trong lại truyền đến từng đợt có chút tức hồn hển thanh âm, bản cung là Chu Tước, không phải Phượng Hoàng. Chớ có đem bản cung cùng cái tia tặc chim đánh đồng. Tức hồn hển chi tiếng vang lên đồng sự, không khí bên trong nóng rực càng tăng lên. Chu Tước, tứ tượng thứ nhất Chu Tước. Lý Quả không phản bắt được, nhận lâm liền muốn bị đánh. Chu Tước cùng Phượng Hoàng sát thực không phải một cái giống loài, mặc dù tại rất nhiều truyền thuyết thần thoại bên trong sẽ đem cả hai lẫn lộn. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Thiên Chi tứ linh, Lấy chính tứ phương, Vương giả chế cung khuyết điện các bắt trước chỗ này chính là Thiên Chi Thánh Linh, Trấn tứ phương, Long Lân quy phụng gọi là tứ linh chính là thủy tường. La tiểu bối nhận lầm, tiền bối chớ trách. Lý quả lựa chọn nhất từ tâm trả lời. Nhưng mà lúc này đây trên trời đại điểu nhiệt độ lại càng tăng lên một điểm, mà lấy Lý quả thể chất đều bị trương suất mồ hôi Dưới núi tại cày ruộng tưới nước các con thỏ tức thì bị cái này thiên uy dọa đến run lẩy bẩy, trực tiếp chui vào thổ bên trong nghỉ mát. Không cần gọi bản cung tiền bối. Lý Quả, cái này đại điểu cái gì ma bệnh a? Ngay lúc này, Lý Quả thấy được, tại chu tức dưới thân thể, cái kia mập mạp, tròn vo, lộ ra nhỏ yếu, đáng thương, lại bất lực đại bạch. Lúc này đại bạch chính một mặt tay náy nhìn xem Lý Quả. Lý Quả nghĩ như thế nào không đến đại bạch ánh mắt này là có ý gì? Nguyên lai like là ngươi đem con hàng này dẫn tới trên núi. Ngậy. Lý Quả cũng không biết nên dùng cái gì xưng hô. Một bản tốt nghiệp tuyển thủ trí thông minh trong nháy mắt bắt đầu đi loanh quanh. Đằng sau một câu kia tiền bối trực tiếp chọc giận cái này đại điểu. Thuận suy luận, có thể là được, cái này đại điểu không thích người khác xưng hô nàng là tiền bối, vì cái gì không thích người khác xưng hô nàng là tiền bối? Là bởi vì nàng rất để ý bối phận, vì cái gì để ý bối phận? Bởi vì để ý tuổi tác, vì cái gì để ý tuổi tác? Bởi vì nàng tuổi tác không nhỏ. Khụ tiền bối chớ trách. Lý Quả ho nhẹ một tiếng nói ra, tiền bối dương cánh như liệt dương, thần thông minh ông, cái gọi là đạt giả vi tiên, tiểu tử lẽ ra xưng hô ngươi là tiền bối cũng không phải là bởi vì khác lý do gì. quả nhiên, lý quả cái này một trận giải thích xuống đến, bốn phía tản nhiệt độ thu trở về một chút. cách đó không xa đại bạch trận mắt hốc mồm nhìn xem lý quả biểu tình kia thật giống như đang nói còn có loại này thao tác. lý quả trở về một cái liền là có loại này thao tác ánh mắt. nệ tinh nguyên là vi phạm lần đầu, bản cung liền không cho truy cứu. ba câu ở giữa, lý quả đã biết rõ ràng trước mắt cái này chu tức tính cách. thuận long đi lên vuốt là được rồi. lúc này, cái này chu tức trên thân tán phát nhiệt lượng đều thu hồi trên thân. lý quả suy tư hai giây quyết định mở ra tà nguyện quan cấm chế quyền hạn. Trước mắt vị tiền bối này nhìn không có ác ý gì, liền là tính cách có chút kỳ quái mà thôi. Đang đánh xóa bỏ lệnh cấm chế đồng thời, chu tước vậy hóa thành một đoàn hồng quang, hạ xuống phương Tốn Sơn phía trên. Hồng quang tán đi, một cái hiểu điệu hình người từ bên trong đi ra. Đen biến thành màu đen mắt, hồng sam chân trần thiếu nữ hình tượng. Dáng người cùng trưởng thành không khác, thậm chí càng có rất chi, nhưng này khuôn mặt lại là đồng nhan trẻ con nữ. Dùng một câu lời nói tới nói, cái này chu tước hóa hình người tượng liền là đồng nhan. Cái kia Thành thú nguyên lai là có thể hóa hình sao? Vậy tại sao đại bạch không thể? Lý Quả Nghị nó nói. Lúc này, hệ thống nhàn nhạt hồi đáp, bởi vì hắn cực kỳ cái bắp. Lý Quả không có tâm bệnh, từ thái độ liền đã nhìn ra. Lúc này đại bạch chính ở phương xa run lẩy bẩy bên trong, không dám nói lời nào. Ngươi chính là nhân gian đến tiểu quỷ. Chu Tước tại Lý Quả chung quanh đánh giá một vòng rồi nói ra, còn không kém. Tiền bối tán sai, cũng không phải là tán sai, án ngay nói thật mà thôi. Chu Tước từ tôi nói, bạn cũng không phải không gặp qua nhân gian tu sĩ? Nhân gian tu sĩ phần lớn đạo tâm đục ngầu, những người kia một lòng nghĩ giết người đoạt bảo, đoạt thiên địa tạo hóa, nghịch thiên địa luân lý, thấy mỹ nhân muốn, thấy dị thú thủ hộ ngàn năm thiên tài địa bảo muốn, thấy hắn người ta chuyển kỳ môn công pháp cũng muốn, quả thực là tham lam cùng dục niệm hóa thân. Bọn hắn coi là như thế có thể thành tiên đạo, thật sự là cho cười, lại tu trăm ngàn năm, cũng chỉ là tại mỗi ngày giết người đoạt bảo bên trong phí thời gian sâu kiến mà thôi. Chu Tước nhìn trầm trầm lý quả một hồi lâu nói ra, ngươi đạo tâm đến tột cùng như thế nào bạn cũng không biết, nhưng ít ra ngươi có đi rèn luyện bản thân đạo tâm, cũng xem là tốt. Lý Quả nhẹ gật đầu, cảm thấy Chu Tức tính cách có chút nhất cả trứng, rõ ràng không thích người khác nói nàng lão, lại lấy loại này trưởng bối tư thái khen người. Nên nói như thế nào đâu, mặc dù rất muốn đậu đen ra uống, nhưng Lý Quả vừa nghĩ tới Chu Tức cái kia mênh mông khí tức, cảm thấy vẫn là kìm nên a. Tiên bối tới tìm tiểu bối cần làm chuyện gì đâu? Lý Quả vẫn là dẫn đầu tuân hỏi lên. Trước mắt vị này đại lão đã tự mình dáng lâm, khẳng định là có chuyện muốn nói. Mà trước mắt Chu Tức cũng không có nhiều nói rông dài mà mở, mà là vẻ mặt thành thật nhìn xem Lý Quả nói ra. Ngươi có thể mang theo cái này đồ đần tiến về nhân gian giới, tự mình tiến về là không được, ý thức phân thần dáng lâm ngược lại là có thể. Lý Quả dừng một chút nói ra, đương nhiên, muốn cùng ta ký kết một loại bình đẳng khế ước mới được. Bình đẳng khế ước sao? Chu Tước ngồi ở một bên tảng đá xanh bên trên, niết lên chân bắt chéo, một tay nâng cầm lên, giống như là đang tự hỏi bộ dáng. Nhất rồi nói ra, thì ra là thế. Tiểu đạo sĩ, ta hỏi lại ngươi một vấn đề. Tiền Bối xin hỏi, ngươi biết giới này tồn tại sao? Lý Quả ngẩn người, liên quan tới cái thế giới này. Hệ thống vậy là một bộ kiến thức nửa vời bộ dáng, chỉ biết là có tiên cư ngụ ở nơi này. Sau tiên thần rời đi, chỉ còn lại những này quý hiếm linh thú. Vạn Bối không biết, mong rằng tiền bối cao chi. Lý Quả biểu lộ nghiêm túc, hô hấp đều nhanh dừng lại. Trước mắt Chu Tước chuẩn bị vạch trần cái thế giới này đáp án sao? Thì ra là thế. Chu Tước lại là lộ ra thất vọng biểu lộ đến, bản cung cũng không biết. Lý Quả. Chương 113, linh giới có tiên hạt. Lý Quả rất muốn nói chút gì, nhưng một ngụm lao danh liền là kẹt tại trong cổ họng, làm sao đều nhà không ra đi. Ngươi không biết vì cái gì giả bộ như một bộ muốn nói cho ta biết cái gì đại bí mật bộ dáng, rất lừa gạt người tình cảm tốt ta. Mặc dù bản cung không biết, lại biết giới này có một thiết luật, chính là ở đây sinh ra người, không được rời đi, chỉ có thể cuối cùng nó tử vong tại giới này phí thời gian. Chu Tước lấy tay vớt vớt mình lọt tóc, nhìn nó nói, bản cung cũng là nó bên trong một thành viên, trung thân ở đây phí thời gian, không cách nào ra ngoài. đã tiền bối ngươi là tại giới này xuất sinh, làm sao biết ngoại giới nhân gian? Lý Quả nghi ngờ nói, vừa mới nàng còn sát có việc bình luận nhân gian tu sĩ như thế nào như thế nào bản cung từng đến một phần cổ tiên tồn tại cơ duyên, may mắn tại nhân gian giới nhìn mấy năm, chỉ là cổ tiên cơ duyên cuối cùng có hạn, đợi cho cơ duyên hao hết lúc, bản cung cũng về tới giới này bên trong. chu tước ánh mắt không hiểu nói, mặc dù nhân gian ngũ độc tràn đầy, hồng trần nú ác tính, linh khí mỏng manh, nhưng có đôi khi, nhân gian liền lại như thế hấp dẫn người, không phải sao? lý quả rất tán thành. từ xưa đến nay, có người hướng tới tại tiên, nhưng cũng có tiên trầm luân tại người. nhân gian trung quy không phải không còn gì khác, tựa như đại bạch hắn chán ghét như vậy nhân gian hồng trần chi động. Nhưng đối mặt khoai tây trên cọng khoai tây gà rán hamburger vẫn là không khỏi vui ở tại bên trong. Lý Quả tốt muốn biết vị này Chu Tước đại tỷ muốn làm gì? Nàng muốn đi nhân gian." Lý Quả hỏi. "Ngươi muốn đi nhân gian, có phải thế không?" Chu Tước lắc đầu. "Lý Quả, có phải thế không là có ý gì?" Lý Quả lần thứ nhất lý giải đến cái gì gọi là nữ nhân châm. Đấy biển tâm. Bản cung nghe cái này đầu ngốc nói, bây giờ nhân gian phồn hoa càng hơn lúc trước, hồng trần muốn độc nhưng cũng càng sâu, khắp nơi đều tràn ngập có thể so với Trướng khí đảo chứng khí. Chu Tước chỉ vào béo hổ đại bạch sau đó thản nhiên nói mà bản cung tiến giai đang nhìn không thể dính qua nhiều hồng trần ngũ động nếu không đem phí công nhọc sức cái kia tiên bối sở cầu vì sao bản cung sở cầu một chuyện có thể mang bản cung thiếp thân thị nữ đi hướng nhân gian một chuyến để nàng thay bản cung mang một số nhân gian những thứ mới lại trở về để bản cung cảm thụ một chút nhân gian biến hóa nói xong liền từ trên trời giáng xuống một tiên hạc tiên hạc hóa thành một bạch tí nữ tử tướng mạo tuyệt mỹ nếu như chu tức khuôn mặt là lời hay như vậy cái này tiên hạc hóa thành nữ tử khuôn mặt liền là phiêu nhiên như tiên không giống nhân gian dáng vẻ cùng chu tước hỏa bạo dáng người khác biệt, cái này tiên hạc hóa thành bạch y nữ tử dáng người cao gầy, tinh tế nhu dài, cả người lạnh lạnh như lạnh ngọc. so với chu tước, tiên hạc hóa thành người càng giống tiên, lộ ra càng thêm xuất trần một chút. thiếp thân chính là bạch hạc hóa hình, Này thanh âm vậy mười phần thanh đạm, cùng nàng tướng mạo tương đương, tiên hạc cô đương. lý quả thở dài chào hỏi một tiếng. đạo nhân ngươi mang này đi hướng nhân gian, thiếp thân lại cũng sẽ không tua lâu người nghe cái này nhỏ ngu ngốc nói ngươi là dùng đao, vừa lúc thiếp thân du lịch nhân gian thời điểm, từng có may mắn tập được đao này, liền đem giao cho ngươi đi. Chu tước tay bên trong không biết lúc nào nhiều hơn một cái cái chén, trong chén tràn đầy nước trà, mùi thơm xông vào mũi, nghe đã linh khí khuấy động. Nếu như thả ở nhân gian, tất nhiên sẽ dẫn tới người chạy theo như vịt. Nhưng mà như vậy ai chân quý một chén nước trà, lại bị Chu tước tiền bối tiện tay đổ đi. Ngược lại xong nước trà về sau, Chu tước liền hóa thành kim sắc hỏa điệu rời đi, trung quanh lại khôi phục lãnh đạm thoải mái nhiệt độ không khí. Lý quả thì là đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn xem thế thì ra nước trà. Đại bạch sợ hai đánh gây Lý quả lĩnh ngộ đau pháp, liền lặng lẽ lui lại, hướng phía trong đạo quan. Lý Quả thả đồ an vật địa phương đi đến. Ken, kiểm tra đến Đao Pháp chạm Cương thức. chạm Cương thức, chuyến phá ngành công. Miễn phí thu hoạch được, buồn hệ thống đang tại vì chủ ký sinh chuyển hóa thành có thể hiểu được văn tự, xin chờ một chút. Quen thuộc hệ thống tiếng vang lên, Lý Quả lúc này mới chợt hiểu tới. Tôi ta đi, một mực như thế vẻ nho nhã nói chuyện thật sự là mệt chết. Lý Quả rốt cục liếc mắt, đồng thời ngẩng người, ngạc nhiên nói, chờ một chút, ngươi nói có Đao Pháp. Hệ thống nói ra. Đúng, vừa mới chu tước đổ nước chi bên trong, liền là đem Pháp chất chứa ở tại bên trong. Ta còn tưởng rằng nàng vừa mới chỉ là tại đơn thuần đổ nước mà thôi a. Lý quả yên lặng đậu đen rau muống, đem đao pháp dung nhập vào nước trà chi bên trong, sau đó châm trà đi ra. Lý quả vừa mới còn tưởng rằng vị này chu tức đại tỷ cũng chỉ là tại đơn thuần châm trà mà thôi a. Thao tác rất tuyệt, nhưng Lý quả cảm thấy cả những này loẹt loẹt không có ý nghĩa gì a. Khẩu thuật được hay không, nhất định phải lấy nước trà làm đao để cho người ta lí ngộ. Nội tâm có một ngụm lao danh muốn nôn Lý quả đồng thời chú ý tới, vị này tên là này tiên hạc vẫn chưa đi, cũng liền đem điểm dấu ở trong lòng. Giờ này khắp này nàng, chính im lặng đứng ở một bên, như là cung đình thị nữ, mỹ lệ đoan trang. Lý Quả thử thăm dò: "Này, cô nương, không cần trang trọng như thế. Nay từ tố nói, ngươi xưng hô thiếp thân vì ngu hề liền có thể." Lý Quả dừng một chút rồi nói ra: "Ngươi hẳn là từ đại bạch nơi đó biết, muốn đi hướng nhân gian giới cần gì a? Thiếp thân tự nhiên là biết, cùng đạo nhân ngươi ký kết bình đẳng khế ước." "Ừm. Nói như thế nào đây, cái này phải xem ngươi có nguyện ý hay không." Lý Quả lại một lần nữa hỏi, bình đẳng khế ước, trọng yếu nhất là bình đẳng. Ngu Hề thanh âm trong trẻo lạnh lùng hào không dao động, "Đạo nhân ngươi chính là Phương Thốn Sơn sơn chủ, cùng thiếp thân này các loại tầm thường giá hạ ký kết bình đẳng khế ước chính là hạ mình, thiếp thân quả quyết sẽ không có ý kiến gì." Đã cô nương này đều không có ý kiến gì, Lý Quả vậy không giả muồm. Lêu gọi ra Sơn Hải dị thú ghi chép đến, tranh thủy mặc thành duy mỹ sách cổ hiện ra tại Lý Quả trước mặt. Ngu Hề nhìn xem cái này thủy mặc sách cổ, nguyên bản lạnh lạnh biểu lộ vậy sinh ra một tia biến hóa. Giờ này khắc này nàng, chỉ có thể từ sách cổ bên trên cảm giác được vô tận uy nghiêm. Cho dù là cái này một phương thiên địa cũng vô pháp trái với khế ước này lực lượng. Cái này khiến ngu Hề cảm thấy mười phần nghiêm trọng. Đối với Lý Quả lai lịch vậy trải lên một tầng nghi ngờ. Nguyên bản ngu Hề còn tưởng rằng Lý Quả chỉ là bởi vì một chút cơ duyên xảo hợp mà tiến vào giới này may mắn, nhưng từ hắn có thể triệu hoán như thế tuyệt thiên cấm địa thần thông khế ước đến xem, chỉ sợ lai lịch có chút thần bí. Ngũ Hề sắc mặt nhìn hào không giao động, lạnh lệnh bình thản. Nhưng cái hót tử đã đem Lý Quả não bộ vô số lần. Lý Quả hết sức chuyên chú triệu hoán sơn hải dị thú ghi chép. Ở chỗ này ký tên a. Tại Sơn Hải dị thú ghi chép xuất hiện thời điểm, Ngô Hề đã cảm nhận được phía trên ẩn chứa đại đạo bình đang khế ước lực lượng, lập tức vậy không có nói thêm cái gì, đưa tay ấn đi lên. Ngón cái ấn xuống, Sơn Hải dị thú ghi chép thành khế ước sáng lập hoàn thành. Sơn Hải dị thú ghi chép Ngô Hề. Ở, linh Rồi có tiên hạt, thiện bố mây mưa sương ngủ, tính lạnh lạnh, trung thành tùy tùng chủ, vui độc hành ngồi một mình, vui đồ ngọn. Sơn Hải dị thú ghi chép bên trên, Tư thủy mặc tạo thành bạch hạc phiêu đãn tại lý quả bên cạnh, sân lý quả khí chất càng thêm xuất trần, Lý quả nhìn xem bên cạnh phiêu đãn thủy mặc bạch hạc. Nội tâm như có điều suy nghĩ, một cái lớn mật ý nghĩ đang tại hình thành. Chương 114, đi nhân gian. Khế ước ký kết, Lý Quả cảm giác mình thân thể cùng trước mắt vị này Bạch Hạc tiểu tỷ tỷ có một tia liên hệ. Cùng đại bạch ký kết khế ước giờ khác biệt, ký đại bạch thời điểm, Lý Quả thậm chí có thể cảm giác đại bạch trên thân vậy đến từ tứ tượng thánh thú lực lượng, mà ký ngu hề giờ, Lý Quả cảm giác mình vẫn có dư lực. Nhưng mà Lý Quả lại có thể cảm giác được luận thực lực cảnh giới, ngu hề là cao hơn đại bạch. Quả nhiên tứ tượng thánh thú liền là tứ tượng thánh thú, dù cho đồ ăn như đại bạch, hắn cũng là thánh thú. Lý quả có thể cảm giác được, triệu hoán ngu hề đến hiện giới, tiêu hao lại so với đại bạch nhỏ rất nhiều. Đạo nhân ngươi lần tiếp theo tiến về nhân gian giới liền kêu gọi ngu hề a. Ngu hề cung kính nói, ân, ngươi có thể không cần gọi ta đạo nhân, dạng này có vẻ hơi xa lạ. Lý quả cười một cái nói, ta gọi Lý quả, ngươi xưng hô ta là Lý chân nhân thuận tiện, còn sống cứ gọi ta Lý quả cũng có thể. Lý chân nhân, Ngu hề nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, nếu không có cái khác chuyện quan trọng lời nói, ngu hề liền rời đi trước. Nói xong, Ngưu hề liền biến thành một cái tiên hạ, tiên hạ phiêu miểu. Trung Quý nhận có mây mù đi theo, tiên khí mười phần. Đồng thời, có thể cảm giác được ngu hề trên thân minh mông lại không mất ôn hòa lực lượng. Đối với cái này, Lý Quả rất giống dùng xem xét xét khang khang nàng cảnh giới lực lượng là như thế nào, nhưng cuối cùng vẫn là an nhịn ở cái này tìm đường chết ý nghĩ, dù sao xem xét qua cường nhân hoặc vật lúc, không chỉ có hội tiêu hao linh lực, còn biết giống huyết hổ lô đồng dạng điên cuồng bước lên máu. Lý Quả chần chờ một lát sau, vẫn là mở miệng hỏi. "Ngu hề cô nương, bần đạo có một câu, không biết có nên nói hay không?" Ngu hề nghe, tiên hạc thản nhiên nói, Lý quả hít một hơi thật sâu rồi nói ra: đưa ngươi phân thân triệu hoán đến hiện giới sau, ta có thể. cưới ngươi không? Ngu hề. cưới ta. Ân. Lý chân nhân ý gì? Mặt chữ ý tứ. Ngu hề trầm mặt một lát sau nói ra: như chỉ là đơn thuần điều khiển cưới, thiếp thân không dám có ý kiến. Lý quả thở dài một hơi. Ngưu hề đáp ứng liền dễ nói. nghèo. vì cái gì ngươi cưới nó không cưới ta à? Nơi xa đại bạch nghe không phục, hai mắt đấm lệ gâu gâu nhìn chầm chầm Lý quả. ánh mắt kia thật giống như đang nói xúc phân ngươi vì cái gì không cần ta nữa nếu như không phải con hàng này khỏe miệng khoai tây trên bột phấn Lý Quả vẫn thật là cảm thấy đại bạch có chút vô cùng đáng thương Lý Quả không khỏi có chút im lặng thật đúng là làm gì cái gì không được ăn cái gì cái gì không dư thừa đoán chừng khoai tây trên đều cho hắn họa họa xong vải Triệu Hoán người đến nhân gian rơi quá hao tổn tốn sức với lại chuyện này cưới tiên hạ so cưới một cái đại bạch hổ càng thêm phù hợp tiếp xuống thời kỳ Lý Quả vẫn còn đang tu luyện rút ra đến công pháp đồng thời còn có chu tức giáo trạng cương thức bị hệ thống triều sâu phân tích về sau Lý Quả phát hiện đây cũng không phải là một môn đạo pháp mà là một loại kỳ dị kỹ xảo phát lực, không ngừng thích hợp với đao, kiếm, kích, thương, đao, mang lưới đao hết thể áp dụng. lấy lý quả cái này công khoa cho tri thức trình độ đến xem lời nói môn này kỹ xảo phát lực càng giống là chấn động trên lưới đao linh khí. nguyên lý đại khái tựa như thủy đao đồng dạng ủng hộ amel một bên đại bạch một bên vừa lấy khoai tây chiên một bên cho lý quả ủng hộ đại bạch đã triệt để bị bành hóa thực phẩm hủy hóa thành một cái phế mèo. bất quá có con mèo làm bạn nhân sinh luôn luôn có một chút thú vị a một người một mèo tại núi bên trong vượt qua. Đại Bạch tính cách càng giống là chó cùng mèo tập hợp. Đã có mèo mềm mại cùng linh ngậm, vậy có chó thuần cùng xuẩn còn có thuần. Ở trung phi thường dễ chịu, trên núi vậy bởi vì Đại Bạch có một vòng sắt thái, nếu như hắn không phải như vậy ưa thích bánh hóa thực phẩm lời nói, có lẽ sẽ càng thêm đáng yêu. Không biết bánh hóa thực phẩm có thể hay không để nguyên bản liền rất béo tốt hắn trở nên càng mập. Ken, kiểm tra đến nồng độ linh khí bắt đầu lên cao. Nhân gian giới đợt thứ 2 linh triều sắp đến, mời chủ ký sinh chuẩn bị sẵn sàng. Ân, chuẩn bị đi ứng phó linh triều đến a. Lý Quả bỏ đao trong tay xuống kiếm đi trước đại điện cho Tam Thanh còn có bù để lao tổ tượng đá trước đốt đốt hương, không biết có phải hay không là đạo môn hương hỏa thịnh vượng một chút, Tam Thanh thạch giống bây giờ lộ ra càng thêm rõ ràng một chút, bao quát bù để lao tổ tượng đá cũng thế, so với trước kia càng thêm rõ ràng một chút, nhìn giống như cùng một ít thần bí tồn tại có như có như không liên hệ. ở trên song hương về sau, Lý Quả liền chuẩn bị thi triển ất mục tiên đột đi hướng nhân gian giới, cách trước khi đi, đi vào trong phòng thu thập song hoàng đỉnh kinh nguyên điện, đi nhân gian thi triển đất mục tiên đột bóng người biến mất tại tà nguyệt quan ở giữa kinh thành hoa hạ cao nhất viện khoa học bên trong, sở trưởng trong văn phòng, lão sở trưởng lại một lần nữa cường điệu đến, xác định a, đối dân chúng công bố linh năng sự tình, đây cũng không phải là tùy tiện nói một chút sự tình, ân, mạng lưới đã không cần giám thị, chúng ta đã có đầy đủ thành thủ cứng đối biện pháp, một cái nhìn chức vị có chút không cỡ nhỏ hầu phục trung niên trầm ngâm nói, bên kia đã đem cải tiến thái cực quyền lấy ra, có thể làm công phu đưa lên đến trên internet, lão sở trưởng sắc mặt vui mừng, rốt cục nghiên cứu hết à, cái kia thật sự là quá tốt, nói thực ra chúng ta vậy không có nắm chắc có thể giấu giếm bao lâu mỹ bên kia trang web đã video tràn lan chúng ta bên này cũng kém không nhiều có đôi khi xóa bỏ video văn trường cũng không kịp giấu diếm nữa sợ rằng sẽ đưa đến phản hiệu quả linh năng khôi phục sự tình là không có cách nào giấu diếm âu phục trung niên hít thở dài nói dù sao đây là tác dụng tại toàn nhân loại thậm chí toàn bộ sinh vật trên thân đồ vật muốn giấu diếm khẳng định là giấu diếm không được khẳng định có người hội từ bên trong phát hiện dấu vết để lại lúc này lão sở trưởng cười nhạo nói mỹ trung Quy là cái trẻ tuổi quốc gia cuối cùng không có chúng ta văn minh cổ quốc truyền thừa Tại đối mặt loại này đã từng xuất hiện nguồn năng lượng thời điểm chúng ta có thể cải tiến cổ tu công phu, đem cải tạo thành thích hợp người bình thường tu luyện. Âu phục trung niên vậy không nói gì, dù sao lão sở trưởng nói là thật. Bây giờ Mỹ đã bởi vì video vấn đề loạn cả một đoàn, với lại bởi vì tình hình trong nước vấn đề người chủ nghĩa anh hùng nghiêm trọng, Mỹ giác tỉnh giả nhưng so sánh trên thế giới bất kỳ một quốc gia nào giác tỉnh giả đều muốn ngẩng. Với lại vốn là đã động lại dai, cấp mâu thuẫn vậy trung quy là bạo phát ra. Mỹ nhưng không có tiêu trừ loại mâu thuẫn này công phu, chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất thu bạo phương thức đi chấn áp vậy cũng là trời phù hộ ta hoa hạ a nam tử trung niên cảm khái nói đây là biến đổi cũng là kỳ ngộ liền xem ai có thể tại trận này kỳ ngộ bên trong chỗ hết tài năng đem loại này thần bí nguồn năng lượng nghiên cứu triệt đề ngay tại hai người này nói chuyện trời đất đợi từng đợt tiếng cảnh báo truyền đến cảnh cáo cảnh cáo cảnh cáo lao sở trưởng ngay cùng máy dò xét lại lại xảy ra vấn đề rồi lao sở trưởng vô cùng ngạc nhiên âu phục trung niên cũng là biểu lộ nốc trệ cái này cái này máy dò xét mới xây xong không bao lâu tại sao lại nổ lão sở trưởng ngốc trệ một lát sau kích động đứng lên mặc quần áo tử thế Âu phục trung niên vậy đuổi theo đi vào thang máy xuống đến tầng dưới chốt nhất phòng thí nghiệm dưới đất bên trong bên trong nghiên cứu viên đã bị bất tình lình biến cố làm cho loạn cả một đoàn mà lão sở trưởng thì đến đến chính đang bước khói thiên hà máy dọ xét trước nhìn xem phía trên cháy hỏng màn hình nhị nó nói tòa độ này vẫn là nghiệm đông tỉnh chương 115, truyền đạo chúng sinh ngu hề giáng lâm a lý quả tại bên trong thị khu triệu hoán hề sơn hải dị thú ghi chép thủy mắt phun chào Quanh thân đều còn cuốn màu đen thủy mặc, thủy mặc bạch hạc từ cái này dị thú ghi chép bên trong bay ra. Sau một lát, sau lưng thủy mặc bạch hạt dần dần hóa thành hữu hình, hỗn độn giao hòa phía dưới, xinh đẹp áo trắng thiếu nữ dáng lâm tại nhân gian. Ngưu Hề chậm rãi mở hai mắt ra, tuyệt mỹ dung mạo, phiêu nhiên cổ trang áo bảo, trắng trẻo chân trần, thắt chạy tóc dài, giống như là từ sơn thủy trong tranh đi ra tiên tử đồng dạng, xuất trần không nhiễm. Lý chân Nhân, nơi này liền là nhân gian sao? Ngưu Hề nhìn xem san sát nhà cao tầng, nó nói, nhân gian đúng là bộ dáng như vậy. Cho dù là lành lệnh như ngu hề, cũng bị trước mắt một màn này cho rung động đến. Lý quả nội tâm trung bi là có chút nhỏ mừng thầm, rốt cục để cái này nhìn một mực hảo không dao động ngu hề cảm thấy chấn kinh a. Lý quả còn tưởng rằng trước mắt cái này tiên tử là một mực hảo không dao động, cười nói, nơi này liền là nhân gian. Cung tiểu thư nói nhân gian khác biệt, Thương Hải tăng điển, thời đại đã biến, tiên ma không còn, nhân đạo hương thị. Lý quả dừng một chút, nhìn xem cái này bên đường xe thủy long ngựa nói ra, chỉ bất quá, bây giờ linh khí khôi phục, mọi người lại lần nữa nhặt lên linh khí có lẽ nhân gian trí giả có thể đem linh khí cùng khoa học kỹ thuật kết hợp lại đi ra thuộc về nhân loại mình đường đi đến như vậy lý chân nhân ngươi ở tại bên trong lại đóng vai lấy người nào đâu ngu hề nhìn xem lý quả ánh mắt nghiêm túc lý quả cười nói chỉ giao cho bần đạo lại có thể đóng vai người nào thiếp thân còn có không quan trọng tu vi tự nhiên có thể cảm giác được này nhân gian ngu hề thản nhiên nói dơ bẩn ngu hề duỗi ra hai tay đến cảm thụ được cái này ô trọc không khí ngũ độc hương thịnh hồng chân động nặng dung niệm chảy ngang tu giả lại tu nơi này phương thiên điệp nhưng cũng tu không ra cái manh mối gì đến dù cho linh khí khôi phục lại có thể thế nào đơn giản là lo sợ không đâu thôi ngu hề ngữ khí không hiểu nói cùng tiểu thư nói đồng dạng nhân gian cũng không phải là địa phương tốt gì nhân gian có phồn hoa hương thịnh lại không thích hợp người tu đạo lý chân nhân ngươi mặc dù mười phần nhỏ yếu a đâm sắt lao tâm tại sao phải nhắc nhở mình là cái yếu gà sự thật nhưng mà rất nhanh ngu hề lại là nói ra nhưng mà trên người ngươi khí tức lại là huyền môn chính tông đạo môn bên trong tiên tu là thần tiên pháp đi là thông thiên đạo Cho dù giới này có tiên thiên thần ma vũ phu mạnh mẽ hơn ngươi, nhưng cảnh giới trung quy là rất khó gặp phải ngươi. Lý chân nhân ngươi hoàn toàn không cần cùng bọn hắn làm bạn. Bởi vì hệ thống nhiệm vụ yêu cầu ở địa cầu chấn hương đạo môn a, các ca ta có biện pháp nào a? Đương nhiên, lời nói là không thể nói như vậy. Đối mặt ngu hề vấn đề, Lý quả dừng một chút rồi nói ra. Bần đạo chỉ là cái phổ thông người tu đạo thôi, sợ câu sự tình cũng liền chỉ là tại cái này đục ngầu thiên địa bên trong, chấn hương đạo môn đem bẩn đạo chi đạo, tương đạo môn chi đạo rộng đạt chúng sinh. Lý quả lúc nói chuyện biểu lộ bình tĩnh. Ngu hề nhìn chăm chăm Lý quả một hồi lâu, mới nhẹ nhàng nói: Lý chân nhân đại nguyện, thiếp thân bội phục không quan hệ đại nguyện. Lý quả chắp tay sau lưng, thản nhiên nói: Huống hổ, giới này cũng không phải ngu hề cô nương ngươi nói không chịu được như thế. Tại tiên cảnh bên trong, quan bế sơn môn tu luyện, cố nhiên có thể, nhưng mà dạng này, ngươi chỉ có thể tu thành một cái tiên. Ngoại trừ tu thành tiên, còn muốn trở thành vì cái gì đây? Ngu hề nghi ngờ nói: Tu đạo tu tiên, tu, không phải liền là thành tiên sao? Còn muốn trở thành người? Lý quả chỉ vào cái này phồn hoa đường đi nói ra. Tiên nhân tiên nhân, chỉ có tiên cùng người kết hợp lại, phương thành người. Nếu như trở thành thất tình lục dục hoàn toàn không có, thanh tâm quả dục cao cao tại thượng tiên, thì có ý nghĩa gì chứ? Lý chân nhân Lý Niệm cũng có chút giống như Lữ Tổ, ngu hề nhẹ nhàng nuốt ve mình lọn tóc. Người còn biết Lữ Tổ đâu? Lý quả cười nói, có thể là đi. Tóm lại, đây cũng là bần đạo nói, gặp chuyện bất bình sự tình, một kiếm đảm nhiệm cuộc đời, hộ quốc gan bang trừng phạt gian ác, đạo pháp tự nhiên trừ tâm ma, vô luận đến loại cảnh giới nào, bần đạo chính là bần đạo, hiểu gì cũng sẽ nhớ kỹ một việc, tại thân là khác lúc nào mình là người là có máu có thịt có thất tình lục dục hội hỉ nộ ái ấu người ngu hề không nói gì nhưng lý quả có thể cảm giác được cái này thân cao một mét 7 dáng người thon dài lành lạnh tiên tử xem như có một chút điểm tán thành mình như vậy tiếp đó lý chân nhân muốn làm gì ngu hề liền mặc cho phân phó Bần đạo muốn truyền đạo chúng sinh lý quả chắp hai tay sau lưng đứng ở trên nhà cao tầng ở trong mắt ngu hề lý quả cả người đều đang nhấp nháy hô hấp đều để lọt nhảy một cái truyền đạo chúng sinh nghe chi tiện có một sợi hào hùng từ tâm mà sinh chân nhân đại nguyện Ngu hề mặc trò phân phó. Ngu hề nhỏ giọng tự nhủ, chuyển đạo chúng sinh. Cũng coi là cái hào tình văn trượng, vô tư người. Lý quả không biết ngu hề đang suy nghĩ gì, chỉ là đang yên lặng thầm nghĩ. Đợt thứ hai linh khí bạo phát chỗ tốt. Cà ca tới. Nhân gian, luôn luôn phồn hoa như vậy, khoảng 5 giờ chiều. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, cái kia là không thể nào, còn tại 996 hưởng thụ phúc nhà báo thế nhưng là rất nhiều. Mà các học sinh tạm thời không hưởng thụ được cái này một phần phúc báo, tại hơn 5 giờ thời điểm liền ra bể. Học sinh tiểu học sau khi tan học cãi lộn là thật bình thường, mà tại nội thành tiểu học cổng, một cái gia trưởng chính cùng con trai mình cãi nhau. Tiểu Mập mạp tại bên đường phố hét lên: "Mẹ, ta muốn đánh điện cạnh. Ngươi thực tế một chút có được hay không? Chơi game có cái gì tốt, tranh thủ thời gian, về nhà học tập, để toán đều không biết liền kĩ kĩ bye bye." Phụ nữ trung niên quá lớn: "Chúng ta toàn gia sinh viên, ngươi học tập kém như vậy, ném chết người." "Mẹ, ta là thật nghĩ đánh điện cạnh. Ta không muốn học tập. Ta đi tìm huấn luyện viên đều nói ta có thiên phú, không tin ngươi nhìn." Ta dựa vào dạ sồ một tay liền có thể xếp tới mạnh nhất vương giả đầu. Tiểu mập mạp tay tại không trung biến hóa ra từng đạo huyết ảnh, linh hoạt không giống như là ngón tay, giống như là máy móc đồng dạng. Nếu có phía chính phủ nhân viên ở chỗ này lời nói, liền sẽ nhận ra tiểu mập mạp nhưng thật ra là zác tình giả, thức tình năng lực liền là siêu cao tốc độ tay. Mà đối mặt tiểu mập mạp khác hẳn với thường nhân linh hoạt hai tay, phụ nữ trung niên hảo không dao động, cười nhẹ nói, "Mọi loại đều là hạ phẩm, chỉ có độc sách cao, ta mặc kệ ngươi có cái gì tiền phú, tóm lại, ngươi bây giờ liền cho ta, ngoan." Ngoan. Sách. nói xong phụ nữ trung niên còn nhăn nhó tiểu Mập Mạp lỗ hai, để tiểu Mập Mạp liên tục hô đau. Sau đó, không chỉ có phụ nữ trung niên, những người khác cũng đều tới khuyên bảo, nhao nhao biểu thị không coi trọng tiểu Mập Mạp. Đọc sách đều đọc không tốt, đánh cái gì điện cạnh? Học tập cho giỏi, sau khi tốt nghiệp thi cái công chức làm dạng rỡ tổ tông, mới là chính đạo a. Chính là, đánh cái gì điện cạnh, không phải liền là muốn vọc máy vi tính a? Vương tỷ ta cho ngươi biết, tiểu hài tử dạng này liền nên đánh. Lao nhao âm thanh ầm vang lên, tiểu Mập Mạp miệng lên lên, nước mắt rầm rầm lưu không thể đánh điện cảnh sao? Tiểu Mập Mạp muốn từ bản thân năm nhất thời điểm tiếp xúc lọ, liền yêu cái trò chơi này, yêu bên trong nội dung cốt truyện, yêu những cái kia vì nước làm vẻ vang điện tranh cử tay. Cái này thật không phải ham chơi, thật không phải chỉ là muốn chơi game mà thôi. Nhưng mà, hắn chỉ là tiểu hài tử mà thôi, chí ít tại trưởng thành trước đó, tương lai nắm chắc tại gia trưởng trong tay. Thế nhưng, sau trưởng thành, còn có thể kiên trì điện cảnh mộng tưởng sao? Ngay tại tiểu Mập Mạp giao động thời điểm, ngày bên trên truyền đến từng đợt thanh âm. Tiểu Mập Mạp tâm thần xúc động, ngẩng đầu nhìn nhìn trời biểu lộ trong nháy mắt ngốc trẻ xuống tới. Ngày trên trời, nhanh nhìn lên bầu trời. Phụ nữ trung niên hơi nghi hoặc một chút, thoắt tiểu mập mạp ánh mắt ngẩng đầu nhìn lại. Một cái cự đại bạch hạc đi tại trời cao phía trên. Bạch hạc phía trên, ẩn ẩn có tiên âm truyền đến. Chương 116, 3000 đại đạo. Thượng Thanh Tử Hà hư hoàng trước, Thái thượng đại đạo Ngọc thần quân. Nhàn cư nhị châu tác thất luôn, tán hóa ngũ hình biến vạn thần. Là vì hoàng đình nói bên trong thiên, cầm tâm tam điệp vũ thái tiên Cửu khí ánh minh xuất tiêu gian, thần cái đồng tử sinh tự yên. Bầu trời chi bên trong, ẩn ẩn truyền đến đạo kinh thanh âm. Đạo kinh thanh âm từ trên trời ra xuống, hàng tại thành thị này bên trong mỗi một cái góc, như thiên tiên thanh âm, tất cả có thể nghe được thanh âm người đều tại lắng nghe thanh âm này. Bạch hạc thừa tiên qua lưu lại hóa thần âm, thần kỳ cự hình bạch hạc ở trên không sẽ qua cũng không có lập tức mang đến cái gì bạo động giống như, cơ hồ tất cả mọi người bị khắc một vật hấp dẫn, cái kia bạch hạc tiên tung bên trên truyền đến trận trận đại đạo linh âm. Vừa mới tại cùng mẫu thân cãi nhau tiểu mật mạo, đột nhiên giống như lĩnh ngộ đạo lý gì, đột nhiên sắc mặt bình tĩnh nói, mẹ, ta vẫn là muốn đánh điện cạnh. Phụ nữ trung niên nhìn xem tiểu mập mạp, ngu ngơ một lát sau, lại một lần mà nói, làm sao không nghe mẹ lời nói rồi? Ngươi thẳng danh con này là đang tìm đánh. Lần này, tiểu Bàn Đôn không khóc náo, không có la to, mà là hai mắt trong vắt nhìn xem mẫu thân mình nói ra. "Mẹ, ta là nghiêm túc, ta là thật muốn tại điện cạnh trên con đường này đi xuống, không phải là bởi vì huấn luyện viên nói, vậy không phải là bởi vì khác điện tranh cử tay cái gì? Thuần túy là bởi vì ta muốn." Tiểu Bàn Đôn đầu có chút dơ lên, biểu lộ quật cường mà kiên định, "Mẹ, cho ta thời gian 3 năm." Thời gian 3 năm ta cho ngươi đánh ra thành tích đến, đánh không ra thành tích đến lời nói ta liền về trường học đọc sách. Ta hiện tại vẫn là học sinh tiểu học, còn có cơ hội lựa chọn không phải sao? Phụ nữ trung niên tưởng tượng thường ngày, dùng bàn tay đến giáo dục một chút con trai mình bông hoa vì cái gì hồng như vậy? Nhưng mà nhìn xem tấm kia quật cường khuôn mặt nhỏ, nàng bàn tay làm thế nào đều không hạ được đi. Lần này, con trai mình là nghiêm túc. Hắn thật muốn trên một con đường này đi xuống. Cuối cùng, phụ nữ trung niên cắn răng để tay xuống. Đi, ngươi thẳng danh con này nghiêm túc như vậy, ta liền cho ngươi thời gian 3 năm ta cho ngươi biết, thời gian 3 năm ngươi đánh không ra manh mối gì đến liền cho lão nương hảo hảo trở về đến trường đọc sách, biết không? Mẹ, ta biết. Tiểu mập mạp ánh mắt kiên định mà thuần túy. phổ thông cư xá trong phòng, một nhà ba người đang tại ăn cơm tối, tiên âm phiêu miệu truyền đến. Không đợi phụ thân đánh mở màn cửa sổ tìm tòi hư thực, đang dùng cơm nữ nhi lại là đột nhiên nói ra. Cha, ta thật muốn biết ta muốn thi ngành nào. đột nhiên như vậy, ân, liền là đột nhiên nghĩ thông suốt ta. Vũ ngoại thành trong nhà sương, đang tại lặp đi lặp lại lắp ráp công nhân đột nhiên nói ra. Ta đột nhiên không muốn tại trong nhà xưởng làm tiếp. Vì cái gì? Bên cạnh nhân viên tạm vụ nói ra, làm ngày kết tốt bao nhiêu. Công nhân lại là nghĩ nó nói. Đột nhiên, liền không nghĩ a. Trấn kinh, nội thành trên không chợt hiện tiên hạ, phía trên như có người tại niệm tụng đạo kinh. Chúng ta đều nhìn thấy, lần này đừng nghĩ xóa tội tí. Ta dùng kính thiên văn nhìn, cái kia đại bạch hạc bên cạnh đều có xương trắng lợn lờ, nhưng ta nhất định xác định cùng khẳng định, cái này đại bạch hạc trên lưng khẳng định là có người. Thừa học tiên nhân dáng Lâm Nhân Gian, cuối cùng là nhân tính vạn vẹo vẫn là đạo đức không có đến tuột cùng là thần thoại lại đến vẫn là thời đại biến đổi. Phô thiên cái địa thiếp mời tại mới bù một ba các đại diễn đàn đổi mới chỉ cần là tại nghiệm đông người đều có thể nghe được bầu trời từng đợt phiêu miệu thiên âm. Bạch Hạc Thiên Nhân lại thêm trước kia một chút gặp qua giáp tỉnh giả người bình thường rốt cục tại thời khắc này bạo phát nhưng mà lần này phía chính phủ nhưng không có xóa tô ti mà là tùy ý những này thiếp mời luận vũ đương nhiên một chút rất rõ ràng kích động phản động địa đặt thiếp mời vẫn là bị xóa bỏ. Tóm lại linh năng sự tình cơ hồ tương đương tại nửa công khai Bạch Hạc thừa tiên hành Lưu truyền tại mạng lưới diễn đàn, xóa không xong, vậy xóa không chỉ toàn. Kinh thành, hội nghị khẩn cấp. Cơ hồ tất cả nhân viên tương quan đều tại trong vòng 10 phút bị tụ họp lại. Bàn tròn phía trước nhất lão giả nói ra, các ngươi hẳn phải biết Nghiễm Đông sự tình a. Lão sở trưởng thì là đỏ mặt, thân sắc có chút kích động, là cao thứ nguyên sinh mạng thể, tuyệt đối là cao thứ nguyên sinh mạng thể. Với lại so với lần trước, lần này xuất hiện cao thứ nguyên sinh mạng thể mức năng lượng cao hơn. Đây là giá trị đến chuyện tao hứng. Một cái lao đầu tử cao mày nói, cao thứ nguyên sinh mạng thể đột nhiên đến thăm quốc gia chúng ta. Vì cái gì? Chí ít trước mắt đến xem không có cái gì ác ý. Đương nhiên, chỉ là trước mắt đến xem mà thôi, cụ thể mắt chúng ta cũng không biết, dù sao chúng ta không phải cao thứ nguyên sinh mạng thể, làm sao lại lý giải bọn hắn lời nói đâu. lão sở trưởng dừng một chút nói ra, tựa như con kiến, vĩnh viễn không có khả năng lý giải làm nhân loại chúng ta sợ tác sở vi đến tổn cùng là vì cái gì không phải sao. Phía trước nhất lão giả thì là trầm mặc một lát sau nói ra. Để chúng ta người đi xem một chút ta. Vô luận là thiện ý vẫn là ác ý chúng ta đều muốn đối cái này cao thứ nguyên sinh mạng thể triển lộ đầy đủ cơ bắp, hướng hắn truyền lại tin tức. chúng ta yêu quý hòa bình, mang theo thành ý mà đến, nhưng vậy tuyệt đối không e ngại lực lượng. lao giả lời nói đạt được nhất trí đồng ý. Lý quả cưỡi tại tiên hạc trên thân, hoàn du bên trong tỉnh, nghiệm tụng hoàng đỉnh kinh, một đường đi về phía tây, lưu lại tiên lộ yên trấn. ẩn chứa đại đạo văn tự, từ không chung vậy trên mặt đất. nghe nói đạo kinh người, đều là có rõ ràng cảm ngộ. ngửa mặt nhìn lên bầu trời, y đồ tìm kiếm giảng đạo người. giảng đạo người lý quả. Ngu Hề đồng dạng tắm rửa tại Hoàng Đình Kinh Kinh Văn Tẩy Lễ chi bên trong. Lý Quả lần thứ nhất nghiệm tụng Hoàng Đình Kinh thời điểm, Ngô Hề cũng nghe một lần đạo, nhưng lại xa xa không có lần này trực tiếp ở lương bên trên tẩy lễ đến chỗ tốt đại. Ngô Hề cảm giác được, từ thân tâm linh đã càng thêm tiếp cận với đạo. Cái gì là đạo đâu? Nơi này cũng không phải là chỉ đạo môn, đạo gia, đạo sĩ, mà là là mình muốn đi con đường. Pháp không thể khinh truyền đạo lý, Lý Quả là hiểu. Đạo lại là như dòng truyền, tu thân chi đạo, dưỡng tính chi đạo, đối với tương lai đạo của bản thân. Đạo thuật là đạo Dĩ năng là đạo, công phu là đạo. Trừ đó ra, chú nghệ cũng là đạo, học tập cũng là đạo. Muôn vàn tương lai, mọi loại đại đạo, mỗi người có mỗi người bản thân đạo, cho dù là thức tỉnh chỉ có, cũng không phải chỉ có thức tỉnh, tu võ một con đường có thể đi. Ngàn ngàn vạn cá nhân, ngàn ngàn vạn rất mộng muốn, mỗi người đều là độc lập cá thể, đều có bản thân đạo. Ba ngàn đại đạo, đạo đạo thông thiên. Miệng tụng hoàng đình, chuyên đạo chúng sinh, chính là dẫn động chính bọn hắn đạo. Làm niệm tụng hoàng đình kinh lý quả, đồng dạng cảm giác người nhẹ như Yến, tâm nhẹ như vũ. Hoàng đình kinh không chỉ có dẫn chúng sinh đạo Vậy đồng dạng tại dẫn lý quả bản thân đạo, vốn là đạo tâm tươi sáng triệt, thoát thai hóa thân liền trúc cơ. Chủ ký sinh linh cơ đã thành, có thể chuẩn bị trúc cơ, xin bị ứng hóa lôi kiếp mà chuẩn bị. Ân. Ngay tại lý quả cảm thụ được tự thân khuấy động linh lực lúc, không gian lại đột nhiên bẹo. Lý quả cảm giác được, không khí bên trong trọng lực tại sinh ra biến hóa. Chương 117, ta gõ thiên địa, lấy mở thiên môn. Thiên địa phảng phất đều đang biến hóa. Trọng lực vận vẹo đến mắt thường đều có thể nhìn thấy. Tại thiên không bên kia, xuất hiện một thanh niên. Thanh niên nhìn ước chừng 30 tuổi trên xuống tướng mạo thường thường không có gì lạ, thuộc về khắp nơi có thể thấy được loại hình, mặc một thân quân trang, thoạt nhìn là vô cùng uy nghiêm. liên là cái này thường thường không có gì lạ thanh niên trên thân, tàn mát ra uy áp để lý quả cảm giác thập phần cường đại. người này ta không địch lại. lý quả khi nhìn đến thanh niên này lần đầu tiên liền cấp ra đánh giá, dùng một câu càng thêm thông tục lời nói mà nói lời nói chính là mình sẽ bị hắn treo ngược lên đánh. đương nhiên đánh không lại về đánh không lại, mặt bài là không thể thua. tại khuất tức thuật cùng ngu hề song trọng giao hòa dưới, một cô lý quả chính mình cũng chịu không được thao thiên uy áp tàn ra. Ngu hề bản thân liền là cường giả, phối hợp khuếch tức thuận, thật có một loại thiên địa uy áp mà đến cảm giác. Đứng tại Lý quả đối diện, chống rông mà đứng, chính là trước mắt Hoa Hạ ngành đặc biệt tổng độ người mạnh nhất. Tiểu tử Chu vô hiện, Lý quả đang quan sát Chu vô hiện đồng thời, Chu vô hiện vậy đang quan sát cái này ngồi cưỡi tại Tiên Hạ thượng nhân. Bây giờ Tiên Hạ bên trên bị mây mù bao phủ, thấy không rõ diện mạo, nhưng từ truyền tụng đạo kinh cùng lộ ra ngoài một chút quần áo đến xem, Chu vô hiện phán đoán trước mắt cao tướng Nguyên Sinh mặc thể là đạo sĩ. Mặt đối trước mắt đạo sĩ, Chu vô hiện vô ý thức liền tại nội tâm đánh cái đánh giá. Cái này cao thứ nguyên sinh mạng thể, ta đánh không lại. Ta không địch lại. Ta đánh không lại hắn. Hai người cứ như vậy chống rông mà đứng. Chu Vô Hiện thì là thông qua nội tâm phán đoán, lựa chọn vẻ nho nhã phương thức nói chuyện, nói: "Thượng Tiên đại gia Quang Lâm, Quang Lâm lãnh thổ nước ta, sao không đến trong phủ một lần, bằng hữu tới, rượu ngon thức ăn ngon tốt chiêu đái. Chu Vô Hiện cố ý nhấn mạnh bằng hữu hai chữ, bằng hữu mới có rượu ngon thức ăn ngon ra phó. Ma Lý Quả thì là chuẩn bị xong đã sớm nghĩ kỹ lợi kịch, chỉ là từ từ nói: thiên nhân phủ đỉnh, kết phát trường sinh." Ta nguyện thiên môn chuyển đạo chúng sinh. Nói xong, Lý Quả liền thu hồi khuyết tức thuật. Nói thực ra cái đồ chơi này dùng nhiều chính mình cũng chịu không được a. Thưa cưới tiên hạc, một đường đi về phía tây. Hoàng đình kinh thanh âm tiếp tục vang lên. Lúc đầu Chu vô hiện còn muốn nói chút gì, nhưng tại hoàng đình kinh ngâm tụng âm thanh âm vang lên lúc đến, Chu vô hiện lại lặng ngập miệng lại. Kinh văn lưu truyền, để trong cơ thể hắn linh năng, tâm trí một mảnh mẽ cứng. Nguyên bản phảng phất đối tương lai có chút mê mang, mà được một đoàn mê vụ tâm linh, lập tức rộng mở trong sáng. Không phải truyền pháp, mà là truyền tâm bên trong chi đạo vị này thần tiên thật sự là đến truyền đạo a hoàng đình kinh thanh âm thậm chí biến thành đại đạo phù văn hiện ra văn tử đến bay là tả tại đại địa phía trên chu vô hiện lúc này đã cảm thấy lần này có thể là hoa hạ kỳ ngộ tại suy nghĩ một lát sau chu vô hiện quyết định ở trước mắt bạch hạc thượng tiên sau lưng phi hành đi theo cứ như vậy lạc hậu nửa bước bên ngoài cũng không hướng phía trước vậy không là hậu Tiên nhân truyền đạo nhân đạo cường giả tùy theo lý quả vậy không có để ý chỉ là tùy ý cái này hư hư thực thực năng lực làm trọng lực khống chế nam nhân đi theo mình có ngu hề bảo đảm lấy không có chút nào hoảng. Ngu Hề cô nương, ngươi nói đằng sau người kia tu vi đại khái là cảnh giới gì? Lý Quả vẫn là hiếu kỳ hỏi Ngô Hề, Chu Vô Hiện cảnh giới. Lý Quả trong lòng có bức số, biết cái kia Chu Vô Hiện mạnh hơn chính mình, cứ ép sử dụng giám định thuật lời nói sợ là muốn làm trận biến thành huyết hồ lô. Tiên nhân truyền đạo đột nhiên toàn thân bốc lên máu liền không đẹp. Ngu Hề thì là thản nhiên nói, cái này phàm nhân cùng ngươi đi không phải một cái đường đi, đi là cùng chúng ta linh thú thành tiên thiên thần ma đường đi, cảnh giới thực lực làm sao không có thể cùng ngươi cái này huyền môn đạo giả vẽ ngang bằng nhất định phải vẽ ngang bằng lời nói trước mắt vị này đại khái là kim đan cảnh a lý quả hiểu rõ đồng thời hiếu kỳ nói người tu đạo cùng các ngươi tiên thiên thần ma đường đi có cái gì khác biệt thiên thiên thần ma đường đi không cần độ lôi kiếp lý quả Mình trúc cơ liền muốn chuẩn bị độ kiếp giác tỉnh giả thăng cấp thế mà không cần lý quả lập tức có chút hâm mộ đạo nhân ngươi chớ có hâm mộ tựa như là cảm nhận được lý quả cảm xúc ngu hề nói ra thiên thiên thần ma thần thông trời ban đường đi càng chạy càng khó tu đạo thành tiên bản thân hóa đại đạo đường đi càng chạy càng rộng đạo giả thành quả thì làm tiên Thần ma, lại chỉ có thể là thần ma thôi. Lý Quả nghe ngu hề miêu tả, chú ý tới một sự kiện. Tiên, giống như tại những ngày Sơn Hải Linh thú trong nhận thức biết có cực cao địa vị. Lý Quả sau khi nghe xong, vậy thu hồi lực chua tâm tư, đem tâm thần thả ở trước mắt sự tình bên trên. Mượn ngươi chúc lành, tiên lộ dài rằng rằng, cho ta một chứa này bức a. Trang bước, ngu hề không hiểu nhiều lắm cái này từ là có ý gì, nhưng bản năng nói cho nàng, không phải cái gì tốt tử. Nói cho đúng, là dựa thế. Lý Quả cười cười, cho mượn cái này thiên địa linh triệu thế chẳng ta đạo môn thế, Lý Quả vẫn còn đang cưới Tiên Hạc niệm tụng Hoàng Đình Kinh, niệm xong, tựa như máy lặp lại đồng dạng đọc tiếp một lần. Cưới Tiên Hạc, vòng quanh Châu Tam giác lượn quanh một vòng, cuối cùng đi đến Niệm Châu. Tiên Hạc đứng lặng tại cao nhất kiến trúc Tiểu Man yêu Niệm Châu tháp phía trên, Ma Chu vô hiện vậy ngừng lưu tại trên không, lược có chút hiếu kỳ nhìn xem Lý Quả, không biết cái này Tiên Nhân dừng lại tại cái này Tiểu Man yêu trên không làm gì chứ. Lý Quả vậy không niệm tụng đạo kinh văn, giống như là đang đợi cái gì. Sau đó không lâu, vô số người chen trúc tại Niệm Châu tháp dưới chụp ảnh chụp ảnh vây xem vây xem châu công truyền hình thậm chí tại lớn mật trực tiếp đối mặt lý quả cái này từ trên trời giáng xuống ngâm tụng kinh văn đạo môn thần tiên phần lớn người đều ôm kính sợ lại hiếu kỳ thái độ trên cái thế giới này thật có thần tiên thần tiên thật dáng lâm trên thế giới này lúc này hệ thống âm thanh âm vang lên chủ ký sinh xin chú ý đợt thứ hai linh triều bạo phát sắp đến xin chuẩn bị kỹ lưỡng nghe hệ thống thanh âm lý quả tận lực dùng đạm mạc ngựa khí lên tiếng văn có thể trợ bản tiên một chút sức lực chu vô hiện thì là người người nói ra thượng tiên cứ việc nói giữ gìn phàm nhân trật tự, có thể giữ gìn trật tự. Ngay lúc này, Lý Quả bên cạnh mây mù phiêu tán đi một chút. Chu Vô Hiện có thể ẩn ẩn nhìn thấy tiên hạc trên lưng hình người. Rất nhanh, Lý Quả liền đứng lên, tay bên trong nắm lấy Tam trụ Đốt Hương. Chu Vô Hiện không biết trước mắt thượng tiên vì cái gì đột nhiên đứng lên, tay bên trong còn có Đốt Hương. Nhưng mà đột nhiên, lấy Niệm Châu tháp làm trung tâm, bầu trời bên trong bộc phát ra một đạo thất thải hào quang, đẹp không sao ta xiết. Đẹp đến, tháp bọn hạ nhân đều quên chụp ảnh, chỉ là lặng lặng thưởng thức một màn này. Thật đẹp a. Tất cả mọi người vô ý thức giữ vương yên tĩnh, chỉ có lý quả thanh âm vang lên, vang vọng đường đi. Thành thị, thanh âm sáng sủa, không biết già trẻ lại có vận vị lưu truyền. Hôm nay, ta gõ thiên địa, lấy mở thiên môn. Lý quả có chút không người xoay người, đốt lương cấu thiên, thất thải hào quang hiện, linh triều từ lên. Đợt thứ 2 linh khí triều tịch. chiết đệ bạo phát. Chương 118, thông thiên đại đạo tại hoa hạ mở. Thất thải hào quang coi đây là trung tâm, hướng hoa hạ đại địa khuyết tán. Ngay từ đầu chu vô hiện còn tưởng rằng ngoại ý muốn nổi lên nhưng mà rất nhanh liền cảm giác được cái này thất thải hào quang là cái gì là linh năng là thuần túy linh năng không khí bên trong linh năng nồng độ đang lấy mắt trần có thể thấy phương diện tốc độ thăng gõ mở thiên môn gõ mở thiên môn chu vô hiện nhỉ nó nói chẳng lẽ linh năng nồng độ tăng lên là trước mắt cái này tiền nhân công lao sao ta nguyện đại môn chân tiên hạ phàm cung tạ thiên địa lấy mở thiên môn thông thiên đại đạo tại hoa hà mở đa tạ thượng tiên chu vô hiện giữa không trung bên trong đối lý quả thật xấu bái không phải ai cũng có thể làm cho hắn túi đầu mạnh hơn cường giả cũng không được, hắn có mình kiêu ngạo. nhưng trước mắt vì hoa hạ gõ mở thiên môn quốc vận tiên nhân, chu vô hiện ngoại trừ biểu đạt cảm kích, cũng không có no tâm tình của hắn. đi thôi. lý quả chỉ là thản nhiên nói, chu vô hiện là người thông minh, biết chỉ là cái gì. thiên địa linh năng quyết tán, trật tự muốn giữ gìn, liền ngay cả hiện tại tháp hạ dân chúng đều nhanh loạn thành nhất đoàn, cần hắn giữ gìn trật tự. chu vô hiện cũng không nhiều lời, trực tiếp rời đi vùng trời này. lý quả y nguyên không lúc đích, yên lặng tiêu hóa lấy truyền đạo chúng sinh mang đến công đức lực lượng, còn có đợt thứ nhất linh triệu bạo phát, phản hồi đạo. Hiện tại bọn hắn hẳn là cho là ta để nồng độ linh khí lên cao đi, hừ hừ hừ. Lý Quả mặt ngoài phong khinh vấn đạo, nội tâm ba động rất lớn. Không chỉ có không phải mình để nồng độ linh khí lên cao, mình còn mượn nồng độ linh khí hút một đợt đạo vận. Đương nhiên, đây chính là mắt, để bọn hắn tưởng rằng mình để cao nồng độ linh khí, cái kia là đủ rồi. Lý Quả không khỏi tán thán nói, mình thật mẹ nó là cái thiên tài, lại đẹp trai lại cơ trí. Hắng giọng một cái, dùng cao thâm mặt chắc thanh âm ngâm tụng đạo: Thiên nhân phủ đỉnh, kết phát trường sinh." Nói xong, liền tại trước mắt bao người Lý quả đáp lấy ngu hề bay lên đám mây, phủ diêu mà đi. Tiên nhân truyền đạo độ chúng sinh, gõ mở thiên môn tiêu giao đi, lưu lại tiên dấu vết, không mang theo một đám mây. 2019 nhất định là một cái truyền kỳ năm. Tại kinh thành, bộ môn người trên dưới đều bận bịu làm một đoàn. Lão giả nị non nói, gõ mở thiên môn. Xác thực lấy Niệm Châu tháp làm trung tâm, linh năng chính đang không ngừng bạo phát, linh năng nồng độ chính đang lên cao. Lão sở trưởng cầm Niệm Đông truyền đến tư liệu, phân tích nói, với lại linh năng nồng độ lên cao tốc độ đang không ngừng mở rộng, dựa theo trước mắt tốc độ chỉ cần một cái tự nhiên tuần thời gian, cái này linh năng nồng độ liền sẽ khuếch tán đến cả nước, cũng không biết có thể hay không khuếch tán đến toàn thế giới. Chậm chậm, thật sự là hâm mộ, tại sao là từ Nghiễm Châu bắt đầu? Chua chua âm thanh âm vang lên. Đại gia không có phản bác, cái này cao thứ nguyên sinh mạng thể tại Nghiễm Châu Tháp truyền đạo, lấy Nghiễm Châu làm trung tâm để cao linh năng nồng độ khẳng định là có mình thuyết pháp. Mặc kệ kết quả, không quản lý tử, về sau tài nguyên nghiêng khẳng định có Nghiễm Châu một phần, nói không chừng các nơi giáp tỉnh giả nhân tài vậy lại bởi vậy hương, cái này kinh tế cường thành đấu đá. Về sau đoán trưởng không chỉ có là kinh tế châu tam giác, vẫn là linh năng châu tam giác, khục, vận khí mà thôi, vận khí. Nghĩa Đông người đứng đầu ho nhẹ một tiếng, mặt ngoài hào không giao động, nhưng ai cũng biết nội tâm của hắn đã trong bụng nở hoa. Lao sở trưởng tiếp tục đem chỉnh lý tốt tư liệu báo cáo, tiếp xuống để Chu vô Hiện đồng chí vì lần này lịch sử tính tiếp xúc làm đưa tin a. Một thân quân trang Chu vô Hiện vào phòng, trước đối đại gia kính cái tiêu chuẩn quân lễ, Chu vô Hiện đồng chí thỉnh rằng a. Vâng. Chu vô hiện bắt đầu làm báo nói, ta cho rằng vị này tiên nhân. Cao thứ nguyên sinh mạng thể, là mang theo thiện ý mà đến, TV Internet bên trên vậy có phô thiên cái địa báo cáo, hắn chỗ làm sự tình, liền là chuyển tụng đạo kinh, để cao hoa hạ linh năng nồng độ. Tại Chu Vô Hiện sau khi nói xong, một cái thoạt nhìn như là quân nhân láo giả hỏi. Ngươi hẳn là tới gần hắn đi, thu thập được trên người hắn mức năng lượng số liệu sao? Lúc này Chu Vô Hiện lại là cười khổ một tiếng. Một bên lão sở trưởng thay trả lời, thản nhiên nói. Loại sách tay tính máy dò xét chịp cháy hỏng. Chịp cháy hỏng chúng ta loại xét tay tính máy dò xét nhiều nhất dò xét lờ vờ định đỉnh phong mức năng lượng tiêu chuẩn lão sở trưởng hai tay quanh nói ra cũng chính là chu vô hiện đồng chí bây giờ có thể cấp là máy dò xét cực hạn không khí chi trệ. chu vô hiện đồng chí là chúng ta hoa hạ mạnh nhất năng lực giả quân trang lão giả vẻ mặt nghiêm túc cao thứ nguyên sinh mạng thể vì sao gọi là cao thứ nguyên sinh mạng thể lão sở trưởng đẩy một cái mình tính lao nói ra đương nhiên là bởi vì bọn hắn cá thể cường độ siêu việt cực hạn siêu việt nhân loại cho nên mới đem bọn hắn gọi là cao thứ nguyên sinh mạng thể không phải sao Quân trang lão giả không phản bắt được, lại là có chút ưu sầu. Một cái siêu việt nhân loại cao thứ nguyên sinh mạng thể xuất hiện tại Hoa Hạ đại địa bên trên, cuối cùng là tốt hay xấu? Kỳ thật, đối vị này cao thứ nguyên sinh mạng thể, chúng ta không cần quá lớn lo lắng." Lao sở trưởng đột nhiên nói ra. Tất cả mọi người túi đầu lắng nghe, tại linh năng sau khi giác tỉnh, nhà khoa học địa vị ở thế giới các nước đều từ từ dâng lên, đặc biệt là nghiên cứu linh năng nhà khoa học. Nguyên bản không có tư cách ở chỗ này nói chuyện lao sở trưởng, bây giờ lại có thể nói thoải mái. Lao sở trưởng trầm rãi mà đàm đạo. "Còn nhớ rõ chúng ta lần trước Kiểm chắc đến Huệ Châu xuất hiện cao năng phản ứng sao? Một lần kêu cao thứ nguyên sinh mạng thể sau khi xuất hiện, rất nhanh liền biến mất. Còn nhớ rõ? Tất cả mọi người gật gật đầu. Lần này tình huống cũng giống như vậy, tại truyền đạo, để cao hoa hạ linh năng nồng độ sau liền biến mất không thấy, căn cứ chúng ta điều tra, nghiên cứu, phân tích, đạt được một cái kết luận. Lão sở trưởng nói ra, cao thứ nguyên sinh mạng thể không thể lưu lại lâu dài tại chúng ta nơi này. A, tựa như ngươi không cách nào đem trưởng thành chim cút nhét về trứng chim cút bên trong đồng dạng, ta hoài nghi địa cầu thậm chí chúng ta vũ trụ cùng những này cao thứ nguyên sinh mạng thể quan hệ chính là như vậy lão sở trưởng chậm rãi mà đàm đạo vì cái gì cổ đại tổng có một ít đắc đạo phi thăng thần tiên những cái kia thần tiên có lẽ liền là phá xác mà ra chim cút rời đi trứng thử nghĩ một hồi trưởng thành chim cút lại thế nào trở lại trứng bên trong đâu tất cả mọi người lắc đầu đương nhiên là biến trở về lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng đại gia có chút một bước cái này ví von có đủ thanh kỷ nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại hình như không có gì ma bệnh ta hoài nghi cao thứ nguyên sinh mạng thể bọn hắn về tới địa cầu phương thức liền là tạm thời biến trở về lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng mới có thể trở về đến cái này ban sơ trong xào huyệt. đương nhiên loại trạng thái này không thể duy trì thật lâu, cho nên vị kia cao thứ nguyên sinh mạng thể tại làm xong mình muốn làm sự tình về sau liền sẽ rời đi. Lão sở trưởng kỳ diệu ví von đánh điểm tạm không nói đến, mà trung tâm luận điểm tất cả mọi người nghe minh bạch. những này cái gọi là thần ma, bởi vì một ít nguyên nhân dừng lại ở địa cầu thời gian rất ngắn. trên thực tế bọn hắn xác thực đoán đúng phân nửa, ngu hề cùng đại bạch dừng lại thời gian quyết định bởi tại lý quả tu vi chương 119 cho chu tức lấy vật, linh năng thức tỉnh sự tỉnh, để quốc gia cơ hội loạn thành một bầy. Mới là lạ, nên ăn một chút, nên hát hát, nên ngủ ngủ, nên chơi đùa, nên làm việc làm việc, nên học tập một chút. Trừ một chút e sợ cho thiên hạ bất loạn bàn phím hiệp tại trên internet tuyên bố các loại lời đồn tin tức bên ngoài, còn lại hết thể như thường. Chỉ là, chủ đề từ trước kia ai ai ai thăng chức tăng lương, ai ai ai chúng thưởng, biến thành ai ai ai đã thức tỉnh. Làm người khởi xướng lý quả, đang tại Huệ Châu nội thành, hoa mẫu trồng siêu thị. Ta nhất định phải mặc cái này sao? Ngu hề biểu lộ có chút cổ quái, lạnh lạnh không biểu lộ trên mặt rất khó coi ra biểu lộ ba động, mà lần này ba động thật sự là có chút lớn. Ở nhân gian hành tẩu, tự nhiên muốn mặc thích hợp y phục. Lý quả trên dưới quan sát một chút ngu hề, thầm nói, còn rất thích hợp ngươi. Nguyên bản ngu hề mặc là điểm xuyên lấy lông trắng cổ váy, bây giờ đã đổi lại phổ thông quần dài trắng. Chân trần vậy đổi lại trong suốt nhỏ dày sáng đạn, đầu tóc bị đâm trở thành đơn đuôi ngựa. Bây giờ ngu hề mặc dù vẫn như cũ lệnh lạnh cổ vận tiên khí mười phần, nhưng cũng bị cái này có chút hiện đại hóa váy dài hòa tan không ít. Không phải lấy ngu hề hình dạng khí chất lý quả thật đúng là bảo đảm không cho phép hội có cái gì phú nhị đại đột nhiên nhảy ra tìm phiền thoái móc ra một cái túi tiền đến nói với lý quả cho người tiền rời đi nàng loại hình lời nói thiếp thân ngược lại là không quan trọng ngu hề do dự một chút rồi nói ra có thể cho cung chủ mua một kiện sao có thể làm phiền tốn hao tiền bạc thiếp thân sẽ để cho cung chủ bổ sung ngu hề nhìn xem trên thân váy giải, tưởng rằng giá cả rất quý giá quần áo lý quả thì là cười cười nói rất tiêu xái đi xoát thẻ hai kiện váy hết thảy 300 khối tiền lần này ngu hề giúp mình giúp nhiều như vậy, chu tước đại tỷ cũng cho một môn có thể dùng đạo pháp mua sắm đồ vật vậy tất nhiên không thể quá keo kiệt nhất định phải chu tước lúc đến thay mặt không có hơn nữa còn có đại biểu tính thủ tín tiếp xuống cho chu tước cung chủ chọn lựa nhân gian thủ tín a lý quả cười một cái mang theo ngu hề đi dạo cửa hàng tuấn nam tịnh nữ tổ hợp luôn luôn khả năng hấp dẫn người mặc dù lý quả chỉ có thể coi là thường thường không có gì lạ nhưng có tu tiên xuất trần khí gia trì cùng ngu hề đứng chung một chỗ vậy miễn cưỡng không tính mất mặt sự thật chứng minh lý quả thật đúng là suy nghĩ nhiều cũng sẽ không có phú nhị đại đến tìm phiền toái, dù cho lại tự phụ người, tại ngu hề trước mặt cũng sẽ tự tìm mặc cảm. Cao thiên thần nữ chỉ có thể nhìn từ xa, không thể bắt chuyện. Thẳng thắn nói, cửa hàng rộn rộn ràng ràng người nhóm vẫn là dọa ngu hề nhảy một cái. Lý quả mang theo ngu hề lên tay vịn thang máy. đây cũng là nhân gian phiên chợ sao? như thế nào? Phồn hoa, ngu hề đúng trọng tâm nói, không hề giống cung chủ nói như thế. cản cối, lạc hậu, với lại cực đoan, nghèo khó cùng giàu có phảng phất một đạo ngày khe, cả hai vĩnh không từng giao, mà cái này ở chỗ này có vẻ như còn có tương giao khả năng Lý Quả suy nghĩ một chút Chu Tước lúc đến nhân gian còn có tu sĩ thời cổ hoa hạ giữa người và người trên lệch khả năng so cho cùng người trên lệnh còn lớn hơn nô lệ địa chủ nữ nhân địa vị bên này là tiến bộ tựa như tu sĩ có thể thông qua thổ nạp linh khí tiến bộ người bình thường có thể thông qua khoa học tiến bộ thông qua tri thức tiến bộ Lý Quả cười cười nói loại tư tưởng này tiến tới bước cùng khoa học tiến tới bước lẫn nhau giao gấp rút hợp thành chúng ta bây giờ xã hội vậy chính là bởi vì đủ cường đại khoa học khi biết thế gian linh khí khôi phục tình lúc Đại gia còn có thể bảo trì chấn định như thế, bởi vì đại gia đối với mình, đối quốc gia bản thân liền có đầy đủ lòng tự tin. Lý Quả dừng một chút nói ra, "Đương nhiên, ngu hề cô nương ngươi vậy chớ có cho là này nhân gian liền là mỹ hảo, quốc gia chúng ta quốc thái dân an, trên cái thế giới này nhưng vẫn là có rất nhiều ở vào hỗn loạn địa khu, an không đủ no mặc không đủ ấm, tựa như ngươi cùng chủ nói đồng dạng, càn cối, lạc hậu, cực đoan." Ngu hề nhẹ gật đầu, nghe Lý Quả giảng giải, ánh mắt lại tại một bên khác, là một nhà cửa hàng đồ ngọn. Bán hàng tiểu cô nương chính đem một khối mới ra phẩm bánh kem bày ở biểu hiện ra cửa hàng làm tuyên truyền. Lý quả đã nhận ra ngu hề ánh mắt. Muốn ăn? Không muốn. Ngu hề nhẹ nhàng lắc đầu. Đi, đi mua a. Lý quả đi tới tiệm bánh mì, mua hai cái trứng thát, một cái bánh kem. Hết thảy ba mười đồng tiền. Lý quả hơi có chút đau lòng, cái này cửa hàng tiệm bánh mì có chút ít quý, mình tại bên đường tiệm bánh mì mua rõ ràng mười đồng tiền liền có thể giải quyết. Lý quả suy nghĩ một chút, tự an ủi mình, coi như lần thứ nhất cùng nữ hài tử xóa đi lưu kỳ niệm a. Ngưu Hề cũng không phải già một người, đã mua, vậy liền ăn đi. Ăn một miếng bánh kem, Ngưu Hề cũng không nói ăn có không ngon hay không ăn, chỉ là tăng nhanh ăn tốc độ, khoe miệng kề cận bơ. Lý Quả có chút dở khóc dở cười, xem ra cái này đồ ngọt đượn đến mức Ngưu Hề cô nương tâm, không kém. Ngưu Hề đem khoe miệng bơ dùng ngón tay vớt xuống, sau đó liếm sạch. Cùng đại bạch khác biệt, Ngưu Hề tựa hồ đối với đồ nướng không có hứng thú gì, tại trải qua thịt nướng cửa hàng lúc, Ngưu Hề biểu lộ biến đều không. Lại nói Lý Quả, ngươi chuẩn bị xong cho cung chủ thủ tiến sao? Ngưu Hề hỏi. Hiện tại đã có thể dùng danh tự xưng hô Lý Quả, quan hệ xem như thân cận một chút. Đương nhiên, vừa mới đi dạo thời điểm Bần Đạo liền đang tự hỏi, có đồ vật gì là chơi vui lại thích hợp chu tức cung chủ đâu. Lý Quả cười một cái nói, thế là, Bần Đạo liền nghĩ đến nơi này. Nói xong, Lý Quả liền đi tới sổ má khu. Máy ảnh, điện thoại, máy chơi game, rực rỡ muôn màu sổ mã thương phẩm hiện ra ở trước mắt. Bị hoa mắt, Lý Quả đi vào một cái quầy chuyên doanh trước mặt. "Ngươi tốt, xin hỏi cần gì không đâu?" Cô bé ở quầy thu ngân mang theo nghề nghiệp đẹp, mắt thiếu dung tích khách. Người tốt. Lý quả cười nói, giúp ta cầm một cái tờ S4 tờ rồi tới đi. Được a. Cô bé ở quầy thu ngân tiểu dung càng phát sáng lạ, trực tiếp hỏi loại khách nhân, tám thành là chuẩn bị muốn mua. Rất nhanh, cô bé ở quầy thu ngân liền lấy ra tờ S4 tờ rồi đến. Đây là cái gì? Ngu hề nghi ngờ nói, đây là tiểu mới nhất sân nhỉ trò chơi máy chủ. So đời trước tờ S4 tính năng cao 90%, có rất nhiều chơi vui độc chiếm trò chơi. Cô bé ở quầy thu ngân coi là ngu hề là cái không hiểu trò chơi hiện mạo sưng. hề. Đối mặt nhân viên cửa hàng giới thiệu. Ngu hề không khác đang nghe thiên thư giống như cái này hộ có thể chơi trò chơi gì? Ngu hề nghiêng cái đầu nhỏ, làm sao đều nghị không ra hội cùng trò chơi có quan hệ gì? Ngu hề siêu phàm xuất trần tướng mạo, lệch ra cái đầu đặt câu hỏi trực tiếp liền đem cô bé ở quầy thu ngân bị điện đến, trong nháy mắt một đóa hồng vân hướng trên mặt cọ. Ngu hề cô nương, ngươi biết là trò chơi là được. Lý quả cười cười, do hỏi trò chơi này cơ bao nhiêu tiền? Thêm tay cầm, 2.688 nguyên, còn đưa một chương trò chơi thẻ. Ân, mua. Vậy xin hỏi, tiên sinh muốn trò chơi gì thẻ đâu? Lý Quả nụ cười trên mặt càng phát sáng lạ, phản phất làm cái gì thiên đại hảo sự tình. Con sói ảnh trôi qua hai độ, lại mua một chương hắc ám chi hồn ba cùng hết nguyên mười rủ. Chương 120, nhất định là trò chơi chơi thật vui. Cái này hộp thật có thể chứ? Ngô hề ôm một loại thái độ hoài nghi nhìn xem cái này chiếc hộp màu đen. Nàng không hiểu trước mắt đến tột cùng là cái gì, cùng trò chơi điện tử loại này giải trí phương thức. Đến lúc đó biểu diễn cho ngươi một lần liền biết. Lý Quả mỉm cười, thanh toán. Nên dùng tiền vẫn là muốn hoa. Lại đi mua màn hình điện tử qua đi. Lý Quả liền tán đi Sơn Hải Kinh Lực Lượng. Ngô Hề thân ảnh không ngừng hóa thành hư vô. Tại nàng hóa thành hư vô thời gian bên trong, Lý Quả hỏi: "Ưa thích nhân gian sao?" Ngu Hề cô đương. Ngu Hề dừng một chút, ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem nhân gian phồn hoa thịnh cảnh. Biểu lộ ngữ khí vẫn như cũng là lạnh lạnh, nhưng cũng có một chút nhiệt độ. Không thích, nhưng cũng không ghét. Trở lại Phương Tốn Sơn. Lý Quả cho đại bạch mang đến số lượng vừa phải gà rán cùng bánh hóa thực phẩm, đồng thời còn có DS4. Có thể ăn sao? Đại Bạch hiếu kỳ lấy tay đâm đâm cái này DS4 thuộc. Lý quả lắc đầu nói, không thể, đây là cho chu tức cung chủ mang đến nhân gian thủ tín, là dùng đến giải trí tiêu khiển. Giải trí tiêu khiển, đại bạch hai mắt tỏa sáng, ta là đại bạch, còn sống độ dài 800 năm tiểu bạch hổ, thích ăn, uống, chơi. Lý quả đương nhiên biết đại bạch ý nghĩ, dở khóc dở cười nói, nói như thế nào đây, thứ này tạm thời không thích hợp ngươi, ngươi tiểu hổ chảo không có cách nào điều khiển tay cầm, chờ ngươi tu luyện thành thì người, ta vậy mua cho ngươi một cái. nghèo, đại bạch lôi hai đạp kéo xuống, ta, đại bạch thích ăn, uống, chơi liên là không thích tu luyện, tu luyện là không thể nào tu luyện, đời này đều khó có khả năng tu luyện. lúc này, tàng nguyện quan bên ngoài, một cố viêm lưu tiếp khụi tay mà tới, bầu trời bị bóng tối bao trùm. chu tước, còn có ngu hề đến, bạn cung thủ tín đâu? lý quả mỉm cười, giảng tờ s 4 hộp mở ra. chu tước cung chủ có chút hiếu kỳ, đây cũng là nhân gian hiếm lạ đồ chơi. đưa tay chạm đến, chu tước lại nhũ nhũ mày, ngũ dục đầy đủ chi vật. đây cũng là khói lửa nhân gian, muốn sản phẩm thứ nhất. lý quả nhẹ nhàng nói, khoa học, tiến bộ, thậm chí tu luyện cũng là vì muốn mà phục vụ, cái này tiêu khiển đồ chơi, trình độ nào đó mà nói, chính là dục niệm kết tinh a. Nói xong, Lý Quả cho bình quy lên một phát trường tâm lôi nạp điện, đem s 4 thông bên trên nguồn điện. Ngay tại màn hình sáng lên thời điểm, vô luận là Chu Tước vẫn là Đại Bạch, đều một mặt hiếu kỳ. Chu Tước cung chủ, đối với Hoa Hạ Giản Văn, ngươi hẳn là có thể nhận ra a." Lý Quả mở ra hán hóa bản con sói. Chúng ta thánh thú chính là nhân đạo đồ đằng chi thú, trong nháy mắt thông hiểu nhân gian văn tự cũng không tính khó. Chu Tước biểu lộ bình tĩnh, ánh mắt lại là triệt để bị màn hình hấp dẫn đi. Nguyên bản Chu Tức cho là mình sống được không ngắn. Khi kỳ cổ quái gì đồ vật không biết đến. Nhưng trước mắt việc này vật thật không biết đến a. Nàng con tưởng rằng Lý Quả mang về đồ vật nhiều nhất là một chút cổ quái kỳ lạ cơ quan sự vật mà thôi. Ân, từ góc độ nào đó đi lên giảng, trước mắt vậy thật là cơ quan sự vật. Càng tinh xảo hơn cơ quan sự vật. đã cung chủ hiểu được hoa hạ giản văn là được rồi. Lý Quả cười đến vậy rất sán lạ, nói ra vậy vạn bối liền giáo tiền bối một chút khởi động máy khởi động, điều chỉnh thử công năng là có thể đang dậy trước mắt chu Tức đại tỷ một chút cơ bản thao tác về sau nàng liền vòng quanh tờ s 4 bộ đồ còn có binh ác quy rời đi không kịp chờ đợi dự định về mình hành cung chơi con sói mà lý quả thì là đem mua được quần áo đưa cho ngu hề còn có một hộp từ bên đường mua nhỏ bánh gạo tổ đa tạ ngu hề lời nói tính có một chút nhiệt độ lần này may mắn mà có ngu hề cô nương trợ bần đạo truyền đạo lý quả đã không kịp chờ đợi muốn tiêu hóa mình đạt được đạo ngu hề hóa thành tiên hạng miệng ngậm quần áo cùng bánh gạo rời đi trong nháy mắt cả ngọn núi cũng chỉ còn lại có lý quả còn có ngọc bạch cầu đạo Cầu tiên, cầu tiết lộ, cầu người, cầu mình, cầu cơ duyên, cái này thiên địa linh khí sơ khai ở giữa, tản đạo vận liền là cơ duyên chỗ. Khen, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được đại lượng đạo vận, đạo vận chi nôn, thiên địa chi ban thưởng, truyền đạo ngàn vạn, nhân đạo chi công, thần thông giải tỏa, thiên nhĩ thông, chủ ký sinh có thể nghe được càng nhiều, nghe được càng xa, thiên mục thông, chủ ký sinh có thể nhìn càng thêm nhiều, nhìn càng thêm xa, linh đại cơ thành, tùy thời có thể độ kiếp nhập trúc cơ, thu hoạch được xương hào truyền đạo người truyền đạo người, bởi vì chủ ký sinh truyền đạo người hành vi cùng thân phận, nói tới lời nói, hội thu hoạch được thiên địa cộng minh, lưỡi rực rỡ hoa sen, miệng phun hương thơm, tất cả mọi người đem cưỡng chế nghe chủ ký sinh bất luận cái gì ngôn ngữ, xuất phát từ tò mò, lý quả trang bị truyền đạo người xưng hào, đem mình nhân tiền hiển thánh chân nhân xưng hào thay thế đến, ta thật là đẹp trai, vừa nói, một đóa sen xanh liền từ lý quả bên miệng sinh ra, lưỡi rực rỡ hoa sen, là mặt chữ ý tứ, thật có hoa sen huyền hoa tới, cũng xem là tốt, lý quả xếp bằng ở trên tầng đá. Tiên lặng tiêu hóa lấy đạo mang đến chỗ tốt, đạo mang đến chỗ tốt, không phải một lời hai ngữ có thể giải thích rõ ràng. Tỷ như, tu tiên thuật, lý quả chính tại học tập công pháp, nguyên bản một chút tối nghĩa khó hiểu địa phương, bây giờ đã hiểu ra, nguyên bản một chút đã sớm lý giải địa phương. Bởi vì đạo gia chỉ, đối với những địa phương này hiểu rõ lại càng thêm làm sâu sắc, củng cố. Những vật này cũng phải cần thể ngộ, đại địa đạo vận mang đến chỗ tốt thật sự là nhiều lắm, cần một chút thời gian chậm rãi tiêu hóa. Mà một ít gì đó hiện tại khả năng còn tiêu hóa không được, có thể muốn đến chút cơ có thể muốn đến Kim Đan, có thể muốn Nguyên Anh, có thể muốn Hoa Thần, khả năng muốn cực kỳ lâu về sau mới có thể chậm rãi thể ngộ đạo này vận. Nhưng lầu cao vạn trượng đất bằng lên, đường muốn từng bước một đi, Lý quả Minh Bạch đạo lý này rất nhanh, Lý quả an vị tại trên tảng đá, không núp đích, phản phất cùng tự nhiên hóa làm một thể. Đá xanh chính là Lý quả, Lý quả chính là đá xanh, gió nhẹ lướt qua, đã hóa thành tự nhiên. Mà có đôi khi cố gắng là có thể lẫn nhau truyền nhiễm, cho dù là như là Đại Bạch dạng này lão cá ướt muối. Khi nhìn đến nghiêm túc thể ngộ lý quả về sau, vậy hơi thu hồi cá ướp muối tâm tính. Đương nhiên, còn có bởi vì vừa mới biểu thị TS 4 nguyên nhân. Tờ S4 thật chỉ có thể lấy tay chơi a, móng vuốt chơi không được. Đối với thích chơi đại bạch tôi nói, tờ S4 tốt như vậy chơi mới lạ đồ chơi chơi không được không thể nghi ngờ là một loại tiết đối. Vừa mới biểu diễn một cái tân thủ hình thức con sói, đã thật sâu hấp dẫn lấy đại bạch. Thoạt nhìn là đơn giản, lại tốt chơi game mèo ầm ầm. Đột nhiên, nơi xa một đám mây, đột nhiên bắt đầu cháy rừng, rực dâng lên từng mảnh từng mảnh hỏa vân. Côn bạo khô nóng lực lượng. Đại Bạch vậy cảm nhận được. Ngheo, đó là lão yêu bà hành cung. Lúc này, Đại Bạch một mặt hâm mộ nói, thật hâm mộ à, nhất định là trò chơi chơi thật vui, lão yêu bà đều cao hứng bốc lửa. Ta vậy nhất định phải cố gắng hóa thành nhân hình, cố gắng chơi bên trên con sói. Chương 121, Trúc cơ sắp tới. Cảm ngộ đạo vận vậy không phải một sớm một chiều sự tình. Trước mắt đến xem, một chút đạo vận, chỉ có đột phá Trúc cơ kỳ mới có thể tiếp tục cảm ngộ. Đối với chúc cơ kỳ, chỉ kém lâm môn một bước, độ kiếp rồi, chính là chúc cơ. Lý Quả mở hai mắt ra, phát hiện đại bạch không tại, nhưng cũng không làm để ý, mà là hỏi hệ thống đạo, hệ thống hình, lần thứ nhất độ kiếp, có gì cần chú ý sao? Mời tiến về nhân gian giới độ kiếp, nơi này không được sao? Lý quả hơi nghi hoặc một chút, giới này là thủ, không cách nào độ kiếp. Hệ thống nói ra, tu sĩ muốn độ kiếp tiến giai, nhất định phải tại thiên đạo phạm vi bên trong, giới này tại thiên đạo tiếp xúc cùng phạm vi bên ngoài, không cách nào độ kiếp. Lý quả cảm giác đến tự mình có phải hay không nghe được rất bạo tạc tin tức à? ngạc nhiên nói, nếu như ta không thể rời đi cái thế giới này lời nói chẳng phải là cả một đời đều chỉ có thể ở trúc cơ phía dưới bồi hồi. Đúng. Lý Quả khỏe miệng co giật. Khó trách nơi này một cái nhân loại tu sĩ đều không có, không cách nào độ kiếp tiến giai, chỉ có không cần độ kiếp, phun ra nuốt vào linh khí liền có thể tiến dài tiên thiên thần ma mới có thể ở chỗ này an ổn sinh tồn. Phúc hề họa chỗ theo a. Trừ cái đó ra đâu. Nói như vậy, độ kiếp cần cao nhân hộ pháp, cân nhắc đến chủ ký sinh chỗ tại thế giới địa cầu trật tự tương đối hòa bình, bình quân tu vi đẳng cấp thấp, ngươi có thể sử dụng sơn hải kinh lực lượng triệu hoán tiên hạc hoặc là bạch hổ đến hộ pháp cho ngươi. Lý quả suy nghĩ một chút, đi nhân gian giới độ kiếp thời điểm để ngu hề cô nương giúp đỡ chút ta. Về phần triệu hoán đại bạch hộ pháp, cái này tuyển hạng Lý quả vô ý thức loại bỏ trừ đi. Cam đoan hộ pháp, chủ ký sinh liền có thể lựa chọn địa phương độ kiếp, mặt khác, sau khi độ kiếp, chủ ký sinh hội tạm thời mất đi lực lượng một đoạn thời gian tu vi. Lý quả như mà nói, mất đi tu vi, muốn hóa tiên, chưa hóa phàm, chúc cơ là từ nhân hóa tiên trọng yếu giai đoạn. Độ kiếp sau khi thành công, thân thể cấu tạo phát sinh cải biến, phải cần một khoảng thời gian đi một lần nữa thích ứng linh khí. Hệ thống dừng một chút nói ra. Đương nhiên, chủ ký sinh cũng không phải là đã mất đi tất cả lực lượng, Thiên Hộc thông, Thiên Nhi thông, loại này bản thể thần thông sẽ không mất đi, với lại làm tu sĩ cường độ thân thể vẫn còn, không cần quá lo lắng nhiều. Cái này không cần lo lắng là quyết định bởi tại địa cầu trước mắt bình quân cường độ, cho dù là chỉ dựa vào tố chất thân thể, hiện tại Lý Quả cũng không phải bình thường người nhưng sống chung. Lý Quả gật gật đầu, đem hệ thống nhắc nhở nhớ kỹ trong lòng. Đồng thời, vô tại gian phòng của mình bên trong vẽ lên một đống lớn phụ chú. Có phù bình an, có thôi miên phủ, có lạc phép phủ. Bây giờ độ kiếp sắp đến, vậy không cần cái gì thổ nạp linh khí địa phương, tương phản, điều chỉnh tâm tính, lấy một cái là quan tâm tính đối mặt độ kiếp mới là trọng yếu nhất. Lý quả thu thập đồ uống trà, đi vào trên vách núi, tại đỉnh núi cao, cua một bình trà, trà xanh, buổi chiều, đã rất lâu không có như vậy nhàn nhã qua. Lý quả bưng trà cười nói, buổi chiều một chén trà, khoái hoạt giống như thần tiên. Lúc này, cốc thái tam chính trong phòng làm việc uống trà, buổi chiều, mở ra điều hòa không khí, hưởng thụ cái này kiếm không dễ hưu nhàn thời gian. Trước mắt, một người trung niên nam tử nói ra. Trước mắt đến xem, xã hội thế cục so với chúng ta tưởng tượng bên trong muốn an ổn rất nhiều. Trung niên nam tử này là kinh thành phái tới chuyên viên, tương đương với đóng quân cấm sai. Trước mắt nghiệm đông thế nhưng là bánh trái thơm ngon. Chủ yếu vẫn là những vật này đã sớm tại dân gian truyền ra, đến chân chính bóc lộ ra thời điểm, đã không có gì quá kỳ quái, nhiều nhất ngạc nhiên một cái mà thôi. Cốc Thái Tam đánh một cái to lớn ngáp nói ra, hứa hổ chúng ta tuyên bố Thái cực về muốn. Không tu luyện pháp cũng coi là kịp thời, đem dẫn phát xã hội mâu thuẫn này sinh kịp thời bóc tát rơi. Mâu thuẫn vẫn là có tỉ như đã trải qua trước mấy ngày sự tình về sau, nghiệp đông giá phòng hiện lên chỉ số dâng lên, ta liền không nói châu tam giác địa khu, liền ngay cả một chút giá phòng mấy ngàn huyện thành nhỏ đều biến thành mấy chục ngàn. nam tử trung niên một bộ có chút đau đầu bộ dáng nói ra, nông thôn có phòng, bên ngoài làm công nhao nhao về nhà các loại hủy đi, đoán chừng dỡ sạch sau có thể tại ngoại địa mua mấy sáu phòng. cấp thái tam lại là nhún vai, cái này mâu thuẫn tại linh năng thức tỉnh trước kia liền đã có, hắn đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. màu mỡ địa khu một hủy đi giàu có, căn gối địa khu một hủy đi gây nên bẩn. Cái này cũng không về chúng ta đặc thù điều tra bộ môn quản. Chúng ta vậy không xen vào. Đúng vậy a, các ngươi không xen vào. Nam tử trung niên đột nhiên tới gần Cốc Thái Tam, nói ra, trước đó chút ngày xuất hiện cao thứ nguyên sinh mạng thể, hẳn là về ngươi quản a. Là về ta quản, nhưng ta quản không nổi a. Cốc Thái Tam nhún nhún vai nói ra, ta xa xa nhìn thoáng qua, đoán chừng vị tia đại gia nhảy một viên cái dám đều có thể đem ta giết chết. Chu Vô Hiện đồng chí cũng là nói như vậy. Nam tử trung niên nói ra. Cho nên nói mà. Cốc Thái Tam đương nhiên biết Chu Vô Hiện là ai chớp mắt hoa hạ đẳng cấp cao nhất giác tình giả đặc thủ chuẩn bị chiến đấu tạo thành viên nếu như quốc thái tam là cảnh bộ tinh anh lời nói như vậy chu vô hiện liền là quốc chi trọng khí. hai người hàn huyên một cái liền cho tới hạc tiên nhân bên trên từ thiên mà đến hạ xuống hoa hạ truyền đạo chúng sinh mở ra thiên môn nam tử trung niên trầm ngâm nói tiến vào tại phía trên phân tích đạo sĩ này hành vi còn có cái này cao thứ nguyên sinh mạng thể đến chúng ta hoa hạ làm những việc này đều tại phóng thích một cái tin tức bọn hắn là ôm thiện ý mà đến cái này có được cao thứ nguyên sinh mạng thể thiên ngoại tổ chức ôm thiện ý mà đến điểm này Cốc Thái Tam không phủ nhận để không khí bên trong linh năng nồng độ tăng lên Cốc Thái Tam mặc dù không biết đối phương mạnh bao nhiêu nhưng đã làm như vậy khẳng định là bỏ ra không ít đại giới nỗ lực lớn như vậy đại giới để linh năng nồng độ tăng lên không phải ôm thiện ý hơn nữa cũng không có chớ giải thích có rảnh có thể thăm dò thêm một cái phương diện này tin tức dù sao cái này tiên nhân lựa chọn tại các ngươi nghiêm đông khẳng định là có cái gì ý nghĩa đặc thù có lẽ nghiễm đông có hẳn cứ điểm tạm thời có lẽ nghiễm đông có cái gì lòng mạch chi địa cái gì nam tử trung niên cường điệu nói tâm bên trong còn đang đáng tiếp cái kia tiên nhân vì sao không tại kinh thành giáng lâm quốc thái tam gật gật đầu hắn không nói cũng sẽ đi điều tra bàn giao sự tình xong về sau nam tử trung niên đứng lên cười nói tốt tiếp xuống ta vậy không quấy rầy ngươi tiếp xuống sự tình liền vất vả các ngươi bộ môn người vất vả cũng không vất vả chỉ cần phát cho chúng ta càng nhiều tài nguyên liền lá tốt nhất cảm tạ quốc thái tam dừng một chút nói ra trước mắt đến xem trật tự xã hội mặc dù không có vấn đề gì lớn nhưng lại không ở tổng có một ít giá tâm tràn đầy da họa muốn thừa dịp lúc này nhiễu loạn xã hội đến để cho mình kiếm một chiến canh người nói là tạp gia cùng mặc gia sự tình. Nam tử trung niên đối với chuyện này hơi có nghe thấy. Dù sao đây là linh năng thời đại nhóm đầu tiên, có tổ chức, có dự mưu, có hành động lực cỡ lớn xã hội tính vụ án. Đúng. Cốc Thái Tam Nghị nó nói, ta lại đoạn đến một chút tin tức. Nói thực ra, ta đến bây giờ còn thật sự nhìn không hiểu, vị này tạp gia chuyển nhân đến tột cùng muốn làm những gì? Chương 122, cái thế giới này cần anh hùng. Trở lại nhân gian sau. Lý Quả cũng không có cảm giác được xã hội có cái gì tính bất ngờ biến hóa. Muốn nói biến hóa lời nói Trên internet các loại thảo luận vẫn còn tương đối kịch liệt một chút. Bởi vì linh khí khôi phục công bố, rất nhiều che giấu, sợ bị người cho rằng là quái thai năng lực giả dần dần đứng dậy, dáng Quang Minh chính đại sử dụng năng lực chính mình, hoặc là làm thành trực tiếp, hoặc là làm thành video. Tỷ như một cái đã thức tỉnh hấp dẫn loại cá năng lực, tại tuyên bố đi biển bắt hải sản video, mỗi một lần đều thu hoạch tràn đầy. Tỷ như một cái đã thức tỉnh khống chế đất đá năng lực, mỗi một lần có thể chuyển 10 khối gạch, được xưng là Nam Hải gạch vương. Tỷ như một cái đã thức tỉnh để đồ nướng tương càng thêm hương năng lực, Mỗi một lần đồ nướng đều có thể nướng ra mạch lìn đầu bếp hương vị. Tóm lại, mạng lưới trải rộng, thoạt nhìn như là giác tỉnh giả đầy bộ dáng, trên thực tế, chân chính giác tỉnh giả cũng không tính nhiều. Nhiều người hơn là không có thức tỉnh người bình thường, hoặc là nói bị kiểm tra ra không có bất kỳ cái gì thức tỉnh khả năng người, bọn hắn có lẽ đang thảo luận quốc gia công bố sửa chữa bản thái cực quân đoán. Không, hoặc là đang thảo luận trò chơi, hoặc là đang thảo luận muội tử, có lẽ đang thảo luận minh tinh. Linh năng, thức tỉnh, công phu cũng không phải là nhân sinh toàn bộ ý nghĩa, cũng không phải là tất cả mọi người truy cầu đồ vật. Đối với rất nhiều người mà nói, có mình ý nghĩa, mình làm việc, mình mộng tưởng. Sinh hoạt chính là như vậy, có khác biệt sắt thái. Lý Quả vậy định tìm một nơi tốt độ kiếp, thuận tiện nhìn xem có hay không địa phương có thể lửa công đức âm đức. Lúc này, Lý Quả đi tại trên đường cái. Đột nhiên, phía trước có một cỗ xe không kiểm soát. Có được thiên mục thông Lý Quả có thể nhìn thấy, lái xe vị bên trên, chủ xe vừa vặn giống như chứng động kinh đồng dạng, toàn thân run rẩy. Giống như là chứng động kinh bệnh hoạn, chứng động kinh là không cho phép lái xe, làm sao vẫn là có người hành tẩu tại pháp luật biên giới. Xe mất khống chế liền muốn tạo thành trọng đại sự cố thời điểm Lý Quả bước nhanh tiến lên chuẩn bị dừng xe tử. nhưng mà lúc này có người càng nhanh ta đến cách đó không xa một người vọt ra mặt phụ cận trường học đồng phục sau lưng khoác lấy giá rẻ áo choàng trên đầu chụp vào một cái nhìn rất buồn cười siêu uy lam đầu nhỏ bộ nhìn giống giá rẻ cổ dương người trẻ tuổi nhưng mà người trẻ tuổi kia lại là một cái bước xa vọt tới trước xe trên thân cơ bắp bắt đầu bành trướng trong nháy mắt người trẻ tuổi kia liền từ một cái một thước sáu người nhỏ bé biến thành thân cao tiếp cận hai thước dưới đại hán ở Hai tay giữ chặt xe, lường sắp tại trên đường cái tàn phá bừa bãi xe. Mà một bên khác thì là cái nhìn 1 m nam hải tử, đồng dạng phủ lấy buồn cười cầu vòng đầu nhỏ bộ, lấy cực nhanh tốc độ mở cửa xe, đem trứng động kinh phát tác chủ xe kéo xuống. Trong điện quang hỏa thạch, hai người hợp tác, ngăn trở một trận sự cố phát sinh. Trung quanh dân chúng nghĩ mà sợ sau khi, sau đó liền một trận reo hò. Cảm ơn các người a, quá nguy hiểm. Đây chính là giáp tỉnh giả sao? Mặc dù mang theo khăn trùm đầu, nhưng là rất đẹp trai. xuất ca, ta có thể muốn các ngươi ký tên sao? trân thực bản siêu anh hùng A. lam đầu mẹo bộ cơ bắp trắng hán phất phất tay cười ha ha nói không cần cảm ơn không cần cảm ơn chúng ta chỉ là đi ngang qua ha ha ha ha ngoài miệng nói không cần cảm ơn nhưng lý quả đã nhìn ra hai vị này đều vui ở tại bên trong lý quả mỉm cười để tay xuống cái này có lẽ liền là siêu anh hùng không kém đang lúc lý quả chuẩn bị lúc rời đi đợi chung quanh một trận tiếng còi cảnh sát vang lên từ trên xe gắn máy xuống tới hai cảnh sát cảnh giọ xét nhìn cái này và chạm ô tô về sau lại nhìn ngẩng đầu ưỡn ngực siêu uy lam mèo hiệp còn có cầu vồng mèo hiệp. Lúc này, hai vị nhìn niên kỷ nhiều nhất không cao hơn 20 tuổi siêu anh hùng chính lòng tràn đầy vui vẻ chuẩn bị nên đón khách lệ. Vang lên lại là cảnh sát thúc thúc nghiêm khắc thanh âm. Hai vị, các ngươi bởi vì trái với năng lực giả sử dụng điều lệ, xin theo chúng ta đi một chuyến a. Cách thật xa, Lý Quả đều có thể cảm nhận được siêu uy lam mèo hiệp còn có cầu vồng mèo hiệp ngạc nhiên. Còn có quần chúng vây xem phẫn nộ. Trong mấy mắt, quần chúng liên tiếp tiếng mắng chửi vang lên, hai vị phụ trách chấp pháp cảnh sát chỉ là buồn bực đầu bị mắng. Lý quả kỳ thật cũng có chút ngoại ý muốn nhưng lại hình như để ý liệu trì bên trong. Suy nghĩ một lát sau, Lý quả tới gần, bình tĩnh nói ra: Vô thượng tiên tôn, hai vị này thiếu hiệp cũng là vì phòng ngừa tai họa khuyết đại, cho nên sử dụng năng lực. Ngươi là? Phụ trách cảnh ngói nhìn Lý quả, hắn là mới gia nhập, không biết Lý quả, nhưng vẫn là nói: Chúng ta đây là theo nếp làm việc, quy định chính là như vậy. Với lại chúng ta cũng không phải bắt bọn hắn, chỉ là để bọn hắn về đi tiếp thu điều tra mà thôi. Cảnh sát liên tục cường điệu chỉ là tiếp nhận điều tra, nhưng ăn dưa còn chúng cũng mặc kệ bọn hắn mới sẽ không quản tiếp nhận điều tra cùng bác khác nhau, phun càng ngày càng hung, miệng là càng ngày càng thối, thể chất vấn đề, Ngươi nước sao loại hình lời nói là há mồm liền ra, thậm chí còn có muốn lên đến động thủ, các ngươi liền là tại bắt bắt anh hùng, dựa vào cái gì bắt hai vị anh hùng, các ngươi chẳng lẽ cũng sẽ chỉ bà phải sao? Anh hùng giúp chúng ta thời điểm ngươi ở đâu, nếu là không có hai vị anh hùng, chúng ta đã sớm chết. Bô bô tiếng mắng chửi để cảnh sát không sợ người khác làm phiền, nhưng lại không cách nào phản bác. Lý quả lại là thản nhiên nói, chư vị, an tâm chớ vội một trận làm cho người tâm tĩnh bình hòa âm thanh âm vang lên, phảng phất có thể an ủi lòng người. ở đây liền là có thể nhất vốn phún phú tử, có thể nhất chửi đồng bắt phụ, đều ngừng tiếng mắng chửi âm. lúc này, lý quả miệng bên trong ẩn ẩn có thanh liên hư ảnh nợ rộ. thanh liên tính ngữ quan thông lòng người. việc này đơn giản liền là một cái lý giải vấn đề. bọn hắn bắt anh hùng, để cho chúng ta lý giải ra sao hắn. một thanh âm trong đó vẫn còn có chút không phục, kỳ thật các ngươi có thể cẩn thận suy nghĩ một chút. Lý quả lắc đầu nhẹ nhàng nói, nếu như có cướp xe đường lộ cướp bóc, lại bị đi ngang qua nhiệt tâm của chúng một thương đánh chết, cái này một thương đánh chết cướp xe đường lộ người, giải cứu người cả xe tại thủy hỏa chi bên trong, như vậy vị này nhiệt tâm của chúng, hắn phạm pháp sao? Đương nhiên, cái thanh âm kia người, đột nhiên có chút không phản bắt được, bởi vì thật là đạo lý này a, cướp xe đường lộ phạm pháp, móc súng đánh người, vậy phạm pháp, huống hồ, hồ bọn hắn cũng không phải bắt hai vị này tiểu anh hùng, chỉ là để bọn hắn trở về hiệp trợ điều tra, chư vị như không tin lời nói. Bần đạo vậy theo đi một chuyến, cam đoan hai vị tiểu anh hùng sẽ không bị bất luận cái gì không công chính lãnh ngộ, như thế nào? lý quả nói ra, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? bọn hắn lại dựa vào cái gì nghe ngươi? không đi hãm hại anh hùng. một cái đại thẩm một mặt hồ nghi nhìn xem lý quả, bởi vì, bần đạo cũng là năng lực giả. lý quả thản nhiên nói, đưa tay trái ra, trong nháy mắt màu lam lôi đỉnh vờn quanh trong lòng bàn tay, nguyên bản vạn giảm trời trong trở nên có mây đen ngưng tụ, vừa mới thanh đạm đạo nhân trong nháy mắt biến thành tay cầm lôi đỉnh thiên thần, chấp thiên uy, đi thiên phạt. Với lại, bần đạo, đủ mạnh. Chương 123, Giác tỉnh giả quản chế điều lệ. Ta ơn a. Trên xe cảnh sát, cảnh sát nói lời cảm tạ, hắn biết, lý quả là vì hai người mình tìm một cái hạ bậc thăng. Bọn hắn vậy rất sợ những này phẫn nộ, lại không nghe giải thích quần chúng vây xem hội làm ra chuyện gì, đến lúc đó không may vẫn là bọn hắn hay. Không sao. Lý Quả lắc đầu nói, thiện tay mà thôi thôi. Một bên khác, tựa như cảnh sát nói đồng dạng, cũng không phải là bắt hai cái này, nhìn hơi có vẻ buồn cười khăn trùm đầu anh hùng, mà là dẫn hắn trở về điều tra mà thôi liên thủ còn tay đều không có khảo, hai người ngược lại giống như là lưu mộ mộ đi dạo đại quan viên giống như, thậm chí giơ tay lên cơ đến từ sợ, cũng phát ấy bù phối văn lần thứ nhất ngồi xe cảnh sát, phải chú ý chút gì tại tuyến các loại. G và G, tại tự chú xong, hai người đều một mặt sùng bái nhìn xem Lý quả, đại ca, ngươi, ngươi vừa mới để tay lôi điện bộ dáng thật rất đẹp trai a, các ngươi đứng ra bộ dáng hơi đẹp trai. Lý quả tán thanh nói, hai người đều ngẩng đầu đỡ ngực, thật tiêu ngạo tựa như cảnh sát nói như thế, chỉ cần không phải làm điều phi pháp, nói như vậy. Vấn đề không lớn. Rất nhanh, xe cảnh sát liền đạt tới cục cảnh sát. Bây giờ chính là giữa trưa, thời gian nghỉ ngơi, rất nhiều cảnh sát đều tụ tập ở cùng nhau, tập thể thao luyện thái cực quyền. Mặc dù động tác còn rất không lưu loát, thậm chí không đúng tiêu chuẩn, nhưng Lý Quả đã có thể ẩn ẩn nhìn thấy thiên địa linh khí tại bọn hắn bên cạnh lưu chuyển. Mà bây giờ, cục cảnh sát bên trong, giác tỉnh giả cùng người bình thường ở giữa vô hình hồng câu vậy tiêu tán rất nhiều. Các ngươi có thể lấy xuống khăn trùm đầu a. Ân. Siêu Y Lang ngọ hiệp do dự một chút về sau, nói ra, tốt ta. Cầu Vong Mèo hiệp cùng Siêu Uy Lam mèo hiệp đều tháo xuống khăn trùm đầu. Cùng thanh niên tuổi tác đồng dạng, là nhìn nước chừng 18 tuổi học sinh cấp 3 bộ dáng, trên mặt có chút tuổi dậy thì độc hữu đậu đậu cùng tàn nhang. Hình dạng nhìn có chút thường thường không có gì lạ, lại có một cấu người trẻ tuổi đặc thù mạnh mẽ tinh thần phấn chấn. Qua tới đây, cảnh sát mang theo hai người tới giảng sảnh. Giảng trong sảnh ngồi không ít người, có chừng 20 cái tà hữu. Tìm cái chỗ ngồi xuống a. Hai cái học sinh cấp 3 trung thực tìm một chỗ ngồi xuống. Lý quả vậy tìm một chỗ ngồi xuống, cũng rất tò mò chờ một chút hội giảng một vài thứ rất nhanh, đại môn bị mở ra, một người mặc đồng phục cảnh sát xinh đẹp bóng người xuất hiện, là người quen biết cũ Diệp Đồng. Diệp Đồng sau khi đi vào, nhìn thấy Lý Quả hiển nhiên có chút sưng sở, nhưng vẫn là điều chỉnh tới, chuẩn bị sau đó phải giảng chính sự, cầm lấy loa phóng thanh, huy huy, đại gia nghe được sao? Nghe được. Tất cả mọi người không nói chuyện, nói chuyện liền hai vị học sinh cấp 3. Khi nhìn đến xinh đẹp hoa khôi cảnh sát sau hòm trong nháy mắt bạo dạp hai hàng căn bản không ý thức được mình trình độ nào đó mà nói là tiến vào cục cảnh sát. Ân, nghe được liền tốt. Diệp Đồng nhẹn cười, nói ra. Các vị đang ngồi ở đây, hẳn là đều biết mình là tại sao tới đến nơi đây à, các ngươi trái với tại nơi công cộng đối người khác sử dụng siêu năng lực hiệp định, đây là mỗi cái giác tỉnh giả đều muốn tuân thủ pháp luật pháp quy, chúng ta tại trên internet ban bố tương quan điều khoản, vậy tại các đại học trường học tiến hành phổ cập khoa học tòa đàm, đại gia hẳn là biết ta. Ta giúp người đem lưu manh đánh chạy, ta lại không làm chuyện xấu. Một cái khuôn mặt khờ đen hán tử một mặt không phục nói ra. Cũng bởi vì ngươi không có làm chuyện xấu, cho nên mới đến là nơi này, mà không phải bị đeo lên năng lực ức chế khí bị giam tại thu nhận ở giữa a. Diệp Đông nhún vai một cái nói, những người chung quanh trong lúc nhất thời vậy mà không phản bắt được. Ta biết các người đối với người sử dụng năng lực dự tính ban đầu là vì trợ giúp người, cho nên lần này các vị tới nghe tọa đàm nguyên nhân không phải là bởi vì đừng, mà là cho các vị phổ cập khoa học năng lực loại vật này tính hạn chế cùng tính nguy hiểm. Diệp Đông dừng một chút nói ra, các vị nhìn qua liên minh báo thủ sao? Nhìn qua a, liên tiếp âm thanh âm vang lên, trình độ nào đó mà nói liên minh báo thủ loại này siêu anh hùng để tài lửa nóng là bọn hắn đi ra hành hiệp trưởng nghĩa động lực siêu anh hùng rất đẹp trai đúng không? sử dụng loè loẹt năng lực đứng ra, cứu người tại thủy hỏa chi bên trong, nội tâm rất thỏa mãn. Diệp Đông lại là lời nói xoay chuyển nói ra, thế nhưng, nhìn qua liên minh báo thủ hai người cũng đều hẳn phải biết, đang sử dụng các hạng nguy hiểm năng lực đồng thời, người cũng có thể là tổn thương đến người vô tội, tựa như hụt cùng ý rồng man đối trên cái kia một đoạn, phim không cho ngươi diễn xuất đến, trên thực tế hiện thực nếu như phát sinh loại này quy mô chiến đấu, sẽ có bao nhiêu thương vong, các vị biết không? Ở đây người một trận trầm mặc. Giống như là đạo lý này, năng lực tính nguy hiểm dẫn đến người nhưng có thể cứu một người lại hại 10 người. Vậy chúng ta liền muốn thấy chết không cứu. Một bên khác, một cái nhìn vậy có chút tuổi trẻ thanh niên nhiệt huyết dầu dĩ đạo. Dĩ nhiên không phải. Diệp Đồng xuất ra một bản giấy chứng nhận đến, nói ra, đầu tiên đâu, các vị trước tiên cần phải tại chính phủ nơi này đăng ký năng lực chính mình loại hình, đẳng cấp, báo cáo chuẩn bị về sau, chúng ta sẽ thông qua các vị năng lực loại hình, từ đó phán đoán phải chăng cho các vị ban phát trạng thái khẩn cấp hạ sử dụng năng lực quyền hạn, có được cái này quyền hạn chứng minh về sau, các ngươi ngoại trừ tự vệ bên ngoài, còn có thể cứu người. Tiếp theo, các vị tạo thành thương vong tổn thất là cần mình gánh chịu, phụ toàn pháp luật trách nhiệm, chỗ lấy các ngươi tại hành động cứu viện thời điểm, cũng không thể tứ không kiên sợ sử dụng năng lực chính mình, cái này lại có người không vui, đều thu hoạch được năng lực, không thể tứ không kiên sợ sử dụng, nhân sinh còn có ý nghĩa gì? Nhưng vậy có lý trí người cảm thấy, dạng này giám thị là rất có cần phải. Vậy chúng ta hoàn toàn là tốn công mà không có kết quả nha, rõ ràng chúng ta là tại làm người tốt chuyện tốt, còn muốn bó tay bó chân, thật không có ý nghĩa, thật lợi như vậy về sau ta còn thấy việc nghĩa hăng hái làm cái giám, một cái đại thẩm thầm nói. Nàng dung mình tần suất thấp sóng âm năng lực đổi chạy một cái đang tại trộm tiền tiểu thâu. Trước mắt tiểu thâu chính là bởi vì bị in phở sát phạt vợ tổn thương nội tạng mà tại trị liệu bên trong. Dĩ nhiên không phải. Diệp Đồng cười cười. Các vị có thể lựa chọn gia nhập chúng ta cảnh vụ bộ môn, trở thành người trong biên chế, lương cao, biên chế, cao phúc lợi. Nơi này có thể là các vị hiện ra năng lực sân khấu. Cũng có thể lựa chọn cầm chúng ta phái phát giấy chứng nhận, trở thành kiêm chức cảnh sát, thu hoạch được có hạn sử dụng năng lực quyền hạn. Đồng thời chúng ta sẽ ở cuối tháng định căn cứ người sở tác sở vi ban phát hiện hôm nay ban thưởng biểu hiện ưu dị người, thậm chí có thể được đến chúng ta ban phát linh năng kích phát dược tề loại thuốc này có thể kích phát năng lực bản thân để cho các ngươi năng lực trở nên càng mạnh tại liệt kê ra một hệ liệt sự vật đến về sau diệp đồng khẽ cười nói gia nhập chúng ta đi quốc gia này cần muốn các ngươi Nguyên lai like, đem bọn hắn tụ tập lại cũng không phải là công khai xử lý tội lôi đại hội mà là chiêu mộ đại hội lý quả thì là đứng tại cửa ra vào quốc thái tam cũng sớm đã ở bên cạnh nhưng không có lên tiếng một lát sau lý quả nói ra đây là tạm thời đi dắt tỉnh giả năng lực quản chế điều lệ Dù sao thức tỉnh năng lực tương đương với người hai tay hai chân, một mực bị trói buộc lời nói cũng không tốt. Ân, đợi đến người bình thường thái cực quyền bình quân trình độ đề cao đến một cái trình độ lúc, cái này điều lệ liền sẽ hủy bỏ. Cấp Thái Tam cười cười nói, trước mắt mà nói, vẫn là muốn cho người bình thường một chút trưởng thành không gian. Tuyệt đối bình đẳng là làm không được, nhưng cầu làm đến tương đối cân bằng. Chương 124, Mạc Dương bệnh viện. Quốc gia đối với chuyện như thế này xử lý vẫn là rất không tệ. Chỉ ít lo lắng đến tương đối cân bằng, cùng trật tự xã hội cũng sẽ không để những cái kia lòng mang nhiệt huyết giác tỉnh giả nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Huống hồ, giác tỉnh giả cũng không phải là toàn bộ đều có sức chiến đấu, tỉ như một số người thức tỉnh năng lực, đơn thuần liền là để cho mình trở nên trở nên càng hung, hoàn toàn không có sức chiến đấu có thể nói, mà bọn hắn lại bởi vì giác tỉnh giả thân phận, không cách nào tu luyện võ học. An ổn sinh hòa người, cần an ổn trật tự xã hội. Lòng mang nhiệt huyết người, vậy có thể giúp đỡ giữ gìn an ổn trật tự xã hội. Nói chuyện trời đã đợi, Lý Quả nói tới trước cửa chính đang thao luyện thái cực quyền đám cảnh sát, tán thán nói dạng này mới xem như chân chính thiên hạ bố võ mà không phải tùy ý tàn lực sát thương cực lớn tác dụng phụ đại võ học vị này dự định thiên hạ bố võ là thiên hóa đồng chí thật sự là đem chúng ta làm cho sọ não đau cốc thái ta một bộ rất đau đầu bộ dáng nói ra căn cứ tổng bộ cổ võ chuyên gia xem xét vị này là thiên hóa tàn công phu quả nhiên có vấn đề tốc thành là nhanh thành công mà đại giới là thân thể khỏe mạnh công phu này bị sửa đổi tại cương liệt sẽ tạo thành rất mạnh tim phổi gánh vác đặc biệt là trái tim lâu dài luyện tiếp lời nói tuổi thọ rút ngắn cơ hồ là tất nhiên nếu là thân thể ban đầu còn kém tình lời nói luyện tập một đoạn thời gian liền chết bất đắc kỳ tử cũng có nói, trên thế giới không có uổng phí ăn cơm trưa, giống thái cực quyền loại này sức chiến đấu khả năng không hiện, nhưng ở cường thân kiện thể phương diện này là nhất tuyệt, không nói sẽ không tạo thành tim phổi gánh vác, ngược lại sẽ để tim phổi công năng, thân thể công năng toàn diện tăng cường, công năng công chính bình thản, có thể kéo dài tuổi thọ. Với lại, chúng ta còn dám định ra tới, vị này tạp ra chuyển nhân, còn tại công pháp bên trong hạ ám chỉ tin tức. Mỗi người tu luyện hắn công pháp người, đều sẽ bị bên trong ám chỉ tin tức ảnh hưởng, tựa như thôi miên đồng dạng, chờ đến đặc biệt thời điểm Thôi, miền tin tức liền sẽ xuất phát. Coi là thật ngút trời kỳ tài. Lý quả mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm ba động có chút đại. Nếu như không phải là bởi vì vị này kẻ dã tâm làm sự tình thật sự là thương thiên hại lý, Lý quả đều có chút bội phục. Không chỉ có có thể sửa chữa công phu, còn có thể công phu bên trong hạ thôi. Miền tin tức không hổ là truyền thuyết bên trong tạp ra, mọi thứ đều là thông, cái gì đều biết một chút mà. Các ngươi giải mã đưa ra bên trong tin tức sao? Cốc Thái Tam nói ra, trước mắt chúng ta chỉ giải mã ra đầu thứ nhất tin tức, cái kia chính là 6 tháng 6 còn có một cái tin tức. Kinh thành chuyên gia còn tại trong đêm giải mã. Nói cách khác, đợi cho ngày 6 tháng 6 thời điểm, những tu luyện này, những này công phu ác độ, liền sẽ dựa theo cắm vào ám chỉ tin tức hành động. Lý Quả nói ra, "Ừm, trước mắt chỉ có hai đầu đường có thể đi, một là tìm tới vị kia gọi là Thiên Hóa kẻ giá tâm, hai là tại ngày 6 tháng 6, cũng chính là sau 15 ngày trước đó, giải mã ra đầu thứ hai tin tức." Bần đạo nhớ được các ngươi bộ môn không phải có một cái có thể truy tung cô nương. Lý Quả lông mày nhíu lại đạo, "Hiểu Hoa năng lực chỉ có thể truy tung phạm vi bên trong tin tức." Truy tung phạm vi cùng độ chính xác theo nàng đẳng cấp tăng lên cùng thu hoạch được tin tức làm mạnh lên. Trước mắt nàng là Lover 2, cho dù tìm được tin tức lại đầy đủ, vậy nhiều nhất có thể truy tung phương viên 5 km trong vòng địa phương A. Cốc Thái Tam bất đắc dĩ nói, cách thật xa lý quả đều có thể cảm nhận được Cốc Thái Tam tâm mệt mỏi. Linh khí khôi phục thời kỳ, các loại kẻ giả tâm thủ đoạn tầng tầng lớp lớp cũng là rất khó chịu. Linh năng thời đại, nhiều rất nhiều cơ hội, nhưng cơ hội đồng dạng hội thúc đẩy sinh trưởng cùng ưu át tính. cấp Thái Tam uống một ngụm cà phê sau tố khổ nói, chúng ta những này khổ bức công chức liền vất vả Lý quả dừng lại chốc lát liền rời đi cục cảnh sát. Trước khi rời đi, Cốc Thái Tam còn nói Mạc Dương bệnh viện sự tỉnh. Ngoài ý muốn là bọn hắn đi Mạc Dương bệnh viện lại không phát hiện nơi đó có bất kỳ tà sùng quỷ quái. do xét sau một lúc cứ thế mà đi, nhưng từ đối với Lý quả tín nhiệm, bọn hắn vẫn là chú người ở nơi đó quan sát. Cái này để Lý quả có chút ngoài ý muốn. Thế mà không có quỷ, đều nói người sắp chết, lời nói cũng thiện. Vị kia hoàn toàn tỉnh nộ quỷ hỏa thiếu niên lẽ ra là sẽ không nói dối mới đúng. Chẳng lẽ nơi đó đại quỷ chuyển di đến chỗ khác? Đang tại Lý quả suy tư ở giữa thấy được chính tại cửa ra vào ngẩn người công tâu lăng vị này không hồn khôi lỗi chính đổi một chỗ ngẩn người ngồi tại cửa cảnh cục công cộng trên ghế ngồi trên đùi nằm sấp một cái hờ kỳ cái này hờ kỳ đang tại đùi người bên trên mỹ mỹ đi ngủ chảy nước miếng chảy công tâu lăng một quần đều là lý quả dừng một chút về sau tới gần công tâu lăng đem khăn tay đưa cho nàng lao lao a công tâu lăng ngẩng đầu lên nhìn xem lý quả lệ ra cái đầu nghi ngờ nói là chỉ lệnh không phải chỉ lệnh là đề nghị công tâu lăng trầm mặc nhận lấy lý quả khăn tay lao sạch trên quần dấu nước miếng Sau đó, còn lau sạch cái này thật kỳ khỏe miệng giấu nước miếng. Lý Quả nhìn xem một màn này ngẩn người, thầm nói, ngược lại là có chút ý tứ. Bèo nước gặp nhau, không cần nhiều lời, Lý Quả liền dọn dẹp một chút dự định đi cái này Mạc Dương bệnh viện địa điểm cũ nhìn xem. Vạn nhất vị kia đại quỷ chính ở chỗ này đâu? Nói không chừng còn có công đức có thể kiếm. Cùng Dĩ vãng mình nhưng khác biệt, bây giờ mình thế nhưng là sắp trúc cơ mang cao thủ, gặp được cái kia đại quỷ đoán chừng không có áp lực quá lớn. Ưu thế rất lớn, bắt tế kiếm. Lý Quả tiến về Mạc Dương bệnh viện địa điểm cũ. Đường xa không xa, đón xe sau 25 phút liền đạt tới bệnh viện này địa điểm cũ bệnh viện này cũng sớm đã dọn đi không lưu lại địa điểm cũ ở đây phối hợp bên trên bệnh viện đặc thủ thê lương khí tức cùng bùn nặng nơi này lộ ra đặc biệt tiên tĩnh giống tuyết thê lương như ở trước mắt nguyên bản nơi này hồng trần khói lửa muôn màu mười phần lại bởi vì nơi này biến thành phế tích hết thảy quy về hư vô bình tĩnh phản phất chiêu kỳ sinh mệnh cuối cùng nơi hội tụ chính là cái này hư vô yên tĩnh ma lý quả đứng tại bệnh viện này trước dụng tâm cảm thụ một cái âm khí lưu lại là có lại hết sức tươi thớt với lại có dấu vết mà lần theo Dù sao nơi này là bệnh viện, có một hai con du hồn dã quỷ tán phát âm khí vậy không kỳ quái. Như quả nhiên là cỡ lớn tạ hế lời nói, trên người hắn âm khí hẳn là giống như là trong đêm tối đen đuốc, vừa lớn vừa sáng.